Thái hậu xem ra khẳng định là gầy không ít, rốt cuộc bệnh nặng một hồi, cái này rất thịt muốn bổ trở về yêu cầu thời gian. Hoàng hậu cũng chỉ có thể ở thái hậu tinh thần thượng làm văn. Nói như thế nào? Thái hậu hỏi. Hoàng hậu cười ngâm ngâm, thái hậu cái này khí sắc, thật là thần, so trước kia càng tốt, mặt mày hường hào, dung màu tỏa sáng, năm gần đây nhẹ cô nương ra đều phải hứng nhuận. Mông ngựa lời nói, hoàng hậu cái này mông ngựa phải nói là tình lý bên trong. Thái hậu không có gật đầu cũng không có lắc đầu mắng hoàng hậu. Hoàng hậu kỳ thật không có nói sai một chút, mọi người đều không có đoán trước đến, Thái hậu tỉnh về sau, cư nhiên thần trí còn như vậy rõ ràng, hơn nữa khẩu ngữ rõ ràng, này không phải thần là cái gì? Ai cứu ai ra, ngươi biết đi. Thái hậu đem trà đưa cho người bên cạnh, nàng hiện tại thân mình kỳ thật không thích hợp uống trà, chỉ có thể nói, hoàng hậu đây cũng là bị trong cung đột nhiên phát sinh hy kịch tính tiến triển, cấp sợ tới mức hoàng sợ. Nếu bàn về thường lui tới, hoàng hậu khẳng định sẽ không phạm phải như vậy sai lầm thái hậu có thể lý giải cho nên hoàng hậu cái này biểu hiện là bình thường ngược lại làm nàng thái hậu an tâm không cần cửa trách hoàng hậu ở nhìn đến thái hậu đem trà chuyển tới những người khác trong tay khi mới biết được chính mình phạm vào trí mạng sai lầm nhưng là vừa lúc là cái này trí mạng sai lầm chân thật biểu hiện ngược lại cứu nàng một mạng hoàng hậu cái này hoảng loạn trong lòng tức khắc đi theo kiên định đối nàng hoàng hậu thật sự không có bất luận cái gì yêu cầu chỗ dạng. Ít nhất, nàng chưa từng có chú quá thái hậu chết. Thái hậu bệnh, cùng nàng xuân tú cung một chút quan hệ đều không có, trực tiếp có thể yên tâm thoải mái. Đối mặt thái hậu vấn đề, hoàng hậu có vẻ so với phía trước càng bình tĩnh càng vững vàng, đắc thái hậu bệnh, vẫn luôn bị hoàng thượng một mảnh hiếu tâm. Hoàng thượng vì thái hậu biến tìm thiên hạ danh y, dễ, đem thái hậu bệnh trị hết. Ha ha. Thái hậu lạnh cười một tiếng, cắn xuất khẩu đàm, phun ở hoàng hậu trước mặt quỳ thẳng thượng, khinh thường mà giơ lên mày, nói, như thế nào Người kia tên, ngươi cũng không dám nói ra sao. Có phải hay không, hôm nay Hoàng thượng lại cho ngươi bày cái gì sắc mặt? Thái hậu cái này một ngữ mệnh trung. Hoàng hậu sắc mặt soát rất như thổ cha. Hoàng thượng nói cái gì? Nói muốn cho nàng đương hậu phi. Hoàng thượng nói, nói muốn ban nàng y thì học Trung Quốc. Phía trước, cái này chủ ý Hoàng thượng đã là nói qua. Chỉ là, lúc ấy, bị hộ quốc công phủ huyền chuyển từ chối. Dùng đến nói sao? Hộ quốc công nếu là thật đáp ứng nói. chẳng phải là đem chính mình thê tử trực tiếp đưa cho hoàng thượng thiên hạ này chỉ sợ cũng chỉ có hộ quốc công dám cự tuyệt hoàng thượng có phải hay không là hoàng hậu trong lòng vì thế đột nhiên lo sợ bất tán lên hộ quốc công trung quy là viên cái đinh trong mắt không đi không được chẳng sợ hoàng đế lúc này không trừ đến lúc đó nàng chính mình nhi tử đằng cơ thái hậu nương nương hoàng hậu chuyển tư đến nơi này tính toán trước thăm một chút phúc lộc cung khẩu khí thái hậu nếu đã chịu lý mẫn cứu trợ cuối cùng như thế nào tính toán Thần thiếp không biết, Thái hậu nương nương ngài đối việc này lại là như thế nào cái nhìn Cái gì như thế nào cái nhìn Thái hậu nghe vậy, cực kỳ chào phúng khỏe miệng lại lần nữa ở Hoàng hậu trên mặt ngắm hạ ngươi nói Hoàng thượng tưởng ban nàng y đi học Trung Quốc. Ai ra có thể ngăn cản được Hoàng thượng sao? Hoàng hậu không nói lời nào. Muốn nói có thể nói, Thái hậu lúc ấy, cũng có thể ngăn cản Hoàng thượng lập thuộc phi vì quý phi. Càng không cần phải nói Thái hậu sau lại chính mình đều chợt ngã bệnh. Ai ra nói thật đi. Ai ra cái này bệnh, có thể trị hảo, là lệ vương phi cùng hoàng thượng tư tâm đánh cờ kết quả. Thái hậu, này, hoàng hậu giống như khó hiểu. Thái hậu nhàn nhạt mà phiết mi, hoàng thượng thích lệ vương phi, cho nên, mới không có đối lệ vương phi vội vã xuống tay. Lệ vương phi lại nóng lòng chạy thoát hoàng thượng không chế, bởi vậy nói cho ai ra, hoàng thượng ở phúc lộc cung hậu viện đào cái hô to. Bởi vậy ai ra không thể trụ phúc lộc cung, sau này trước ở tạm ngươi nơi này một đoạn nhật tử. Đến trước chờ hoàng thượng chính mình nghĩ kỹ bên kia là chính mình người trong nhà, đúng hay không? Hoàng hậu nhất thời ngẩn ra hạ, chờ thêm một lát phục hồi tinh thần lại, đối với Thái hậu khái đầu nói, Thái hậu nương nương, hoàng thượng đối Thái hậu nương nương hiếu tâm tuyệt đối là thiên địa chưng, dám. Nơi này đầu khẳng định có cái gì hiểu lầm. Lại có, lệ vương phi đều ở không có báo cho hoàng thất dưới tình huống một mình ly tịch, đúng là cái lời thánh chỉ cùng hoàng uy hiềm nghi, ai nói nói là thật sự ai là giả, bởi vậy có thể thấy được. Đối với Hoàng hậu những lời này, Thái hậu chỉ là nhàn nhạt mà phiết khuôn mặt, ngẫu nhiên một cái thâm trầm ánh mắt bắn tới Hoàng hậu trên mặt, còn tính ngươi thông minh. Biết lúc này, lập tức cùng ai ra đồng minh, chẳng phải là hướng Hoàng đế nói Đông Cung muốn liên hợp Thái hậu tạo phản. Hiện tại kinh sư quyền to, đều còn ở Hoàng đế trong tay nắm đâu. Ai ra muốn nghỉ ngơi, đợi chút Hoàng thượng tới về sau, từ Hoàng hậu hảo hảo mà cùng Hoàng thượng nói chuyện đi. Nghe Thái hậu nói như vậy, Hoàng hậu chạy nhanh quy xuống, đáp là Thái hậu đi vào mặt sau trong phòng nghỉ ngơi. Hoàng hậu tắc giống như kiến bò trên chảo nóng, ở phòng khách bao quanh bắt lại. Nay quả thực là một đợt chưa yên ổn sóng tắc khởi. Tuy là nàng hoàng hậu, giờ phút này đều có loại hoang mang lo sợ không biết từ đâu xuống tay hoang mang. Vệ công công đâu? Hoàng hậu hỏi. Cô cố đáp, vệ công công ở nghe được tin tức nói trong hoàng cung tới lai lịch không rõ chi khách khi, đã đi ra ngoài thăm tin tức. Hứa phi vân xong xuôi sự, bởi vì làm mấy cái đồ đệ cóng con tin đi trước. Hắn là một mình một người rời đi Hoàng Cung. Này với hắn mà nói có lợi có tệ. Có lợi chính là, một người hành động càng vì tự do. Vô lợi chính là, hắn nếu như bị người đột nhiên vây công nói, tương đương hắn là độc thân bị nhốt, nguy hiểm lớn hơn nữa. Mau đột phá Hoàng Cung nhắc ngoại tầng kia mặt tường cao khi, một đạo màu tím phong tư đứng lặng ở trước mặt hắn. Hứa phi vân không thể không dừng ở phụ cận phòng nói thượng, nhìn người tới. Vệ công công, khiếp kẽ hở yêu nghiệt con người. Hứa Phi Vân khỏe miệng ngậm một mặt phong nhẹ ý cười, cùng người tới chào hỏi nói, tại hạ sớm đã có sở ngờ vực, vệ công công có phải hay không đối bổn đại hiệp yêu sâu sắc? Vệ lập quân không đi theo đám kia đại nội cao thủ đi cản cao ti quốc tử sĩ, chuyên môn ở chỗ này đổ hắn hứa Phi Vân đường đi, không phải cố ý nhằm vào hắn là cái gì? Đối này, vệ lập quân nhẹ nhàng một tùng anh tuấn mày rậm, nói, hứa đại hiệp là hộ quốc công phủ người. Những cái đó tử sĩ, đảo không nhất định là hộ quốc công phủ Nói cách khác. Vệ công công là đối hộ quốc công yêu sâu sắc. Ở kinh sư, cũng chỉ có hộ quốc công có thể khởi lớn như vậy vận sóng. Vệ công công là cái phóng nhãn đại cục có mưu sâu ánh mắt người, nếu không, hợp lại bổn đại hiệp, đầu nhập vào hộ quốc công như thế nào. Quân tử không có lời nói đùa. Hứa đại hiệp là người trong giang hồ, nhưng cũng hẳn là minh bạch đạo lý này. Vệ công công là cho rằng tại hạ nói đều là lời nói dối. Hứa phi vân nói đến này, đột nhiên khỏe miệng thật sâu mà rơi vào một cái chiều sâu, nhẹ giọng nói. Vệ công công tuổi tác, hẳn là so tại hạ thiếu như vậy 2-3 tuổi. Vệ lập quân giống như sửng sốt. Vệ công công không phải hoàng hậu nương nương nhà mẹ để thân thích đi. Là bị người ôm tới. Nếu không, hoàng hậu nương nương như thế nào bỏ được làm chính mình người nhà đương nô tài đâu. Hứa phi vân lời này tuyệt đối là không có sai. Thật là chính mình thân nhân nói, như thế nào bỏ được làm thân nhân đương thiến nô tài. Thiến cung đương thái giám, đây là nhất vũ nhục nam tử phương thức. Vệ lập quân kia hai mắt mị thành một cái tuyến. Hình như là lần đầu tiên như vậy dùng sức mà muốn nhìn rõ ràng đối phương mặt. Muốn hỏi ta là khi nào biết đến sao? Ngươi thật cho rằng buồn đại hiệp không còn cái vui trên đời, cho nên ở thất gia trong phủ khi, thế nào cũng phải hạ nóc nhà đi cùng vệ công công đáp lời. Đừng nói nhảm nữa. Vệ lập quân đột nhiên sắc mặt sắc biến, cùng với câu này thanh âm, đống nhiên từ hai bên tay háo liên tiếp bắn ra phi tiêu. Đối mặt đột nhiên mà tới tóc kích, hứa phi vân chống đỡ hiển nhiên có chút nhất thời chật vật. Ở veo một đạo phi tiêu cắt qua hứa phi vân cánh tay trái quần áo lộ ra hoa dâm sợi bông khi, một tiếng giọng nữ từ trên trời giáng xuống, có vẻ nôn nóng lại phẫn nộ, không cần thương sư phụ ta. Một con lợi kiếm cùng với này nói giọng nữ, phá không mà ra, đánh thẳng đến vệ lập quân sau lưng. Vệ lập quân trong tay cầm kiếm xoay người đòn đánh. Hứa phi vân định trụ bước chân, nhìn thấy ai là tới cứu giá khi, trong miệng mắng to một tiếng, xuân đồ, tiếp theo, bất chấp tất cả. đem dấu ở bên hông chân chính bắc phong lão quái đoạt mệnh lợi kiếm sử ra tới tiên hậu giáp kích dưới vệ lập quân chỉ phải chật vật lui về phía sau chỉ thấy lan yến thừa cơ đã thanh kiếm phong chỉ đến vệ lập quân ngực chỗ ta làm ngươi dám thương sư phó của ta nay nhất kiếm thực hiện nhiên muốn đoạt đối phương mệnh vệ lập quân sát nhiên trắng bệnh khoe miệng lại trước sau nhấp chặt một cây độ cung lan yến hứa phi vân một bàn tay bóp chặt đồ đệ thủ đoạn lan yến như vậy sửng sốt một chút sư phụ ánh mắt rõ ràng viết khó hiểu đi thôi hứa phi vân nói có thể một đao giết hắn hắn rõ ràng cùng sư phó làm đối kia cũng là hắn nên được cái gì phía trước sư phó của ngươi thiếu người này một mạng hiện tại này một mạng xem như có thể triệt tiêu hứa phi vân thấp giọng nói cũng mặc kệ đồ đệ có thể hay không lập tức tiêu hóa rất nơi này sở hữu thâm tầng tin tức đi nhanh đi thấy ái đồ có chút nốc lăng thực hiện nhiên không có có thể tức khắc tiêu hóa rất tin tức Hứa Phi Vân đem tay nàng một túm, nói, những người đó nghe thấy thanh âm, vây công lại đây, chúng ta chỉ có hai người sẽ có hại, chạy nhanh bỏ chạy vì đệ nhất. Giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt. Sư phó lời nói đều là đúng. Lan Yến gật đầu, thu hồi kiếm, tùy hứa Phi Vân đứng dậy. Lúc này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo Phi tiêu lại từ áo tím tay áo phóng ra ra tới, thẳng truy kia muốn chạy trốn thoát thanh ảnh. So hứa Phi Vân phát hiện mau Lan Yến. Không nói hai lời rỗi tay đi chán. Chờ hứa phi vân quay đầu lại khi, chỉ thấy kia phi tiêu lập tức xuyên qua đồ đệ bàn tay. Hứa phi vân mặt xoát trắng. Đây là đoạn trưởng. Nơi xa truyền đến một trận âm ảo ảo nam tử tiếng cười, chỉ có chính ngươi cho rằng chính ngươi thông minh nhất sao. Tự cho là thông minh, ngươi từ nhỏ thời điểm chính là như vậy. Cái gì một mạng để một mạng? Ta chưa từng có thiếu quá ngươi mệnh, ngươi nhớ kỹ. Còn có, làm nàng chặt đức trưởng về sau, có lẽ... Ngươi sau này mới biết được cái gì gọi là giáo hấn. Hứa phi vân hô hấp từng tiếng thêm xúc vừa muốn nhắc tới kiếm khi, bị một cái tay khác tốn chặt quần áo. Túi đầu, chỉ thấy trước mắt này trương tái nhợt khuôn mặt đối hắn là lắc đầu. Sư phụ, truy binh tới, chúng ta chạy mau đi. Nói xong lời này, nàng mềm chân nhi, tức ngã vào trong lòng ngực hắn bất động. Hứa phi vân môi gắt gao mà cắn, một cái ánh mắt quay đầu lại, thấy là có đại lượng truy binh hướng bọn họ bên này. Vì thế Đành phải đem trong lòng ngực người bế lên tới lúc sau, từ tường cao thượng nhảy tới, tiếp theo, biến mất ở mênh mang đêm hẻm bên trong. Bước nhanh tiếng vó ngựa, từ xa đến gần. Lý Mẫn ngồi trên lưng ngựa, cưới ngựa lúc này khẳng định so ngồi xe ngựa phương tiện, bởi vậy, nàng ở trên ngựa, từ chu lệ tự mình che chở nàng. Nay một đường, bọn họ lại muốn chạy trốn hướng Bắc tiến đi, là về nhà. Lý Mẫn ở trong lòng không khỏi cảm khái, về nhà lộ, là cỡ nào không dễ, đôi nàng cùng hắn tới nói. Chu lệ cẩn thận mà đem trên người háo khoác bao bọc lấy nàng thân mình, sợ nàng thụ hàn. Kỳ thật dựa vào hắn giống như bếp lò thân mình, căn bản chính là cái đại lò sưởi, một chút đều không lạnh. Trong lòng, càng là ở thấy hắn về sau, một chút đều không lạnh. Vương ra, chân của ngươi như thế nào? Còn đau không? Chu lệ đối nàng nói, bổn vương chân có đau hay không, đều không có trong lòng đau. Lý mẫn nhẹ giọng cười, minh bạch hắn lời nói ý tứ, thực hiển nhiên, hắn là không có minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Bởi vậy cẩn thận đối hắn nói, thiếp thân đây là, cấp vương gia tìm được trị chân bệnh cách hay. Ai? Chỉ cảm thấy hắn cặp kia ánh mắt bỗng nhiên mở to lên. Như thế nào? Vương gia đều không tin ta cái này thần y y lời nói. Tuy rằng, mỗi người đều kêu ta thần y, ta là không thói quen không thừa nhận. Bất quá, thiếp thân nhưng thật ra hy vọng vương gia có thể tín nhiệm ta cái này đại phu. Lý Mẫn thấp giọng nói. Chu Lệ Như là nhân nàng lời này bất đắc dĩ, có tia ý cười tràn ra tới. duỗi tay vốt nàng mềm mại đầu tóc nói, khi nào bổn vương không có tin quá ngươi. Nhưng ngươi nhìn xem ngươi vừa rồi cái kia ánh mắt. bổn vương kinh ngạc chính là, không, kinh hỉ chính là, vương phi giống như giải quyết sinh sản nan đề. Nếu là, nàng không có có thể giải quyết hảo sinh sản vấn đề, đơn độc chưa khỏi hắn chân có ích lợi gì. Lý mẫn bị môi. Xem ra hai người bọn họ có đôi khi nói chuyện thật đúng là đối không đến một chút thượng. Đương nhiên, đây đều là bởi vì, hắn tưởng càng có rất nhiều nàng. Nàng tưởng càng nhiều lại là hắn. Lý Mẫn không khỏi đều tưởng, giống bọn họ như vậy, làm hoạn nạn phu thê cũng không tồi. Nếu là quá mức bình thản hoàn cảnh, không có một chút kích thích, làm như vậy phu thê, có lẽ thực mau đều nhị đều nói không chừng, càng gì nói tới ở hoạn nạn cơ sở thượng thành lập lên cảm tình. Mới vừa nghĩ như vậy, thật không nghĩ tới, nguy cơ liền tới rồi. Mặt sau mau chóng đuổi mà đến tiếng vó ngựa, là Hứa Phi Vân ôm bị thương người, mau chóng đuổi tới rồi nơi này. Mã đội đành phải trước dừng lại. Chu lệ tiểu tâm đơn Lý Mẫn xuống ngựa, tiếp theo, hai người đi vào hứa Phi Vân trước mặt. Hứa Phi Vân trên người quần áo đều dính đầy vết máu, có thể thấy được người bị thương đổ máu nhiều. Không kịp thở dốc, hứa Phi Vân mã bất đình để mà nói, dừng lại huyết, chính là ta lo lắng nàng này chỉ tay muốn phế đi, không biết Vương Phi có biện pháp nào không. Là chính mình người, đương nhiên muốn đem hết toàn lực cứu. Đem người bị thương gần đây nâng đến phủ cận cũ nát nhà cỏ, Lý Mẫn tiếp theo mơ hồ ngọn đèn dầu cẩn thận xem xét người bị thương thương thế. hứa phi vân trong lòng như có lửa đốt ở nhà của bên ngoài chờ đợi trung quy vẫn là chịu không nổi một mông vô lực mà nằm liệt ngồi dưới đất chu lệ thấy thế chạy nhanh đắp hắn mạch đập phát hiện hắn kỳ thật bị chút nội thương bởi vậy bắt tay trưởng dán ở hắn phần lưng cho hắn đẩy hạ khí hồi sức hứa phi vân hoán quá kia một hơi chu lệ quan sát sắc mặt của hắn sao lại thế này đừng nói nữa hứa phi vân giờ phút này biểu tình có thể nói là những người khác trước đây chưa từng gặp cái kia tiêu sái Vô câu vô thúc bắt phong lão quái, cư nhiên có như vậy ủ rũ thời điểm. Ngươi không nói nói, ai biết ngươi trong lòng tưởng cái gì. Là huynh đệ, có phải hay không nên nói cấp huynh đệ nghe một chút? Chu lệ ấn hắn đầu vai ngân nga nói. Hứa phi vân gật đầu, lúc này ngoan ngoãn, đều là ta chính mình gieo nghiệt, thời điểm tới rồi, tới báo, kết quả đem nàng cấp liên lụy. Chính ngươi gieo nghiệt. Đúng vậy, ta là cô nhi, bị sư phó ở dân gian du đáng thời điểm trong lúc vô ý nhặt được, biến thành đồ đệ. Sư phó nói ta thân thể căn cơ hảo, thích hợp tập võ, khẳng định có sở thành tiểu. Nhưng là, ở ta bị sư phó của ta nhặt được phía trước, ta cùng rất nhiều cô nhi giống nhau, đều là ở dân gian an xin. Vương gia hẳn là biết, cái bang đều là thành giúp kết phái, nếu không, căn bản đừng nghĩ chiếm được một chén cơm ăn. Chu lệ giống như biết hắn này đoạn trải qua, nói, công tôn từng nói qua, ngươi ở cái bang thời điểm, đã từng đã làm phân hội đà chủ, còn tuổi nhỏ, đã có thành tiểu. Cái kia độc nhất thư sinh. Liền hắn điểm này phá trải qua đều không buông tha hắn. Hứa phi vân hâm vực hắn chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, năm đó ta có thể làm được phân hội đà chủ, kia đều là bởi vì một người. Cái nào? Hắn thân thể tố chất không thể so ta hảo, nhưng là, đam yêu tốc trí. Bởi vậy, cùng ta kết bái vì huynh đệ về sau, nhiều lần cho ta ở phía sau màn cực kỳ chiêu, ta ở phía trước đài đại triển tay chân, đều là bởi vì có hắn ở sau lưng giúp ta một phen. Người này, đối ta ân trọng như núi. Đương nhiên, hắn không có ta, cũng là chẳng làm nên trò chống gì. Sau lại đâu? Sau lại, bởi vì cái bang bên trong chi gian vốn dĩ liền tràn ngập tranh đấu. Những cái đó lao nhân, há có thể chịu đựng chúng ta hai cái mao đầu tiểu tử thượng vị, tiện đại uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Bởi vậy, bọn họ chuẩn bị đối chúng ta hai cái hạ độc thủ, đem chúng ta bóp chết ở nảy sinh. Ở đối phương động thủ đêm đó chúng ta chạy. Bởi vì hắn thân thể không có ta hảo, ta không có khả năng mang theo hắn một khối trốn. truy binh lại nhiều, quyết định binh chia làm hai đường. Vì thế, chúng ta hai cái như vậy phân tán. Nhưng là, chúng ta tách ra trước ước định hảo, là hảo huynh đệ, nhất định phải ở nơi nào khi nào gặp mặt. Người vi phạm ước định, không có đi nơi đó. Có, ta đi nơi đó, muốn đi thấy hắn, chính là, là đã muộn một năm. Bởi vì năm ấy vừa vạn sư phó của ta bị bệnh, ta phải phụng dưỡng hắn lao nhân ra. Sư phó đối ta càng có ân cứu mạng, ta không thể bỏ lão nhân ra bất nghĩa. Ngươi nói người này, là hoàng hậu nương nương bên người cái kia vệ công công sao. Hứa Phi Vân ngẩng đầu lên, nhìn Chu lệ, vương ra biết, là công tôn cấp cha sao. Bởi vì Lý Nhi nói cho công tôn, nói ngươi ở đối mặt hắn thời điểm, tựa hồ có chút không được tự nhiên. Hứa Phi Vân như vậy khỏe miệng chảy ra một tia cười khổ, nguyên lai vụng về chính mình, là liền Chu Lý như vậy tiểu hài tử đều giấu không được. Hắn ở hước hảo địa phương chờ ngươi, lại không có nghĩ đến bị bọn buôn người bắt được tới rồi, hơn nữa bởi vì lớn lên đẹp. bị bán được hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ. Kế tiếp, bởi vì hoàng hậu nhà mẹ đẻ người phát hiện hắn thực thông minh, có khả tạo chi tài, bị đưa vào hoàng cung, phụ tá hoàng hậu, cuối cùng được xưng là vệ công công. Hứa phi vân một quyền nện ở trên mặt đất, nếu lúc trước, nếu lúc trước, người cho dù không thể phó ước, có thể đem miệng tin truyền tới hắn nơi đó, làm hắn không cần ở nơi đó ngốc trở, hết thể có phải hay không có điều bất đồng. Chu lệ nói, nói như vậy nói, cha ta cũng không cần đã chết. Vương gia là tưởng nói, Đây là mệnh trung chú định. Thường thường, trên thế giới hết thể chính là như vậy, không phải nói ngươi phòng có thể phòng được. Muốn bổn vương lời nói, hắn đã có cái này mới có thể, tưởng thật sự chạy ra hoàng hậu nương nương ma trưởng không phải không có khả năng. Nhưng là, hắn nguyện ý hủy khuất với hoàng hậu nương nương, chỉ có thể thuyết minh hắn có cái này dạ tâm. Có phải hay không? Hứa phi vân như là sửng sốt, lại cẩn thận hồi tưởng, không thể phủ nhận chu lệ nói. Hắn là cái có dạ tâm người, bởi vậy, Ở hắn cùng ngươi kết làm huynh đệ thời điểm, hết thể đều tính kế hảo. Biết ngươi có quyền cước, hắn có mưu trí. Hiện giờ, hắn hận ngươi, bất quá là, từng người hầu hạ chủ tử bất đầu. Hứa phi vân nghe đến đây, không thể nghi ngờ là rộng mở khuyên. Trước mắt cái này thời cuộc, ai nấy đều thấy được tới, có lợi khuyên hướng, đều ở hộ quốc công bên này tuổi. Ở hắn trên đầu vai lại vô vỗ, vỗ chu lệ đứng lên. Nhà cỏ bên trong, cấp người bị thương làm xong xử lý lý mẫn đi ra cửa phòng. Hứa Phi Vân suốt ruột một cái bước xa đi lên đi, hỏi, như thế nào? Lý mẫn thở dài ra khẩu khí, gần tay chặt đứt mấy cây, chẳng sợ sau lại tìm cơ hội cho nàng kết thượng, chỉ sợ cũng là có một hai căn đầu ngón tay không thể động. Tàn phế. Hứa Phi Vân mắt mạo hát tinh, chân bàn không xong, thiếu chút nữa tốt đảo. Nay hoảng sợ sắc mặt, hiển nhiên đều là những người khác không thấy. Cho nên, ở mọi người xem hắn đối với cái kia nhà cỏ thẳng tắp vọt vào đi khi, lại không có như thế nào bộ dáng giật mình. giống như mọi người đều minh bạch là chuyện như thế nào? Lý Mẫn quay đầu lại thấy Hứa Phi vân vọt vào nhà của cái tia dạng kỳ thật ở Hứa Phi vân ôm người dùng gấp 10 lần trở lên mã tốc chạy tới tìm nàng thời điểm, xác thật là sự tình đều rõ ràng. Không nghĩ tới Lý Mẫn chậm rãi lẩm bẩm một tiếng, cân nhắc nửa ngày, tưởng nguyên lai like là cái dạng này, cái này cả lơ phất phơ hứa đại hiệp nhiều năm như vậy đều không cưới vợ, là bởi vì chỉ thích chính mình tiểu đồ đệ, thật là làm nàng mở rộng tầm mắt. Hứa Phi Vân không biết có phải hay không cố ý che giấu, sau đó, bên người nàng cái này Lan Yến, cũng thật là, hình như là đầu gỗ đầu không hề phát hiện. Hiện tại, này hai người, xem như đều lẫn nhau rõ ràng chi gian tâm ý, xem như trong bất hạnh chuyện tốt một cọc. Có chút cảm tình, không đến thời điểm thượng thật đúng là bức không ra. Tưởng kia hứa Phi Vân tuổi đều bao lớn rồi, Lan Yến tuổi sớm cũng đều không nhỏ. Chu Lệ nhìn nàng, vốn đang rất lo lắng nàng bởi vì Lan Yến thương tâm tình không tốt, hiện tại thoạt nhìn. Giống như nàng lực chú ý không ở nơi này, không khỏi khơi mào mẩy chờ đợi nàng giải thích. Thế sự vô thường. Tỷ như vương gia nếu thật sự tàn phế, nếu có thiếp thân tại bên người, khẳng định cũng cảm thấy không gồm đi. huống chi, nàng thương là vì người mình thích ai, càng là không hối hận. Nghe nàng này đại trí giả ngu lời hay, chu lệ trừ bỏ cười, còn có thể như thế nào. Vương gia, mắt thấy đều phải tảng sáng, bọn họ này vừa ly khai kinh sư, là phải đi nào con đường hồi bắc kiến. Lại qua hiến môn quan, sợ là lúc này càng không dễ dàng. Lý mẫn do dự mà thử hỏi. Giao lưu, phun tạo, bàng thượng thư viện đại thần, nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xỉ nổ bèo, hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xỉ nổ bèo. Hai năm chín tam vương hội hợp. Nghe nói Đông Hồ Nhân, tới tham gia Đại Minh Hoàng đế tổ chức cung yến Đông Hồ Nhân, toàn bộ bị quan tiến thiên lao. Bị nghi ngờ có liên quan tội danh, bao gồm lừa dối. Lựa gạt đại minh hoàng đế cùng bà tánh, không có thành tâm hướng đại minh hoàng triệu đầu hàng. Vì thế, đại minh thiên tử thập phần phẫn nộ. Đêm này đó đông hồ nhân bắt lại lúc sau, có thể hay không, kế tiếp đại minh tính toán phái đại quân đi trước đông hồ lại cấp đông hồ nặng nề mà một kích. Chỉ xem hoàng đế cái này thánh chỉ, chính là nửa câu đều không có nhắc tới hộ quốc công phủ, càng đừng nói sẽ nhắc tới ở cung yến trung bỏ trốn mất dạng lệ vương phi, hộ quốc công phủ phu nhân. Thục phi ngồi ở bên trong kiệu lần đầu đến cảnh dương cung khi. Nghe được thái hậu chuẩn bị ở hoàng hậu ở trong cung hạ tin tức, tức khắc mày nhân lại, trực tiếp kéo chặt nửa thanh. Hoàng hậu đánh cái gì tâm tư, ý vị sâu xa. Nếu nàng là hoàng hậu, khẳng định sẽ không làm thái hậu ở chính mình trong cung điện trụ hạ. Bởi vì, thái hậu ở chính mình ở trong cung hạ nói, cung cấp với cùng hoàng đế có kẽ hở chi nghi, là ngoại giới suy đoán này mẫu tử quan hệ, này không phải con dâu nên làm sự. Thứ hai, nếu về sau thái hậu ở chính mình trong cung xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ... Không sợ người ra nói ngươi đối Thái Hậu hoài cái gì ý đồ cùng tâm tư, làm con dâu, là không đảm đương nổi cái này trách nhiệm. huống chi, hoàng đế cáo giả xảo quyệt, có thể làm người bo bo giữ mình. Là hoàng hậu cự tuyệt không được Thái Hậu sao? Con dâu rốt cuộc là không thể cãi lời bà bà. nay đảo không nhất định. Nếu Thái Độ cũng đủ kiên quyết nói, Thái Hậu sẽ khác tuyển hậu cung cái khác cung điện làm lựa chọn. Đến lúc đó, có nghĩa dũng hy sinh người tiếp bàn. Nếu đều không có người như vậy, Thái hậu chỉ có thể ngoan ngoãn mà trở lại chính mình phúc lộc cung đi. Đây mới là chính đạo, thân là con dâu, hiếu thuận lao nhân ra là một chuyện, nhưng là, duy trì trượng phu cùng mẫu thân bình thường quan hệ, không bị người ngoài lên án, đây là con dâu thanh danh nơi. Hoàng hậu hiện tại, nói là bị Thái hậu bắt buộc, lại không thể không nói, này trong đó nhất định có đông cung chính mình bản tính. Cái gì bản tính? Rõ ràng. Nhìn một cái hoàng đế giam đông hồ nhân, Thật đương hoàng đế chỉ là hoài nghi đông hồ nhân vì nghịch ta gần vào trong hoàng cung nội ứng ngoại hợp nội gian sao. Hoàng đế nhưng không nốc, chỉ là bắt lấy này đó đông hồ nhân, không thể bắt lấy những cái đó phía sau mà người, hoàn toàn vô dụ. Những cái đó phía sau mà người, đã sớm đem này đó đông hồ nhân đương phá hôi. Hiện tại có hai loại lựa chọn, một cái là, thuyết phục này đó đông hồ nhân hoàn toàn đứng ở đại minh thiên tử trợ doanh, trợ đại minh thiên tử giúp một tay. Nhưng là... hiện tại đông hồ nhân đều đã bên trong không đoàn kết có thể nói là rắn mất đầu trạng thái chẳng sợ có đại minh thiên tử cấp hô diên tán chống lưng hô diên tán thật muốn có thể đoàn kết đến đông hồ mọi người sau đó đông sơn tái khởi lại hồi quỹ cho hắn đại minh thiên tử sợ là sợ cái này biện pháp tiêu hao đại thời gian quá dài trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên vô pháp hiệu quả muốn ba bốn năm tu sinh dưỡng tức thời gian như vậy chỉ có thể bỏ quên này đó đông hồ nhân bỏ quên nói tổng không thể không lấy tới lợi dụng Hoàng đế đều đoán được phía sau màn độc thủ là ai, chỉ là không biết như thế nào lộng đảo đối thủ. Như vậy, lợi dụng đông hồ nhân giả tâm giả ý tới đại minh đầu hàng, có nhục đại minh thiên tử Long Uy cùng đại minh quốc huy, thân là đại minh trung thần cùng hộ quốc tướng quân, hộ quốc công cần thiết lên sân khấu, đi tấn công đại minh. Nghĩ vậy như nói, hết thể mây mù giống như đều biến rành mạch. Hết thảy vấn đề thực chất tính đầu mâu đều chỉ tới rồi một chút thượng, hoàng đế nóng nảy, thật sự nóng nảy Nếu không. lại chờ kêu ba bốn năm thu thập hộ quốc công chẳng lẽ không được sao vì cái gì một hai phải cứ như vậy cấp các hoàng tử từng người ngồi xe rời đi hoàng cung thời điểm tuy rằng các kỵ này mã các ngồi này xe các có các bản tính nhưng là bảo đảm trong lòng đều giống hôm nay không đột biến tuyết rơi giống nhau nghe thấy được cái gì phong nhi cựu gia sốc lên màn xe đối với bên ngoài đường cái thượng bay là tả đầy trời cảnh tuyết khinh thường mà hư hạ lão mười tiểu tử này bắt ca như vậy cứu hắn một nhà hắn khách ngược Một câu cảm tạ đều không có. thập ra xe ngựa vừa vặn từ bọn họ xe ngựa bên người trải qua, là vội vã không biết đi đâu. Ngồi trên xe chu tế nghe được lão cửu nói chuyện, phảng phất mới từ trong tay kinh thư trung rút ra một tia như đi vào coi thần tiên tới. Tiếp theo, duyên dáng khỏe miệng hơi chút nhẹ nhấp, nói, thập đệ hiện tại trong lòng chỉ có lao bà cùng hai tử, có thể trang được cái khác chuyện này. Bác ca. Cửu gia nghiêm nhiên không thích lão bác như thế vì lão mời nói chuyện, nói, thập đệ là cái gì đức hạnh. Người rủa tay đã cứu hắn vài lần, hắn lại cứ không có một lần thiệt tình cảm tạ quá ngươi. Đừng nói Bát ca, Tam ca cũng bị hắn tức giận đến quá sức. Đều là huynh đệ, chẳng lẽ thật có thể thấy chết mà không cứu? Bát ra như là phong khinh vân đạm miệng lưỡi, cửu gia lại bị hắn lời này cả kinh, phảng phất có chút thể hồ con đỉnh. Nói trắng ra là, bọn họ hiện tại một đám hoàng tử, đều là ở hoàng đế dưới mí mắt giống như tiểu châu châu giống nhau. Có điểm nhảy cao, nhảy quá mức. kia khẳng định là phải bị hoàng đế phạt hoàng đế ước gì bắt lấy bọn họ nhược điểm đem bọn họ làm sao vậy đâu vạn lịch ra trong miệng nói nhiều nhất vinh đệ hữu cung chẳng lẽ ai dám ngược gió làm án chiếu này suy đoán lúc ấy tam gia ra mặt cứu lão mười có khả năng là bất đắc dĩ nhưng là đối với bọn họ vị này đa mưu túc trí lao bát tới nói hôm nay lên sân khấu tuyệt đối đánh chính là diệu thủ nhất chiêu ngẫm lại đi bắt ra có làm cái gì sao bất quá là giải cứu với khốn cục với thập gia trợ giúp những người khác tìm ra manh mối còn lại, chu tế tuyệt đối cái gì đều không có làm. Nhưng là, này không thể nghi ngờ đã thành công mà đem mâu thuẫn đầu mâu chuyển tới thập gia cùng tam gia trên người. Ai không biết, khi đó thập gia tùy tam gia ban sai trở về về sau, hai người chi gian bên ngoài náo kẽ hở sự, đã là mọi người đều biết. Thập gia chẳng sợ hôm nay thật làm ra chút chuyện gì nhằm vào tam gia tới, đại gia nghĩ thập gia cái kia ngu xuẩn cá tính cũng là tuyệt đối có khả năng sự. Mà hắn lão bác, Cùng Lão Mười từ trước đến nay nghe nói quan hệ cũng không tệ lắm, ít nhất hảo quá cùng Lão Tam. Lão bắt ra tới giúp Lão Mười một đêm, nhưng thật ra biến thành hợp tình hợp lý, ít nhất không có người sẽ hoài nghi là hắn Lão bắt tưởng hố Lão Mười. Chu tế như vậy dùng sức mà mượn sức mọi người, sao có thể hố đối đã đối đông cùng có mang cảm xúc Lão Mười. Nghĩ vậy nhi, kiểu ra hắc hắc hắc mà cười, đối với vừa rồi lo lắng chính mình bắt ca sầu lo phảng phất biến mất không còn một mảnh, đi qua đi, bồi Lão bắt ngồi ở trên giường đất. Xách lên trên xe tiểu trên bàn trà bảy biện bạch ngọc đại bụng hồ, cấp chu tế đổ ly thanh trà, trong miệng tràn ra một tia cảm khái, trước kia, đều nói chúng ta tam huynh đệ, tam kiếm khách, hiện giờ thiếu một cái. Nói chính là 11. Hôm nay các hoàng tử khó được tề tụ một đường, kết quả, duy độc 11 không ở người thông minh, đều biết tuyệt đối không nên để cái này đề tài. Cho nên, ở cung yến thượng, tất cả mọi người đương 11 ra mẫu tử là chưa từng có tồn tại giống nhau. Nhưng là, rốt cuộc. Kiểu ra ở ngầm vẫn là nhịn không được toàn một phen, đem tay hào hướng khỏe mắt trả lau một chút. Đối này, Chu thế giống như cũng ở đuôi lông mảy thượng nhẹ nhàng đè ép một tầng ô thanh, có chút động dung mà nói, lúc trước, ta từ Bắc Yến trở về thời điểm, không có có thể đem 11 mang về tới, xác thật là có vi 11 tín nhiệm cùng ta cái này huynh trưởng. Nghe nói, Lao cửu ở trong cổ họng nghẹn ngào hai tiếng, 11 đệ ở Cao Ti quốc nội chiến trung là thà chết chứ không chịu khuất phục, không lo bất luận kẻ nào quân cờ, chính là... Rốt cuộc, không biết là bị phương nào bắt được. Không biết. Rõ ràng là đều biết, mỗi người đều trong lòng biết rõ ràng. Như thế nào, chẳng lẽ làm vạn lịch gia thừa nhận, chính mình hậu cung ra cái gián điệp, còn làm cái này gián điệp sinh một cái nữ nhi làm bộ con hắn đúng dung ngoài vòng pháp luật. Thiên hạ chỉ biết đương hắn vạn lịch ra là cái đại ngốc tử. Không, giống như tuyệt đối không thừa nhận Ngụy hương hương một chuyện giống nhau, vạn lịch gia đối chuyện này giống nhau tuyệt đối không thừa nhận. Hoàng đế chỉ hận không được đem cái này vết lau không cần tái nhập sử sách. Chẳng sợ bị dân gian nhân sĩ không khéo kỷ lục đến lịch sử, cũng cần thiết là như thế này viết. Hoàng đế rốt cuộc đam mưu túc chím mà bãi trở về một ván, đêm này đó dám lừa gạt hoàng đế người toàn giết. Chu thế trong lòng bàn tay nắm quyển sách trong lòng bàn tay gõ gõ, giữa mày như là ngưng kết một tia băng. Lao cửu ngẩng đầu nhìn đến hắn này trương nháy mắt tựa như bên ngoài phong tuyết giống nhau mặt, nhìn không được nuốt một ngụm kinh sợ nước miếng, nhẹ giọng nói, bác ca. Đối với mười một chuyện này đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Mười một hắn chính là một mảnh hiếu tâm đều ở hoàng thượng nơi này. Mười một đệ tính tình rõ ràng, là cái chân thành đáng yêu người, nếu không, sẽ không nói hướng ta cầu tình, một hai phải đi bắc yến cùng Lý Nhi ngà bài. Chỉ có thể nói, ta không có thể ngăn cản mười một đệ cái này hảo tưởng. Bác ca, lao cửu không thể không đánh gây hắn lời này, nhỏ giọng nói, hôm nay, chỉ còn lại có ngươi ta hai huynh đệ, nếu mười một ở nói. Ta tin tưởng Bát ca nhất định là vì 11 suy nghĩ. Ta lão cửu cũng suy nghĩ rất nhiều, ta huynh đệ lừa ai đều hảo, nhưng là tuyệt đối không thể lừa 11. 11 là chúng ta đệ đệ, phía trước cho chúng ta làm vô số chuyện này, ngài nói đúng không, Bát ca? Đó là, chu tế như là không có gì cả giận. Vậy đúng rồi. Lão cửu lời thề son sắt mà nói, ta tin tưởng, lúc ấy, Bát ca sở dĩ dám đáp ứng 11 đệ như thế lô mãng hành động, kỳ thật, là sớm đoán được chút cái gì. một khi vương thiệu nghi chuyện này sự việc đã bại lộ mười một đệ chẳng sợ đối hoàng thượng lại biểu hiếu tâm hoàng thượng lại có thể như thế nào chu tế ánh mắt hiện lên một đạo vông ân phảng phất lần đầu tiên mới phát hiện nguyên lai đi theo chính mình lão cửu như thế thông minh dường như lão cửu lại như là không có chú ý tới hắn ánh mắt tiếp tục nói nếu là ta tuyệt đối sẽ khuyên mười một đệ lúc này không phải trở về thời điểm giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi lốt. ân chu tế trong tay thư nặng nề mà đánh vào trong lòng bàn tay Vì thế, lao cửu theo sát than ra một hơi, ta hiện tại liền sợ, 11 đệ không chịu nổi tính mịch, tính tình lại nóng nảy, trực tiếp chạy về tới. Nếu ta cùng bát ca không thể kịp thời tiếp nàng lời nói. Nghe nói, vương thiệu nghi đối 11 đệ vẫn luôn là yêu quý có thêm. Lao cửu phảng phất trong óc khai một đạo linh quang, ánh mắt nhấp nháy nhìn phía lao bát, là, bát ca nói không có sai. Hoàng thượng con cháu đông đảo, không thiếu một cái. Nhưng là, vương thiệu nghi bất đồng, chỉ có 11 đệ. Thảo luận lão một thanh âm, tựa hồ đến đây có thể hạ màn. Hai cái hoàng tử ở trong xe ngựa an tĩnh một lát. Gió to tuyết trung, hướng bắt ra phủ xe ngựa tựa hồ so bình thường càng vì khó đi. Nửa đường thượng, tựa hồ loáng thoáng có thể thấy được vừa rồi nóng lòng lên đường thập ra xe ngựa, bị nhốt ở nửa đường trung gian. Lao Cửu nhìn Lao Bát liếc mắt một cái. Chu thế cũng không khai thành, vì thế bọn họ ngồi xe ngựa, hướng thập ra xe ngựa bị nhốt địa phương chống đánh xuôi, kèn thổi ngược rời đi. Xa xa có thể thấy được, thập ra bị bắt xuống xe ngựa, một chân đá vào nô tải trên lưng, đầy mặt phẫn nộ. Bốn phía trải qua nhân mã tựa hồ ở nhìn thấy hắn đã phát tính tình về sau, càng là không có người dám tiến lên giúp hắn một phen. Chỉ đáng thương cái kia Hy Vương Phi. Không, Hy Vương Phi bởi vì mới vừa sinh con, hoàng đế làm ra ra, nói cái gì cũng không có khả năng làm mới sinh ra tôn tử mạo thụ hàng nguy hiểm. Bởi vậy, Hy Vương Phi mấy ngày nay sẽ trước cùng hài tử ở tại trong hoàng cung. Chờ gió to tuyết qua đi trong thiên, lại chọn thời cơ hội thập gia trong phủ. Ở lão cửu nghĩ đến, chẳng sợ Hy Vương Phi cùng hài tử bị đưa đến chán ghét trang phi chỗ đó, cũng tuyệt đối so với đi theo thập gia hảo. Nhìn, thập gia này không biến thành độc thân quả nhân. Thập gia tệ nhất một chút ở chỗ, không chút nào cảm ơn. Hơn nữa, thoạt nhìn thập gia một nhà, đều tùy thập gia cái này tính. Tưởng kia Tào Thị, một tổ hong mà đem nói cái gì đều thú nhận tới về sau, cái này Tào Thị cùng Hy Vương Phi nhân phẩm. Giống nhau đều chỉ xem như thực bình thường Nếu là mặt khác đại phu Chỉ sợ đã sớm lại bị như vậy Một đôi mẹ con thương thấu tâm Nhưng là đối lý mận tới nói Chu tế khỏe miệng không khỏi gian gợi lên Một mặt độ cùng, là tưởng Nàng là đã sớm nhìn thấu đôi mẹ con này Sớm biết như thế cho nên Ở hy vương phi sinh sản thời điểm mượn Cơ hội bỏ trốn mất dạng Thật có thể nói là là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ phản kích Hắn đều mau vỗ tay trầm trồ khen ngợi Bởi vì hắn bản nhân Giống nhau là bị nàng cái này mưu kế cấp lửa, lừa hoàn toàn. Rốt cuộc thần y gì chính là thần y gì, không chỉ có y để người y bệnh, đối nhân tâm bắt mạch cũng là gãi đúng châu ngứa. Khó trách hắn như thế nào đều không có biện pháp đạt được nàng kia trái tim. Lao Tam cũng đừng nghĩ. Hoàng đế càng đừng nghĩ. Trừ phi, có hộ quốc công như vậy. Lệ Vương là thật tình người. Bác ca. Lao cửu có chút kinh ngạc hắn đột nhiên bay ra những lời này giống như không đâu vào đâu, thình lình xảy ra. Chu tế lắc đầu, tùy theo kia ôn hòa ánh mắt trợn chuyển biến, màu nâu bạo hiện, nói, hoàng thượng là nên sốt ruột. Nếu là ta, chỉ sợ đã sớm lửa thiêu nông. Lao cửu kỳ thật kỳ quái nhất chính là điểm này, chính mình kia phụ hoàng đương như vậy nhiều năm hoàng đế, thật sự xem như chuyện gì nhi đều cấp tính trong lòng bàn tay, như thế nào, lúc này biến như thế hấp dốc, thoạt nhìn đều không giống vạn lịch ra. Thiên hạ nhất có thể nhẫn người là ai, đương nhiên là hoàng đế. Càng có thể nhẫn người, mới có thể càng đương hoàng đế. Lao cửu liền Chu Tế nói, giống như nhớ tới một sự kiện, nói, phía trước, trong cung nghe nói cùng Dung Phi một khối trụ cái kia thường ở, đột nhiên tại hậu cung không thấy bóng dáng. Đến bây giờ, Vương Công Công làm người phiên biến hậu cung, đều tìm không thấy này bị hại thi cốt, Chu học sĩ đều treo chọc nói, có khả năng biến thành thiên cổ kỳ án. Chu Tế không cấm một câu cười, người kia sao? Như thế nào, bắt ca gặp được? Chu Tế vì thế đều nhịn không được muốn bắt thư gõ Lao cửu đầu. Tin tức của ngươi sẽ không so với ta thiếu, ta biết đến chuyện này, ngươi có thể không biết. Bác ca, ta cái này đệ đệ hổ thẹn, nói thật, bác ca có thể biết được chuyện này, ta nếu có thể biết, không cần đi theo Bát ca mặt sau chạy. Ta đây là nghi hoặc, giống như bác ca có đáp án. Chu tế sao có thể thành thật trả lời hắn, chỉ nói, mặc kệ người kia là ai, nếu không phải thi cốt tìm không thấy, mà là người này không có chết. Không có chết, hay là chạy trốn. Lao cửu táp hạ đầu lưỡi. Rất quái lạ sao? Nếu khi đó cảm thấy kỳ quái nói, lúc này khẳng định không kỳ quái. Ngươi nhìn xem, lệ vương phi không phải cũng là đột nhiên ở trong hoàng cung giống như biến mất giống nhau sao? Lao cửu đột nhiên thân mình đánh cái giật mình, vì thế, cùng hoàng đế giống nhau đều phải run lên, nói, ông trời! Nay chẳng phải là nói, trong hoàng cung có nội tặc. Nếu phía trước, hoàng đế chỉ là đối việc này có điều hoài nghi nói, như vậy, hôm nay người nào đó chạy thoát, không thể nghi ngờ sắc chứng điểm này. Bởi vậy, chu tế đều mau hoài nghi khởi, vạn lịch gia có phải hay không sớm đoán chắc có cái này khả năng tính, cho nên tổ chức lần này cung yến, vốn định nhất tiễn song điều, bắt lấy nội tặc đồng thời đem người bắt lấy. Chính là, hoàng đế không có tính chuẩn đến chính mình tâm. Vạn lịch gia thiếu cảnh giác, làm lý mẫn có khả thừa chi cơ cấp chạy thoát. Đồng thời, hoàng đế cũng tuyệt đối không có hoàn toàn bại cục. Ít nhất, hoàng đế có thể trăm phần trăm tin tưởng chính mình trong hoàng cung gia nội tặc, kế tiếp, nên là trừ nội tặc lúc. Mấy ngày nay, ta sẽ cáo bệnh ở nhà, người lão cửu cũng giống nhau, chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi, ngàn vạn không cần tiếng cung, có bất luận cái gì sự đều không cần tiếng cung. Chu tế phân phó nói, hoàng cung hiện giờ giống như chim sợ cành cong, tất có huyết án chảy ra. Lão cửu sôi nổi gật đầu, ta đều nghĩ kỹ rồi, đi ra ngoài một chuyến, đến kinh giao săn thú đi, cấp phụ hoàng đánh hai bộ trang bị áp áp kinh. Chu tế nghe cập hắn câu này khổ chung mua vui nói, không khỏi không nể mặt cười. theo. Lưỡng đạo tiếng cười to cùng với xe ngựa, biến mất ở đại tuyết bên trong. Phong tuyết chính quát vô cùng, không có người nghe thấy. Chu Ly xe ngựa, đồng dạng ở thập gia bị nốt địa phương trải qua. Mã Duy nhìn chủ tử liếc mắt một cái, Chu Ly ngồi ở trên xe ngựa là nhắm mắt dưỡng thần, căn bản nhìn không tới thập gia thế nào. Muốn nói, cùng lão mười cái này xuống núi, ở lần trước ban sai sự khi, bị mọi người quy kết là kết hạ. Nhưng là, nói câu thành thật lời nói, sự phát thời điểm, hắn là rất oán trách lão mười. chính là rốt cuộc sẽ không cùng lão mười đánh cuộc khẩu khí này lão mười tính đến gì đâu không có chỉ còn lại có giống heo giống nhau bị người lợi dụng thôi giống như hôm nay lại một lần người nào đó mượn dùng lão mười thành công nhắm ngay hắn cùng đồng cung thái tử đều tức giận đến thẳng phát run nhưng mà lần này sự kiện tổn thất nhất thảm trọng hẳn là hắn tam gia phủ thái tử đều có chút do dự còn cùng bất hòa hắn lão tam để sát vào phải biết rằng Hiện tại hoài nghi đầu mâu đều chỉ đến hắn lao tam lao bà trên người. Kế tiếp trong hoàng cung khua chiêng gõ mỏ bên trong điều tra, không được đối với hắn lao tam phát tác. Không, kia nhưng không nhất định. chu Ly mở con ngươi, trước mắt một mảnh tựa vân tựa xương ngủ tầm nhìn. Nàng nói qua, nói là hắn đôi mắt cả đời đều đừng nghĩ hảo. Nàng lời nói giống như thần toán, so hoàng đế càng chuẩn, sở hữu sự thật sau lại đều chứng minh nàng là đúng. chu Ly khỏe miệng câu hạ, cười lạnh một tiếng. chủ tử! mã duy xin chỉ thị hắn bước tiếp theo động tác đông cung sắp tới là không thể lại có động tác một chút gió thổi cỏ lay đều khả năng chạm đến hoàng thượng lòng nghi ngờ làm chuyện gì không bằng không làm làm chuyện tốt giống nhau sẽ biến thành chuyện xấu trừ phi những cái đó đã phía trước bố cục quá người chủ tử ý tứ là Bát ra hôm nay biểu hiện như thế bình tĩnh đều là bởi vì Bát ra đã bố cục qua ngươi không có phát hiện sao nàng bên cạnh người tiểu lý tử mã duy biết bọn họ sớm hoài nghi tiểu lý tử là lý mất người nhưng là đây là bất hạnh bắt không được bắt ra nhược điểm nói cái này tiểu lý tử người đến tột cùng là thần thánh phương nào tổng cảm thấy người này giống như giống như đã từng quen biết nhưng là luôn là bắt không được bóng dáng mặc kệ như thế nào hiện giờ bắt ra người hẳn là vẫn là ở bên người nàng nhìn chăm chăm bắt ra phủ mã duy bế tắc giải khai tám phần hoàng thượng giống nhau sẽ phái người nhìn chăm chăm bắt ra phủ Kỳ thật mã duy trong lòng vẫn luôn có cái nghi vấn, phía trước, hoàng đế như thế nào phát hiện Lý mẫn đến kinh sư? Đến tột cùng là ai để lộ tiếng gió? Hoàng hậu không có khả năng nói. Đông hồ nhân không có khả năng nói. Lý Oanh càng không thể nói. Chỉ còn lại có một cái khả năng tính. Thật cho rằng lão bát đối nàng là chân tình thực lòng sao. Chu Ly lạnh lùng mà nói, lão bát đây là tiên hạ thủ vi cường. Làm hoàng thượng bắt lấy hắn ngược điểm, không bằng từ hắn trước canh chừng thanh thả ra đi. Mà chính hắn sớm toàn thân mà lui Mã Duy không khỏi trong lòng đều đánh cái run Chỉ có thể nói cái này lao bát Thật sự cường, rất mạnh Khó trách, triều đình thượng như vậy Bao lớn thần hết lòng để cử lao bát Ý đồ thế thân rất xuất tức thái tử Muốn nói chúng hoàng tử thực lực xếp hạng Thái tử thật là chỉ có thể xếp hạng lao bát phía sau Chính là Hoàng đế vì cái gì Dùng đến nói sao Các đời lịch đại, cái nào hoàng thượng Sẽ khắp nơi vị thời điểm Lập một cái, được hoan nên nhất hải tử vì thái tử Đặc biệt chúng ta cái này hoàng thượng, căn bản không lo không có thái tử. chu Ly thanh âm nói đến nơi này hơi trầm xuống, muốn tới tương lai, vậy khó nói. Mã Duy nhìn chủ tử âm trầm đi xuống mặt, nhìn xuống ẩn ẩn một trận phát run. Mắt thấy cái này trong kinh thế cục, tới rồi càng ngày càng làm người muốn hít thở không thông lúc. Thục Phi trở lại cảnh dương cung khi, chỉ thấy trong cung người, đột nhiên thiếu không ít, không khỏi nghi vấn, ra chuyện gì. Lưu thủ cảnh dương cung cô cô đi lên đáp, hồi quý Phi nói. Nội vụ phủ tới nơi này mang đi một nhóm người, nói là lệ thường hỏi chuyện, hỏi xong lời nói, tự nhiên đem người đều thả lại tới. Nói là, không ngừng cảnh dương cung mà thôi. Hoàng hậu Xuân Tu cung đều sẽ không ngoại lệ. Thục Phi đỡ bàn ghế đi đến trên giường, ngồi xuống bê sau, cảm giác chính mình hai cái đùi đều có điểm mềm. Vừa rồi, ở cung yến, nàng xem như cựu tử nhất sinh. Nàng thật sự không có nói dối. Lý mẫn khi nào chạy, tính toán như thế nào chạy nơi nào khả năng nói cho nàng. Là nàng đều không có nghĩ đến, Lý Mẫn cư nhiên sẽ là loại này trốn pháp. Còn có Thái Hậu đột nhiên hết bệnh rồi, Lý Mẫn đều chưa từng có đã nói với nàng. Thuyết minh Thái Hậu trong cung người, cũng chưa từng có tín nhiệm quá nàng Thục Phi. Nhưng là, không biết Thái Hậu có phải hay không nhớ thương nàng Thục Phi tỉnh, tỉnh về sau, trực tiếp trước tìm Xuân Tú cung nột ngạt đi, không tìm nàng Thục Phi. Nếu không, nàng Thục Phi thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Chu Công Công đi đến, biết nàng đêm nay thượng đã chịu kinh hách. Chạy nhanh từ ngự thiện phòng cho nàng bưng tới một chén an ủi ngọn. ngọt. Thục phi đoan quá chen khi, hỏi, sự tình đều an bài hảo sao. Chu công công gật gật đầu. Hồi minh bị tiễn đi, cụ thể tới nói, là thế bao. Cho nên nói, hồi minh chạy ra hoàng cung, giống như nhặt về một cái tánh mạng. Nhưng là, từ trước đến nay, quan to quý tộc đều không đem mạng người đương mạng người. Hồi minh không ở nói, chẳng phải là tương đương làm nàng thục phi chính mình chịu chết, như thế nào cùng hoàng đế công đạo. Cần thiết tìm một cái bình thường ba tánh ra không cần hài tử, tới thế thân hồi minh. Này thế bao hài tử nếu là vận may nói, từ đây làm tiểu chủ tử, hưởng hết cả đời vinh hoa phú quý. Nếu là không vận may nói, sớm hay muộn sống không quá vài tuổi. Bất quá, kia đều là đứa nhỏ này cha mẹ không phụ trách nhiệm duyên cớ. Lý Mẫn không phải không nghĩ tới này đó. Nhưng là, nàng lúc ấy không có khả năng cự tuyệt Thục Phi. Cự tuyệt Thục Phi nói, Thục Phi sẽ không mang nàng đi gặp Thái Hậu, không thấy Thái Hậu. Nàng vĩnh viễn không có cách nào đem chính mình người cứu vớt ra tới. Chỉ có thể nói người đều là tư tâm. Nàng lý mẫn, cũng chỉ là một cái tư tâm người. Chu công công đem hồi minh, đã sớm đưa đến tiểu lý tử trong tay lợi mệnh. Cho nên, lúc này nàng vừa đi, tiểu lý tử mang theo hồng thuốc tùy nàng ra tới, lại mang lên hồi minh. Cái này lý hoa nữ nhi, đảo cũng một đường an tĩnh, giống như biết đã xảy ra chuyện gì giống nhau. Ở chỗ này, Lý Mẫn không nghĩ đi phỏng đoán đứa nhỏ này có phải hay không cùng Lý Hoa giống nhau bụng dạ khó lường. Một cái chỉ có một nhiều tháng đại hài tử, có thể biết cái gì. Chí nhớ đều không có trường hào đâu. Nàng Lý Mẫn là cái nhà khoa học, không phải hồ đồ mê tín người. Lại là nàng lão công, ở biết được nàng cùng thuộc Phi làm như vậy một cái ra người ngoài ý muốn giao dịch về sau, có chút giật mình. Chu lệ ánh mắt, ở kia trương nho nhỏ phảng phất ngủ say tiểu thiên sứ giống nhau gương mặt bàn chuyển. lý mẫn có một khắc đều có thể cho rằng hắn có thể không hỏi nàng ý tứ một đao trực tiếp đem đứa nhỏ này giết nguyên nhân rất đơn giản đứa nhỏ này không chỉ là lý hoa hải tử vẫn là vạn lịch gia hải tử quân đủng thật mạnh một chút đạp lên trên nền tuyết tiếp theo hộ quốc công phất tay háo chuyển khai phương hướng ôm hải tử tiểu lý tử nghiễm nhiên bị vừa rồi kia một chân trọng dẫm dọa đến kinh hồn chưa định lý mẫn giống nhau cau mày nàng tổng không thể thất tín với người nói nữa đem cái hải tử giết tính cái gì Nhiều nhất dượng để lớn, lại xem manh mối đúng hay không, không đối lại động thủ. Quay đầu lại, nàng hỏi tiểu lý tử, ngươi ra tới về sau, đại nưu cùng tiểu Thúy đâu. Bọn họ hai cái, bị nô tài khóa phòng chất ủi. Tiểu lý tử nhưng tuyệt đối không có gì nhân tâm đang nói. Sấn nàng cùng lý lao không ở thời điểm, đã sớm tưởng đem này đối hoàng đế tiểu chân Chó tử ra sao. Thấy lý mẫn không nói lời nào, tiểu lý tử tiếp tục nói, nô tài cho bọn hắn lưu đủ rồi bảy ngày thủy cùng lương khô, có chăn đông. Ngươi còn không bằng trực tiếp đem bọn họ bán. Lý Mẫn biết hắn trong lòng tưởng cái gì, còn không phải là tưởng. đem này hai hải tử lưu cái người sống cấp hoàng đế chính mình xử trí, kia cũng càng xứng đáng. Không cần chính mình động thủ hoàng đế động thủ, thiếu chính mình phiền thoái. Nhưng vấn đề là, bất quá là hai đứa nhỏ cũng không biết cái gì. Ngươi chủ tử giáo ngươi như thế tàn nhẫn độc ác, liền hai tử đều không bông tha. Tiểu lý tử ha hả, ha hả cười gượng hai tiếng, vương phi. Ai cũng không dám bảo đảm này hai hải tử thật là cái gì cũng không biết, bọn họ chỉ là Trang. Ai ở buồn phi trước mặt Trang, buồn phi có thể không biết. Lý mẫn chừng mắt nhìn hắn một chút. Hai tử tư duy cùng hành vi biểu hiện không thể so thành nhân, có quy luật nhưng theo. Nàng cùng Lý lão đều là học quá phương diện này chi thức đại phu, hoàn toàn có thể biết này hai đứa nhỏ có hay không nói dối. Lý lão phía trước sở dĩ thập phần do dự, thập phần thương tiếc nguyên nhân liền ở chỗ này, này hai hải tử thật là cái gì cũng không biết. hoàn toàn bị lợi dụng. Tiểu lý tử cúi đầu. Lý mất biết, hắn trong lòng cảm thấy van uổng. Cũng là, làm hắn hiểu biết cái gì gọi là nhi đồng tâm lý hành vi học, hắn có thể hiểu không? Ở bọn họ này đó cổ đại người ý tưởng, một cái hài tử chẳng sợ mới sinh ra, đều là cùng thành nhân giống nhau. Giống nàng lão công, tám phần hiện tại trong lòng tưởng đều là, cái này hồi minh sẽ cùng lý hoa giống nhau, hoặc là cùng hoàng đế giống nhau. Nhưng là, rốt cuộc nàng lão công cùng tiểu lý tử không giống nhau. Tiêu hùng chỉ số thông minh cùng lòng dạ, là tiểu lý tử so không được. Chu lệ đi rồi trở về, đi nhanh, trầm ổn, đi đến ôm hải tử tiểu lý tử trước mặt, nói, một đường đến bắc kiến phía trước, đứa nhỏ này từ ngươi tới chiếu cố. Nếu có cái sơ suất, bổn vương duy ngươi là hỏi. Nô tài không dám. Tiểu lý tử cuốn quýt đáp ứng. Hắn trong lòng giống nhau là tưởng không rõ, mắt thấy phía trước chu lệ khí thành như vậy, như thế nào dây lắt gian biến thành 180 độ thay đổi thái độ. Lý Mẫn lặng lẽ liếc hạ hộ quốc công sơn mặt. Cái này đơn thuần thái độ thay đổi, có thể nói là nhất không đơn thuần. Mã đội, đi qua cái này ngắn ngủi dừng lại hội hợp về sau, lại lần nữa đi phía trước xuất phát. Mục đích địa, là hướng phía đông đi. Nay đại khái lại là ngã phá hoàng đế trong mắt đi. Phía đông, có thể có cái gì có thể chạy trốn lộ tuyến sao. Lý Mẫn nhớ tới lần trước công tôn cho nàng kia trương đảo vòng trên bản đồ rõ ràng ghi rõ. Phía đông, nói như vậy. là nhất không có khả năng bọn họ lựa chọn chạy trốn lộ tuyến. Tuy rằng phía đông có hải, bọn họ có thể một đường đi thuyền bắc thượng. Chính là, mùa đông mặt biển, không bài trừ tới rồi phía đông sẽ kết băng. Hiển nhiên, nàng là quên mất quan trọng nhất một chút. Cao Ti vì bắc Yến bắc bộ, giống nhau lâm hải. Hơn nữa, Cao Ti Cảng, có nghe nói có thể chống đỡ giá lạnh mùa đông Cảng, có được có thể phá băng ở trên biển tình thế con thuyền. Cho nên, đây là nàng miêu tra tự thân xuất mã, mang theo quốc vương đội tàu tới đón tiếp nàng ẩn nấp ở trên biển con thuyền mặt khác một hồi lựa chọn ở đồng bộ tiến hành cao trinh ngồi ở ghế dựa hơi mang lương bạc đơn phượng nhãn quan sát trước mắt quỷ, bị trói gô thiếu nữ nói hiện giờ chúng ta con thuyền muốn cập bờ lại gần bờ về sau ngươi có thể lên bờ tiếp theo thẳng đến hồi đại minh kinh sư như thế nào chu kỳ ngầm đầu tựa hồ không cần nghĩ ngợi khoe miệng gợi lên một đạo không tin tà độ cung nói ta có thể tin tưởng ngươi có như vậy hảo tâm sao chấm chưa bao giờ cảm thấy chính mình là người hảo tâm. Cao Trinh lười biếng mà mở to trận mắt hiến, nghiễm nhiên, hoàn toàn không bị đối phương sở động, nhưng là, chấm xác thật có thể thả ngươi trở về, làm như vậy một kiện chuyện xấu. Cái gì? Phóng nàng trở về là chuyện xấu? người mẫu thân lần trước không phải cùng ngươi nói sao? Ngươi cho rằng, Đại Minh Thiên Tử, thật sự sẽ thật cao hứng ngươi trở về. Cao Trinh mị hạ con ngươi, có lẽ đi, bởi vì, Đại Minh Thiên Tử, Rốt cuộc có thể bởi vì ngươi trở về vãn hồi một chút mặt mũi cùng tự tôn, nhưng là, tuyệt đối không thể làm những người khác biết hắn bị người lừa, ngươi nói, hắn nên làm cái gì bây giờ. Chu kỳ giống như nhất thời không có có thể nghe minh bạch hắn nói, lại cẩn thận cân nhắc một lần lúc sau, mày nhăn thành cái ngựa đáp, như thế nào đều không giải được. Trâm kỳ thật phía trước, cũng rất bội phục ngươi. Nghe nói ngươi là vì người yêu, một đường phản bội đại minh thiên tử chạy đến Bắc Kiến. Ta không có phản bội ta phụ hoàng. Chính là. Ngươi cho rằng, hoàng đế có khả năng thừa nhận ngươi cách làm là được không sao? Không có khả năng. Này dùng đến nói sao? Nếu có thể, nàng sẽ tự mình chạy đến Bắc Kiến đi. Nếu, ngươi không trở về đại mình, hồi cao ti, chấm có thể thành toàn ngươi. Có ý tứ gì? Ngươi mẫu thân là chấm ban cho con chúa, chấm giống nhau có thể ban ngươi cái khác danh hào. Sau đó, ngươi có thể cùng ngươi người yêu, không hề ngăn trở danh chính luôn thuận mà ở bên nhau. Rốt cuộc, chấm nữ nhi. chính là gà cho hộ quốc công chu kỳ hô hấp trong nháy mắt gấp gấp lên giao lưu phun tạo bàng thượng thư viện đại thần nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xỉ nổ vèo hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xỉ nổ vèo hai không một nhà đến bờ biển thời điểm là đêm tối không có ngọn đèn dầu một mảnh đen như mực nay phụ cận nghe nói liền làng trài đều không có vì trốn tránh khả năng đến hoàng đế truy binh lý mẫn đoàn người vòng đường xa mà đi Có thể là lần đầu tiên gặp được cổ đại hải, Lý mẫn đang nghe thấy tiếng sóng biển thời điểm, đột nhiên lần rắc thân thiết. Người trước kia gặp qua hải. Mắt thấy nàng biểu tình có chút không giống nhau biến hóa, Chu Lệ hỏi. Vương gia không dối gạt vương gia thiếp thân trước kia ra biển quá đâu. Lý mẫn nghĩ lại năm ấy tuổi trẻ anh dung thời điểm, cùng đồng sự cùng nhau ra biển chấp hành nhiệm vụ, chủ yếu là đến ly đại lục khá xa hải đảo thượng chữa bệnh từ thiện. Chu Lệ hồi tưởng nàng đi phía trước nói kia lời nói, nói. Là ở ngươi thế giới kia phát sinh sự sao? Đúng vậy. Theo mã đội càng ngày càng tới gần đường ven biển, chờ ở nơi đó người, cũng càng ngày càng rõ ràng mà lộ ra thân ảnh tới. Trong đó, khẳng định có trước một bước đến Lý Lao thân ảnh. Là mẫn nhi chân chính tổ phụ sao? Bên hai, hắn cơ hồ dùng mật ngự phương thức cùng nàng nói chuyện, thực hiển nhiên, biết bọn họ lai lịch khả đại khả tiểu, cần thiết tận lớn nhất hạn độ bảo thủ bí mật này. Lý mẫn đoán, hắn như vậy cẩn thận. Đại khái cũng là sợ hãi xúc lộng cái gì phía chân trời, nói không chừng lại lần nữa đem nàng mang đi. Đúng vậy. Lý mẫn thật cao hứng cùng hắn thẳng thắn chính mình thân nhân là ai. Ngựa đầu nhìn lên đi, chỉ thấy hắn khỏe miệng gáy nết, thoạt nhìn, giống nhau là thật cao hứng. Cao hứng có thể nhìn thấy nàng chân chính thân nhân. Ở đến gần Lý Lão phía trước, hắn ở trên ngựa tiếp tục cùng nàng nói, phía trước, bổn Vương cho rằng ngươi cô độc, là bởi vì từ nhỏ ở tại không ai quan tâm thượng thư phủ. dẫn tới cùng người nhà họ từ đều không thân. Hiện tại xem ra, kỳ thật là bởi vì ngươi chân chính thân nhân tương lai. Vương gia có thể nhìn ra được tới sao? Chu lệ túi đầu xem nàng lông mày đôi mắt, không khỏi đi theo nàng hơi kiểu đôi lông mày mà cười, ngươi nhìn xem ngươi, miệng đều cười đến hợp không đứng dậy. Lý mẫn đột nhiên cảm giác ở trước mặt hắn, chính mình là một trường chỗ trống giấy, cái gì đều bị hắn thấy được rõ ràng minh bạch dường như. Nếu không phải hắn thật sự hái nàng, Đảo cũng sẽ không như thế cẩn thận mà quan sát nàng thời khắc tâm tình như thế nào. Vương gia, kỳ thật. Kỳ thật buồn vương biết, ở ngươi trong lòng, chân chính người nhà, là buồn vương đều so ra kém. Người trở về thời điểm, có phải hay không từng có do dự có trở về hay không đến buồn vương bên cạnh. Không nghĩ tới hắn liền điểm này đều cân nhắc tới rồi. Như vậy, nay đoạn nàng cùng hắn tách ra nhật tử, hắn nội tâm có bao nhiêu dày vò có thể nghĩ. Lý mẫn không khỏi thấp giọng, vương gia có phải hay không đã làm nhất hư tính toán. từng có nhất hư tính toán, nhưng là, nghĩ như thế nào, đều cảm thấy ngươi sẽ trở về. Không có lý do gì, làm ngươi một người mang buồn vương hải tử đến cái khác địa phương đi. Hơn nữa, không có khả năng nói, ngươi như vậy liền đi, mà thiên hạ này kỳ thật còn không có phát sinh thực chất tính thay đổi. Có thể thấy được người nam nhân này nội tâm trong thế giới, không chỉ có tràn ngập trí tuệ, hơn nữa cường đại. Vương gia có phải hay không cũng giống tuệ quang phương trưởng như vậy tưởng, thiên hạ này yêu cầu thay đổi. Nay đại khái là nàng lần đầu tiên như vậy trực diện hỏi hắn vấn đề này. Chu lệ nói, buồn vương đã từng nếm thử quá, không nghĩ tàn sát, không nghĩ quá nhiều người bỏ mạng, càng không nghĩ máu chạy thành sông. Nhưng là, ngươi sẽ càng ngày càng phát hiện, ý nghĩ như vậy, bất quá là làm tử vong tới càng thẳng thiết, càng thống khổ, càng nhiều người chết vào khiển trách. Hoàng thượng hắn, sớm hay muộn sẽ tấn công bắc kiến, Nếu không ở buồn vương trong tay bắt lấy bắc kiến. Hoàng thượng không có tin tưởng hắn con cháu muôn đời có thể hoàn thành hắn không có có thể hoàn thành nghiệp lớn. Lý Mẫn ánh mắt trợn lóe. là không nghĩ tới tâm tư của hắn sớm đã nghĩ đến như thế sâu xa. Chỉ có thể nói, đây là một cái, khả năng thiên hạ số ít mấy cái, có thể cùng vạn lịch ra chống lại tiêu hùng. Bởi vậy, tưởng, đều là vạn lịch ra tưởng đổ vật Không có đường lui có thể lui. Nguyên nhân rất đơn giản. Vạn lịch ra lập thái tử, căn bản không thể cùng hộ quốc công chống cự. Còn lại hoàng tử. vạn lịch gia không dám lập vì cái gì còn lại hoàng tử cùng vạn lịch gia giống nhau tàn bạo một khi thượng vị sẽ đem mặt khác hoàng tử giết sạch thậm chí đem tại vị vạn lịch gia đều giết vạn lịch gia chính mình đi như thế nào quá con đường này chính mình trong lòng rất rõ ràng là chuyện như thế nào chỉ có thể nói lúc ấy vạn lịch gia đăng cơ thời điểm đuổi kịp hộ quốc công cánh chim chưa phong kết quả cho đến ngày nay vạn lịch gia vốn định ngay từ đầu đau hạ sát thủ ngược lại đem hộ quốc công bức nóng này biến thành chân chính dương cánh muốn bay hùng hưng đến trước mắt cái này sinh tử quyết chiến thời khắc ai đều không có biện pháp trốn tránh đại chiến cơ hồ là chạm vào là nổ ngay trạng thái lý mẫn bị lão công ôm xuống ngựa dừng bước chỉ thấy chính mình tổ phụ đã đi rồi đi lên lý lao cặp kia kim quang lấp lánh trong mắt xương tại nàng lão công trên người trên mặt đánh giá phải nói là giống đào xương cốt giống nhau tưởng đem nàng lão công giải phẫu như vậy thập phần hà khắc mà xem kỹ chu lệ đều không khỏi một cái thẳng thắn sống lưng Tới đối mặt trước mắt cái này nhìn như bình phẳng kỳ thật một chút đều không tầm thường lao nhân. Lý Mẫn biết, chính mình tổ phụ là cái gì đại nhân vật đều gặp qua người, dù sao cũng là trung ý lý hệ giới nguyên lão bởi vậy, người lãnh đạo đều gặp qua thật nhiều thứ. Lý Lao thấy cái gì đại nhân vật đều không hề áp lực. Nếu không, phía trước thấy hoàng đế thời điểm, nếu là người bình thường, đã sớm sợ tới mức toàn thân phát run, Lý Lao không chỉ có ở vạn lịch ra trước mặt đàm thiếu, hơn nữa giả ngu Trung quy nàng ra ra ở đánh giá một phen nàng lão công về sau một câu lại đều không có cùng nàng lão công nói chỉ là đi đến nàng bên cạnh lý lao đối với cháu gái thì thầm thể trạng rất chắc nịch quân nhân khiêng đến khởi đại đao đại thương này không phải vô nghĩa sao lý mẫn tưởng phiên cái mí mắt nàng lão công vốn chính là mang binh đánh giặc vương lý lao tiếp tục nói xem hắn ánh mắt nhìn ta không hề áp lực như thế nào ngươi đều cùng hắn nói ta là người như thế nào sao ta không thể cùng hắn nói sao lý mẫn hỏi lại lao nhân gia đương nhiên làm hắn đoán một cái không phải càng có ý tứ sao lao nhân gia rõ ràng tính trẻ con chưa mẫn chơi hương lớn lý mẫn càng vì hết trôi nói rồi ta xem hắn lý lao tiếp tục đánh giá tôn nữ thế, mang người một đám đều giống như đến không được tư thế có thể nói có thể khống chế được một đám có khả năng người chỉ có thể thuyết minh người này năng lực càng cường trời sinh là đương đại lãnh đạo liêu lý mẫn đối này lại cấp lý lao đánh một châm dự phòng châm ra ra Người đã quên sao? Ta và ngươi nói qua, Hoàng thượng muốn giết hắn. Đối. Sợ hắn mưu phản. Lý Lao cơ hồ là muốn một trưởng hưng phấn mà chụp ở trên đùi, người như vậy, muốn làm một phen đại sự nghiệp. Muốn phiên vân phúc vũ. Cháu gái, người theo người như vậy, về sau là phải làm đế hậu mệnh. Lý mẫn kỳ thật đối đương cái gì đế hậu, một chút đặc biệt điểm hứng thú đều không có, chỉ có thể nói, gả phu tùy phu. Lao nhân ra nói lời này khẳng định cũng là nói nói xong. Lý Lao trước nay đều không phải cái loại này tham lam phú quý người, nói, đương đế hậu nói, trách nhiệm lớn. Còn không bằng hạ đến trong thôn đương cái nông thôn đại phu. Chính là, ai làm ngươi cháu gái gả cho như vậy một người. Lý Mẫn cấp Lao nhân ra đỉnh đầu dội nước lã. Vừa nghe cháu gái lời này, liền biết là đang nói đùa, tưởng hồi khẳng hắn, Lý Lao cười lớn, không chút nào cố sức mà nói, kia có cái gì. Làm như nhân sinh rèn luyện, một người cả đời, đến sống được xuất sắc, cái gì đều thử qua tốt nhất. Lý Mẫn lại lần nữa cử cờ hàng, ra ra, ngươi tài ăn nói, nơi nào là ta có thể nói quá ngại. Ở bọn họ ra tôn hai bên cạnh bất quá một bước xa, Chu lệ luyện qua nhĩ lực, đương nhiên là đem bọn họ đối thoại nghe được rõ ràng. Lý Mẫn tự nhiên cũng là biết hắn khẳng định có thể nghe thấy bọn họ nói, khỏe mắt chiếu nghiêng qua đi, trộm ngắm trên mặt hắn biểu tình khi, chỉ thấy hắn một đôi con ngươi đều cười tủm tỉm, ánh mắt kia cổ ôn nhu thiện ý, quả thực giống chết đối dường như muốn chết chìm nàng. Trong lòng không khỏi cả kinh. tưởng hắn trước kia, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có như vậy biểu tình. Có thể tưởng tượng được đến, hắn thật sự thực vì nàng cao hứng, hơn nữa, cũng thích nàng ra ra. Tới đón bọn họ thuyền lớn, nhận được phát ra tín hiệu về sau, hướng bờ biển tới gần, hơn nữa phóng thượng tấm ván gỗ liên tiếp tới rồi trên đất bằng, làm cho bọn họ lên thuyền. Bóng đêm tối tăm, chỉ có thể mơ hồ mà phân biệt ra này con thuyền lớn hình dáng. Lý Mẫn lại không thể không kinh ngạc cảm thán cổ đại người trí tuệ. Chỉ thấy này con hải thuyền Rõ ràng giống tiểu sơn như vậy cao, sừng sưng ở nàng trước mặt. Cũng may đêm nay thượng lãng không cao, lên thuyền rất thuận lợi. Lý Mẫn cùng Gia Gia đi ở một hối, tiếp tục bắt chuyện. Gia Gia, ngươi như thế nào ra tới? Lý Mẫn hỏi. Ta ra tới thời điểm, còn lo lắng ngươi. Sau lại nghe nói ngươi lão công tự mình đi tiếp ngươi? Lý Lao trước nói kết quả, lại đảo thuật tới. Khi đó, Hoàng thượng không phải làm người của hắn đem ta tiếp đi sao? Ta vừa thấy... ta hình như là bị đưa tới cái khác địa phương đi, đều có chút giật mình. Lý Mẫn hồi tưởng lên, khi đó cung yến thượng nhân nhiều, nàng nhất thời đều khó có thể tìm được lao nhân bóng dáng. Nhưng là, bởi vì có phía trước lục vẹt mang về tới tin tức, nói là sẽ ở cung yến động thủ, bởi vậy, nàng cũng không khẩn trương. Lấy nàng suy đoán, xác thật cung yến là tốt nhất xuống tay cơ hội. Húng chi, hoàng đế khẳng định không dám giết chết nàng ra ra. Thái y ghi viện lô trọng dương những cái đó cáo giả tâm tư. Nàng Lý Mẫn có thể không biết. Nếu biết Lý Lao cùng nàng quan hệ phỉ thiện, nàng y lý thuật lại lợi hại, vạn nhất nàng có điểm cái gì ngoài ý muốn, không còn có cái Lý Lao có thể thay thế nàng. Đây cũng là hoàng đế trong lòng chôn tâm tư, nếu không vạn lịch ra sẽ không như vậy chú ý Lý Lao. Chỉ có thể nói, hoàng đế ngàn tính vạn tính, không có tính đến một chút, xem nhẹ hắn Lao công ở trong hoàng cung mai phục phục bút. Ta đoán, Lý Lao cùng nàng tưởng tựa hồ giống nhau, ngắm hạ tôn nữ tế thân ảnh, nói... Hắn khả năng sớm có dự đoán được, ngươi sẽ xuất hiện ở Kinh Sư, trước tiên ở Kinh Sư làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lý Mẫn gật đầu. Ngươi cái này lão công, chỉ có thể nói, tâm tư chôn quá sâu, giống như hoàng đế. Lý Lao thừa dịp tôn nữ tế xa một chút, dán ở cháu gái bên lô thai nói. Lý Mẫn ở lên thuyền bản về sau, xa xa giống như ngó tới rồi quen thuộc một khác đạo nhân ảnh, không thể không trước cùng Lao nhân ra nói. Ra ra, nhớ rõ không? Ta nói ta ở chỗ này nhận cái kia cha. Là cái quốc vương Tôn nữ tế là tương lai hoàng đế chi tải Cháu gái cổ đại nhận cha cũng là cái vương Hảo, một nhà đều là vương Lý lao quanh thân đánh cái giật mình Đi theo cháu gái ánh mắt vọng qua đi Thấy không lưng tử trên thuyền trong phòng đi ra cổ đại nam tử Chỉ thấy này toàn thân một bộ giấy mạ vàng màu đỏ cựu bảo, Đầu đội kim quan Phát như nùng mặc rối tung trên vai Một đôi giống như ánh trăng đan mắt phượng tử Là mị đến như là từ tử trên trời hạ Phàm tiên nhân giống nhau lý lao xem đến có chút nhìn không chớp mắt lý mẫn trộm hỏi lão nhân ra cảm thấy hắn giống ai sao trước kia nàng cũng tổng cảm thấy nàng ở cái này cổ đại người một nhà có chút giống như đã từng quen biết chính là không nghĩ ra được đến tột cùng lý lao biểu tình tựa hồ bằng chứng nàng điểm này suy đoán lão nhân ra giống như là hồi tưởng chuyện cũ giống nhau hơn than ngươi không biết năm đó ta có cái đường đệ lớn lên liền hắn hình dáng này bọn họ một nhà đều là đơn phượng nhãn ta giống như không có gặp qua Lý mẫn giật mình mà hồi ức, không nhớ rõ có chuyện này nhi. Đương nhiên, bọn họ một nhà, đã sớm phiêu dương quá hải, đến nước ngoài định cư. Bởi vì đường xá quá xa, cùng quốc nội thân thích, cực nhỏ liên hệ, lại có ta cái kia đường đệ chết sớm. Lúc ấy, ý lý thuật còn không thế nào phát đạt. Hắn ở bên ngoài khi không khéo bệnh tim phát, không có kịp thời cứu trở về tới, chết thời điểm, bất quá hơn 40 tuổi. Khi chết chính trực công thành danh toại là lúc, đỉnh cao nhân sinh hết sức. Nhà hắn người thương tâm đến giống cái gì giống nhau, từ đây, không còn có cùng chúng ta bên này thân thích liên hệ. Vì cái gì? Lý mẫn cảm thấy Lao nhân ra lời nói có ẩn ý, hỏi. Lý Lao bất đắc dĩ tiếp tục nói tiếp, bởi vì sớm tại hắn năm đó muốn xuất ngoại thời điểm, ta liền đối hắn nói, nói ngươi như vậy đi ra ngoài không tốt. Nếu là có cái vật nhất, hắn lại không học ý gì hết. nhà hắn người khả năng đều cảm thấy ta miệng quá đen đi. Chính mình ra ra là hảo tâm, cho nên nhiều quản nhàn sự. Cao Trinh thấy nàng, lông mày giơ lên, thần thái phi dương, tiếp theo, lại nhìn đến nàng bên cạnh Lý Lao Khi, đan mắt vượng tử vừa chuyển, phảng phất lược hàm chút thâm ý. Có thể thấy được, nàng ở bên ngoài tùy tiện nhận cái ra ra trở về chuyện này, đồng dạng chuyển tới Cao Trinh lỗ thai. Nàng quý vì Cao Ti Quốc công chúa, sao lại có thể tùy tiện ở bên ngoài nhận thân? Cao Trinh vốn nên tức giận đến nổi trận lôi đình. Nghe nói, Cao Ti Quốc thái hậu, đối nàng như thế hành vi quá độ phê phán, là thực không cao hứng. nhưng là cao trinh không giống nhau quốc vương khí độ cùng thái hậu khí độ khẳng định là không giống nhau cao trinh biết nàng không có khả năng tùy tiện bị người lừa gạt đi nhận thân nơi này khẳng định có cái gì duyên cớ hiện tại chỉ thấy nàng cùng lão nhân ra vừa nói vừa cười thập phần thân mật lẫn nhau cái loại này thân thiết cảm giác đã rất khó dùng đơn thuần nhận xuống dưới thân nhân tới hình dung dùng câu tương đối xác thực nói tới hình dung nói cao trinh kỳ thật trong nội tâm hơi hơi có chút lòng đố kỵ cái này nữ nhi rõ ràng cánh tay đều ra bên ngoài quải đối chính mình lão công đối người xa lạ đều có thể đối hắn cái này miều tra cảm tình tốt bộ dáng lý mẫn đi lên hai bước mang theo lý lao đối cao trình hành lễ cao trình ánh mắt nhìn lão nhân hỏi nàng mẫn nhi vị này lao tiên sinh là vị này chính là nữ nhi ở bên ngoài nhận hạ càn ra ra lý mẫn nói cao Trinh thấy nàng cư nhiên ở trước mặt hắn một mở miệng cũng không là mừ không kiêng rẻ lại lần nữa cao cao dơ lên mày người thân là công chúa cùng chấm nói ngươi ở bên ngoài nhận cái càn ra ra. Cao Trinh nhắc lại hỏi, đúng vậy, Lý Mẫn đáp, nếu không phải bởi vì cái này miều Cha đối nàng không tồi, nàng kỳ thật cũng không cần phải nói như vậy minh bạch, vị này lao tiên sinh, mẫn nhi nhận định là mẫn nhi kiếp trước thân tổ phụ. Đan mắt vượng tử đống nhiên mị thành hai điều thẳng tắc, có thể nói là trực tiếp bị nàng những lời này cấp chấn động đến. Chu lệ vốn dĩ không nghĩ trộn lẫn hợp lao bà nhà mẹ để bên trong sự, nhưng là, nhìn đến bọn họ ở Cao Trinh trước mặt đứng không có động, trong lòng không khỏi có điểm lo lắng, đi theo đi qua. Quốc vương, trên thuyền gió lớn, không bằng tiến trong khoang thuyền lại tương tự. Nghe tiếng, Cao Trinh quay đầu thấy được con rể, bởi vì con rể lời này hợp tình hợp lý, Cao Trinh không có lý do gì cự tuyệt. Lý mẫn đám người, bởi vậy đi vào khoang thuyền. Suy xét đến lên đường thời điểm vất vả, nàng lại là thai phụ. Cao Trinh tạm thời không có đối chuyện này nhiều hơn truy vấn, thả nàng cùng Lý lao về trước trong khoang nghỉ ngơi. Lý Mẫn mới vừa ở trong khoang thuyền làm giường ván gỗ thượng một nằm, chỉ cảm thấy thuyền lớn cái đáy du đãng hẳn là ly ngạ. Sau lại, vạn lịch ra truy binh tìm kiếm đến bọn họ rời đi tung tích khi, đã là hai ngày sau sự. Kinh sư không ai có thể nghĩ đến, bọn họ sẽ đi thuyền rời đi. Bởi vì quá mức mỏi mệt quan hệ, chẳng sợ con thuyền ở sóng biển hành tẩu như thế nào sốc này, Lý Mẫn một giấc này, một ngủ đến mặt trời lên cao. Chỉ nghe, cách vách truyền đến từng đợt cười vui. Là Lý Lao cùng người nào đó trò cười thanh. Không cần suy nghĩ nhiều, có thể đậu đến Lao nhân Gia như thế sung sướng người, Lý Mẫn một đoán liền chung. Đảo không có khả năng là là nàng kia có điểm ván sắt thiết mặt Lao công, mà là Lao nhân Gia ở hiện đại nghe nói nàng những cái đó cổ đại bằng hữu khi, vừa nghe tức hai mắt tỏa sáng, cho thấy Lao nhân Gia thích nhất người, vì công tôn lương sinh là cũng, Lý Lao là cái người đọc sách, từ nhỏ lại thích tam Quốc, đối với gia cắt lượng như vậy cổ đại quân sư Mưu Thần nhất cảm thấy hứng thú. Nghe nói tôn nữ tế chú định trở thành đại nhân vật, mà tôn nữ tế bên người nhất đắc lực trợ thủ vì này một vị khi, Lý Lao cơ hồ ở nhìn thấy chân nhân phía trước, sớm đem công tôn lương sinh coi là thời đại này ra cắt lượng. Lao nhân ra nói như vậy vui sướng, Lý Mận nhất thời không nghĩ đi quấy giày Lao nhân ra hứng thú. Nàng sở trụ trong khoang, sớm có người tại đây chờ đợi. Bởi vì ngồi thuyền, đường xá xa xôi, tuổi đại điểm, căn bản nhịn không được như vậy sốc này, cho nên... Nàng lao công thật chọn người tới hầu hạ nàng, không có khả năng chọn phương ma ma chờ, bởi vậy có thể thấy được, chỉ có Tử Diệp có thể mang theo. Nghe được cửa khoang thanh nghe a vang lên hạ, Lý mẫn dương mắt vừa thấy, quả nhiên là Tử Diệp cái kia nha đầu. Tử Diệp thấy nàng tỉnh, hoàng nhiên chạy tới, quỳ đến bong thuyền thượng cho nàng xuyên dạy. Lý mẫn túi đầu thấy nàng một bên làm động tắc một bên phát run, không biết có phải hay không kinh hồn chưa định, hoặc là nói qua với kích động. Sao vậy? Người nha đầu này là nhận không ra buồn phi sao. Lý mẫn khỏe miệng nít lên, không khỏi hài hước khởi này đó tiểu nha đầu. Tử Diệp lập tức trong cổ họng ngạnh hạ chất lỏng, nói, nô tỳ hóa thành cho đều sẽ không quên vương phi. Nô tỳ là quá mức cao hứng. Vương phi không biết, phía trước, vương ra cái gì đều không nói thời điểm. Nàng lao công nói cái gì đều không nói thời điểm. Rõ ràng, những người này đều cho rằng nàng là đã chết cơ suất rất lớn. Không phải người nào. đều có thể giống nàng lão công như vậy nội tâm cường đại có cái gì hào khóc bổn phi đều sống được hào hảo. các ngươi vương gia bất hòa các ngươi nói là bởi vì thời điểm chưa tới là là nô tì đần độn nói tử diệp lao hạ khoe mắt lại nâng lên mặt khi thực hiển nhiên đã trọng chấn tinh thần cùng lý mẫn cùng quán đều biết lý mẫn tính tình lý mẫn không thích khóc thút thít rửa mặt chải đầu xong ăn cơm sáng lý mẫn muốn đi xem được cứu vớt con tin vội vặn Lý Lao cùng Công Tôn Lương Sinh nói nói tới một đoạn lạc. Công Tôn Lương Sinh đi tới, thấy nàng, lập tức thi hành lễ, thần tham kiến Vương Phi. Lý Mẫn hỏi, biết Công Tôn Tiên Sinh ở trên thuyền, bổn Phi có lẽ không cần quá mức sầu lo. Ngày đó giải cứu trở về phụ kiến đám người, Công Tôn Tiên Sinh xem qua không có. Đây đúng là Công Tôn Lương Sinh tưởng cùng nàng nói, Công Tôn nói, tối hôm qua, Vương Phi ngủ, biết Vương Phi thân mình không tiện, bởi vậy, thần tự chủ trương, trước hết mời dạy Lý Lao Tiên Sinh. Lý Mẫn Nghi vẫn ánh mắt thấy được chính mình ra ra trên người. Giao lưu, phun tạo, bàng thượng thư viện đại thần, nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xì nổ vèo, hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xì nổ vèo. 261 trên thuyền. Lý Lao nói, bị người đi quá nhiều chu sa, hổ phách, nam châm, đều là trọng dược. nay đó phần lớn là an thần dược, khoáng thạch loại dược vật, dược hiệu đại, nhưng là ăn nhiều muốn chúng độc Xem ra, Vạn lịch ra không có nghiệt đãi này hai cái tù phạm, lại trực tiếp lấy dược tới ngược người. Xem Lý Mẫn biểu tình tựa hồ có chút dự kiến bên trong cùng ngoài ý liệu, Lý Lao nói, ta vừa rồi nghe công tôn tiên sinh nói, nói này hình như là trong hoàng cung quen dùng kỹ xảo. Lý Mẫn hỏi, kia hai người hiện tại thế nào? Vừa nói vừa đáp, một đám người đi đến hai cái bị giải cứu con tin nơi khoang. Phía trước trên thuyền thị vệ mở ra cửa khoang, Lý Mẫn không lưng tiến vào sau, thấy được bị an bài ở một cái trong khoang. Dùng vải mảnh ngăn cách hai chương bong thuyền. Bên trái trên thuyền, ngồi Phúc Yến. Dù sao cũng là người biết võ, thân thể hảo, đấy hảo, khôi phục mau, dùng dược về sau, hấp thu mau, thực mau giải trừ trong cơ thể hơn phân nửa độc tính. Phúc Yến ngồi ở chỗ kia, thấy Lý Mẫn đi tới, vội vàng muốn đứng lên nói, vương phi. Người ngồi. Lý Mẫn xem hắn hai chân đầu gối đánh mềm, hai cẳng chân run lên, thực rõ ràng là có chút dược độc di chứng ở bên trong. Thị vệ đi qua đi đem Phục Yến đỡ một lần nữa ngồi xuống. Phục Yến hai tay đặt ở đầu gối nắm thành nắm tay, trong lòng không cam lòng đều viết ở trên mặt. Lại nói tiếp, hắn từ phụng từ Chu Lệ Mệnh lệnh tìm tảng lớn Tây Bắc lĩnh vực đều tìm không thấy người về sau. Nghĩ lại, hướng nam đi, trực tiếp lẻn vào kinh sư tìm người. Kết quả, bị hắn tìm được rồi một cái manh mối, Là từ Tam Gia trong phủ chạy ra. Nói là Chu Ly biết vạn lịch ra ở hắn Tam Gia người bên trong xếp vào người khác. Lúc ấy hắn giật mình khi. Vừa muốn đem tin tức này trở lại Bắc kiến đi, không nghĩ tới, chưa kịp trở lại đi trước, hắn xui xẻo mà bị hoàng đế thám tử phát hiện. Những người đó một không làm mà như một hưu, đem hắn ném tới tông nhân phủ cùng nghiệm hạ cầm tù ở một khối. Những người đó nếu ngược đánh hắn, hắn có thể giả bộ bất tỉnh, sau đó nhân cơ hội chạy thoát. Nào biết vạn lịch ra chó săn, trực tiếp cấp y nổi lên dược. Muốn hắn phục kiến đánh đánh giết giết không có vấn đề, nhưng là, làm hắn cùng dược chống cự, đó là không có cách. Sau lại hắn đều tưởng Khó trách thiên hạ như vậy nhiều người đều sợ Lý Mẫn. Nguyên Lai, trên thế giới năm có đáng sợ nhất binh khí người là đại phu. Chậm rãi chỉ đi, việc này không thể cấp. Lý Mẫn đối hắn nói, nếu ngươi cảm thấy tâm không cam lòng, ngẫm lại ngươi chủ tử. Ngươi chủ tử chân, thương so ngươi trọng nhiều, ngươi chủ tử nghĩ như thế nào? Muốn nói nàng lão công, kia thật là nàng gặp qua kiên cường nhất người bệnh. Cho nên chỉ có loại người này có thể làm được thiên hạ tất cả mọi người làm không được sự. Phục Yến quả nhiên nhân nàng những lời này lập tức tinh thần rung lên. Đó là so với chu lệ thường, hán điểm này chuyện này có thể tính đến gì? Vương Phi, nô tài hiện giờ chỉ là lo lắng chính mình nhất thời sơ xảy đem chuyện này chậm trễ. Nói đến lời này khi Phục Yến ánh mắt ngó hạ cách vách, bên kia nằm chính là Niệm Hạ. Lúc này Lý Mẫn vọng qua đi khi mới phát hiện khả năng lão công ngại chỉ mang tử diệp một người nhân thủ không đủ, sau đó đem tử diệp mẫu thân Hồ Thị thuận tiện mang theo lại đây. Hiện tại. là Hồ Thị Chiếu Cô sinh bệnh nghiêm hạ. Hồ Thị nói, Lý Mẫn lần trước ở Bắc Yến là gặp qua một lần. Đối này ấn tượng con hảo. Rốt cuộc tử diệp kia nha đầu thông minh lanh lợi, làm việc cũng không quá đáng, nhân phẩm không tồi, đều là trong nhà nữ tính trưởng bối giáo dục hảo. Nhìn thấy Lý Mẫn, Hồ Thị Phúc Hạ Thần, trên mặt giống nhau khó nén kích động, tận lực đè nặng thanh âm nói, nô tỷ cấp vương phi thỉnh an. Đứng lên đi. Lý Mẫn nói, tiếp theo tới gần đến ván giường tiến đến xem chính mình có bao nhiêu cái nhật tử đều không có nhìn thấy cái kia nha đầu niệm hạ nhắm hai mắt đầy mặt từng hồng môi làm nhiệt rõ ràng dư độc chưa lui thần chí cũng hoàn toàn không rõ ràng gặp được mép giường phóng hồ thị chuẩn bị cấp niệm hạ uống dược chén thuốc lý mẫn biết là ra ra cấp người bệnh thai bởi vậy không cần hỏi lại lúc gần đi đem niệm hạ tay cầm lên nắm một chút lý mẫn nhẹ giọng nói đã trở lại trở về liên hảo có người đã sớm đang chờ ngươi đã trở lại cũng không biết ở trên giường nằm người có hay không nghe thấy, mọi người chỉ cảm thấy giống như hôn mê người bệnh mí mắt chớp một chút, tiêu động tác tới quá nhanh, giống như kinh trợt, phụ dung sớm nở tối tàn, không biết là thật là giả, hoặc là trước mắt ảo giác. Nhưng là mọi người đều nghĩ, nếu hiện tại thần y đều ở trên giường, hết thể vô luận lại như thế nào diễn biến, chung quy trong lòng không có như vậy sợ hãi, có điểm chi tiết. Lý mẫn buông ra người bệnh tay, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một tầng hãn, là người bệnh, cũng là chính mình nói thật có thể tận mắt nhìn thấy cái này trước nay cổ đại ngay từ đầu đi theo chính mình nha đầu tồn tại tuy rằng còn bệnh nhưng trung quy là tồn tại lý mẫn trong lòng không thể không kích động không cảm ơn ở cái này binh hoang mã loạn thời đại tồn tại đặc biệt cùng nàng lý mẫn có thể tồn tại người thật là thực không dễ dàng lý lao cùng với cháu gái phía sau thấy nàng sườn mặt thượng giống như có chút tinh thần không phân chấn khai vừa nói chờ thiêu lui nhìn nhìn lại tình huống nếu không có thương tổn cập thần kinh về cơ bản lại bổ bổ thân mình cũng không lo ngại biết ra ra đây là thanh thản chính mình lý mẫn gật đầu nói cái này người bệnh mẫn nhi giao cho ra ra lý lao cao giọng cười đó là đương nhiên như thế nào sợ ta không đáp ứng sao không hiểu rõ người đương nhiên không biết nàng lý đại phu không tùy ý chẩn trị người bệnh tính tình kỳ thật đều theo lý lao tới lý lao càng không tùy ý tiếp thu bệnh hoạn nhiều ít năm làm nghề y kinh nghiệm luyện liền lý lão không gì sánh được cẩn thận lại một đường đi phía trước đi tử diệp có thể cảm giác được phía trước lý mẫn anh mắt hướng chính mình quét hạ, nàng trong lòng vì thế đột đột đột nhảy sau lại lý mẫn đem đầu quay lại đi không hỏi nàng vấn đề nàng mới môi phun ra một hơi tới trên thuyền người bệnh hoặc nhiều hoặc ít đều có trừ bỏ hai cái giải cứu ra tới con tin cùng với lần này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khi bị thương trở về bộ phận người càng có rất nhiều những cái đó lần đầu tiên ngồi thuyền không hề kinh nghiệm binh lính nôn mửa đi tả làm lý mẫn chờ mấy cái trên thuyền đại phu có điều cảnh giác Lý Lao cùng công tôn lương sinh thương lượng như thế nào khống chế trên thuyền loại tình huống này lan tràn đi xuống. Lý Mẫn ở bên như vậy bị lượng lên. Như vậy tình hình, làm nàng thật là có chút dở khóc dở cười. Có thể nói, ra ra gần nhất, trực tiếp đem nàng Lý Đại Phu bắt cơm đoạt đi rồi. Công tôn lương sinh đám người, chủ yếu là suy xét đến nàng có thai trong người, bởi vậy Lý Lao nguyện ý hỗ trợ nói, cũng không tính toán tới phiền phái nàng Lý Mẫn, làm nàng nhiều hơn nghỉ ngơi. Chờ công tôn lương sinh đi rồi. lý mẫn không khỏi trêu chọc khởi chính mình ra ra gặp được cổ đại gia Cát lượng ra ra nghĩ như thế nào hảo lý lao vớt hồ cha nói so trong tivi những cái đó diễn viên diễn chân thật nhiều diễn viên chỉ diễn xuất cái da lông nào có chân thật chân thật lý mẫn nhìn lão nhân gia kia phúc đắc ý kính nhi đều không khỏi cười nói nói như vậy nói ra ra cho rằng công tôn tiên sinh đối lao nhân gia lai lịch đoán được nhiều ít ta phỏng đoán lấy người nọ trí tuệ đã sớm trong lòng có phổ Lý Lao thực khẳng định mà nói. Cùng lúc đó, công tôn lương sinh đi vào trên thuyền chỉ huy khoang, đi đến Chu Lệ trước mặt, nói, thần cùng Lý Lao tiên sinh nói qua, đối phương đáp ứng, ở vương phi thân mình không tiện trong khoảng thời gian này, có ý nghĩa sự thượng bất luận vấn đề gì, có thể thỉnh giáo Lao tiên sinh. Chu Lệ điểm phía dưới, liền chiếu ngươi nói làm. Cách bọn họ vài bước xa, tay cầm hắc bạch cờ chính mình ở bãi ván cờ Cao Trinh, nghe thấy được bọn họ lời nói, trên mặt một chút chạy bằng khí biểu tình đều không có. Chỉ chờ những người khác rời đi về sau, Chu lệ đi tới Cao Trinh trước mặt, nói, quốc vương, về Lý Lao tiên sinh một chuyện. Khi đó ở bong tàu thượng khi, Cao Trinh đối với Lý Lao đại nhữ mày biểu tình, Chu lệ chính là đều xem ở trong mắt. Có thể thấy được cái này con rể khíu giác có bao nhiêu nhạy bén. Cao Trinh đem bạch cờ nhẹ nhàng rơi vào hắc cờ bấy dập, nói, chấm thua thiệt ái nữ nhiều như vậy, ái nữ muốn như thế nào, chấm đều là một lòng tưởng giúp nàng hoàn thành. Bất quá là cái Lao nhân mà thôi. Xem này lão nhân cùng Mẫn Nhi giống nhau ý hiểu thuật hảo, tâm địa cũng hảo, chấm chỉ đương Mẫn Nhi tùy hứng một lần. Ý ngoài lời, ngầm đồng ý lý Mẫn nhận cái này tổ phụ, cũng không tính toán làm khó dễ. Chu Lệ nghe vậy không cấm ôm tay, Quốc Vương nhân tâm cùng khoan dung, vì thiên hạ bá tánh chi phúc. Cao Trinh con ngươi quang, đảo qua, đến trên mặt hắn, khỏe miệng hơi cong, trục chấm ngông ngựa liền không cần. Chấm chỉ là gặp ngươi, đối Mẫn Nhi như thế tinh tế, cùng trước kia Mẫn Nhi không ở thời điểm, có chút khác nhau như hai người. Lúc ấy, Lý Mẫn không thấy về sau, cao trinh đã từng nổi trận lôi đình quá, đứng mũi chịu xào, đương nhiên là lấy cái này con rể hỏi chuyện. Chu lệ gạt chính hắn dẫn người đi cứu Lý Mẫn, kết quả không có đem người cứu trở về tới. Chu lệ quỳ trước mặt hắn thời điểm, cư nhiên một câu tạ tội ý tứ đều không có. Có thể là nguyên nhân này, hắn khi đó thậm chí có chút oán hận, hận chính mình giống như cấp nữ nhi chọn sai rồi nam nhân. Nguyên tưởng rằng cái này con rể đối chính mình nữ nhi không tội, nhất vãng tình thâm, kết quả. Nguyên lai like là cái chiều sâu lòng dạ nam nhân, thế nhưng một chút cảm tình đều không có, trước kêu biểu hiện ra ngoài đối hắn nữ nhi hảo, hay là đều là diễn trò. Cùng với sự tình tới rồi hôm nay, phảng phất hết thể chân tướng đại bạch. Cao trinh đối trước mắt cái này nam tử, có một loại khác ý tưởng. Cửa khoang bên ngoài, lưu công công thủ môn, nhìn thấy một người đi tới lúc sau, vừa muốn không lưng chắp tay. Liên sinh đối này chắp tay trước ngực, lắc lắc đầu. Khoang thuyền cách âm thi thố cũng không phải thực hảo, chỉ cần liên sinh tới gần một ít. Chỉ dựa vào hắn luyện qua nhĩ lực, là tuyệt đối có thể nghe thấy bên trong người ta nói cái gì. Hiện tại nghe Cao Trinh nói kia đoạn lời nói giống như nếm thử tưởng cậy ra chu lệ chi tiết, nhưng chu lệ cái gì thanh âm đều không có phát ra tới. Liên sinh mày kéo hạ. Qua một lát, Cao Trinh thanh âm kia, không biết là muốn hàm cái gì cảm xúc mới hảo đối với như vậy một cái con rể, nói, tính tình của ngươi là so chấm nhi tử, thật là. Cao Trinh hai cái nhi tử, đại nhi tử con thứ hai, giống nhau đều là không thích nói chuyện. Không nói hỉ nộ, chính là, trăm triệu không nghĩ tới, này thiên hạ, còn có một cái so với hắn này hai cái nhi tử đối với miệng cảng của tường. Ngươi đi đi. Cao Trinh nói, chấm muốn nghỉ ngơi. Đối này, Chu Lệ ngược lại khai thanh âm, quốc vương nếu không phản đối, bởi vì truyết kinh thân mình không tiện, quốc vương lặn lội đường xa, ngàn dặm xa xôi, bổn vương chỉ sợ quốc vương thân mình rốt cuộc thiên bẩm yếu kém, có phải hay không làm lão tiên sinh cấp quốc vương đem hạ mạch. Cao Trinh đối với hắn lời này, thật không biết nên khóc hoặc là nên cười trâm có lẽ có thể lý giải vì ngươi lời này là vì mẫn nhi hào đi trâm duẫn làm vị kia lão tiên sinh lại đây Với vạn, trâm cũng tưởng cùng vị kia lão tiên sinh hạ bàn cờ nghe nói vạn lịch ra đối vị này lão tiên sinh đều là thập phần tán thưởng chỉ cần là nhân tài trâm nào có không thích không cần đạo lý rốt cuộc là vua của một nước nhẹ nhàng một câu đem thế nào cũng phải trả lời nói vòng qua đi liên sinh tránh ra bất quá một lát cửa khoang mở ra Chu lệ từ bên trong đi ra. Hai người mặt đối mặt, liên sinh tạo thành chữ thập đôi tay cũng không có buông ra, đầu hơi rũ. Chu lệ đen bóng trong mắt nhìn bộ dáng của hắn, nửa ngày, nói ra một câu, nghe nói tuệ quang đại sư không có đúng hạn hồi âm cấp phương trượng. Lúc trước tuệ quang rời đi chùa Thái Bạch đi tĩnh dưỡng thời điểm, đáp ứng quá bọn họ, sẽ đúng giờ cấp liên sinh viết thư báo bình an. Liên sinh sau lại rời đi bắc yến đi trước Cao Ti xử lý ra sự thời điểm. vẫn luôn có Chùa Thái Bạch Tăng Nhân giúp hắn thu về Tuệ Quang nhờ người mang về tới tin, nói minh hết thể mạnh khỏe. Sau lại, không biết vì sao, Tuệ Quang không còn có bất luận cái gì hồi âm cấp Chùa Thái Bạch cùng ái đồ. Đối với cái này tình huống, Liên sinh sớm đã làm người đi xem xét Tuệ Quang tình huống, từ Chùa Thái Bạch hắn cùng Tuệ Quang tín nhiệm nhất minh Đức Tăng Nhân cùng với Hoài làm đi trước tìm Tuệ Quang rơi xuống. Tuệ Quang sự thuộc về Chùa Thái Bạch bên trong sự vụ, hẳn là từ Chùa Thái Bạch chính mình bên trong tới quản lý. Cho nên Chu Lệ khẳng định là muốn hỏi ý thân là chùa Thái Bạch Phương trượng Liên Sinh. Giống như sớm có dự đoán được Chu Lệ có lẽ tới hỏi cái này, Liên Sinh nói, phía trước, sư phó có đã nói với Bần Tăng, nói là cuộc đời này nhất hạnh, ở chỗ gặp Vương ra cùng Vương Phi. Vương Phi là cứu hắn tánh mạng người. Cái gọi là sinh tử có mệnh. Sư phó sớm đã đem sinh tử xem đạm, hết thể bằng từ thiên mệnh làm chủ. Chu Lệ tựa hồ ở cẩn thận mà cân nhắc hắn những lời này. Nhớ trước đây, Lý Mẫn rời đi thế giới này thời điểm. Giống như trước mắt cái này tuổi trẻ tăng nhân, là cái thứ nhất thấy được có cái này dấu hiệu người. Phương trượng, Bồn Vương có thể hỏi lại một câu sao Bồn Vương muốn hỏi Phương trượng hay không cho rằng, cái này thiên mệnh đến đây có thể hay không lại có nghịch chuyển khả năng. Vương gia Liên sinh nói, Bần Tăng cho rằng, Vương gia cùng Vương Phi vẫn luôn là thuận thế mà làm người. Chỉ cần là thuận thế mà làm, không có bất luận cái gì là có thể ngăn cản được Vương ra cùng Vương Phi. Phía trước. Phía trước Vương Phi rời đi. cũng là thuận thế mà làm, bần tăng sư phó rời đi, đồng dạng là thuận thế mà làm. nói đến nơi này, liên sinh nhấp khẩn miệng, chu lệ xem hắn không muốn lại nói, tức rời đi cái này địa phương. cửa khoang nội, chuyên gia cao trinh một câu thanh âm, là liên sinh tới sao? lưu công công lập tức mở ra cửa khoang, liên sinh không lưng chui qua môn, tới rồi trong khoang, cao trinh cùng cái này xuất ra con thứ hai nhìn thẳng. so với đại nhi tử, trên thực tế, cái này con thứ hai. Mới là hắn chân chính cân nhắc không ra một người, Cao Trinh có trăm phần trăm lý do cho là như vậy. Thuyền sẽ ở quá hai ngày đến Bắc Yến, sau đó, này thuyền sẽ tiếp tục đi trước Cao Ti. Ngươi là tính toán cùng chấm hồi Cao Ti sao? Cao Trinh ngân nga nói. Liên sinh nói, Bần Tăng đã là chùa Thái Bạch phương trượng. Vương ra cùng Bắc Yến dân chúng, chùa Thái Bạch chúng Tăng đều tin tưởng Bần Tăng, Bần Tăng không thể cô phụ bọn họ mong đợi. Mà ở Cao Ti, quốc vương có đại hoàng tử Tam hoàng tử phụ tá. Cùng Thái Hậu cùng Hưởng Thiên Luân Chi Nhạc, không cần dư thừa người trở lại Hoàng Cung. Phương Trượng cho rằng chính mình đối với Cao Ti là dư thừa người. Cao Trinh meo lại đôi mắt, cùng với cầm quân cờ ngón tay hơi hơi một tia run, giống như chỉ chờ đối phương nói một câu đúng vậy. Liên sinh lắc đầu, Bần Tăng chỉ là cho rằng, Chùa Thái Bạch là Bần Tăng sau này đặt chân địa phương, giống như Cao Mẫn Công Chúa đã là Bắc Yến người giống nhau. Cao Trinh khẩu khí này thật đúng là có chút không thể đi lên hạ không tới, để ở giữa không chung cảm giác. Hơn nửa ngày, trong tay quân cờ mới dừng ở bàn cờ thượng, nói, thôi thôi, một đám đều trưởng cánh xa chạy cao bay. Nói vậy, đây đều là làm phụ mẫu ngày nọ thế tất muôn đối mặt. Quốc vương cũng không sẽ tịch mịch. Liên sinh hơi cúi đầu nhẹ giọng nói. Cao Trinh cong một chút khỏe môi, đó là, chấm trước nay là cái vô câu vô thúc, nếu Hoàng Thái tử có thể khống chế trụ triều đình, chấm khi nào gì khác đều hy vọng cũng có thể giống các ngươi xa chạy cao bay. Liên sinh giống như bị hắn những lời này hoảng sợ. Tiếp theo nhớ tới cao ti quốc nội cái kia bị cái này miêu cha lừa nam tử, chỉ sợ hiện tại kia nam tử chính sức đầu mẻ chán mà lưu tại quốc nội, không chỉ có muốn xử lý mỗi ngày vốn là cao trinh phải làm hàng ngày sự vụ, lại còn có muốn thời khắc lo lắng mà làm cao trinh kiên cố hậu thuẫn. Cái kia nam tử, đương nhiên chính là hoàng thái tử. Không thể không nói miêu cha thông minh, không có như vậy nhiều hoàng tử, không có gì hoàng tử chi tranh, cái này nhật tử, quá đến so vạn lịch ra thoải mái nhiều. Chỉ khổ những cái đó bị miêu cha hố bọn nhỏ. Đúng rồi. Cao Trinh lại nheo lại mắt, ngươi vừa rồi cùng Lệ Vương ở bên ngoài là nói gì đó. Liên sinh đối này có điểm kinh ngạc, hắn cùng Chu Lệ nói chính là Tuệ Quang, cùng Cao Trinh một chút quan hệ đều không có. Cao Trinh khi nào cư nhiên quan tâm khởi hắn sư phó Tuệ Quang. Cao Trinh chậm gì gì mà nói, Tuệ Quang đại sư đức danh, thiên hạ đều biết. Chấm đã từng, cũng là thập phần mà muốn gặp một lần vị này đắc đạo cao tăng. Húng chi người này đối phương trượng chiếu cố có thêm. Chỉ tiếp, đương châm thân mình hảo khi, nghe nói hắn bệnh nặng, đã tiên bơi đi. Sư phó có thể được quốc vương thưởng thức cùng hậu ái, bần tăng sư phó nghe nói nói, nhất định sẽ cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. Bởi vì sư phó từng nói qua, nói bần tăng nhất định có cái hảo phụ thân. Nga! Cao Trinh ánh mắt sáng lên. Không có người sẽ không thích ca ngợi chính mình nói. Cao Trinh không ngoại lệ. Lại là... Không biết nguyên lai chính mình cái này con thứ hai cư nhiên nguyện ý thay thế người nào đó tới chụp chính mình mông ngựa. Nếu là cái này lời nói, là nhi tử trong lòng lời nói nên thật tốt. Tựa hồ Cao Trinh trong lòng Mỹ tư tư mà nghĩ. Liên sinh ngẩng đầu trộm ngắm qua đi, thấy Cao Trinh đôi lông mày dơ lên tới tựa hồ thần thái phi dương, không khỏi đáy lòng thở dài. Ngẫu nhiên cảm giác chính mình cái này miêu tra, thật đúng là có thể so với một cái ba tuổi tiểu hài tử. Ngươi nói, Cao Trinh tạm thời trước thu hồi đắc ý, tiếp tục hỏi. Thiên mệnh mang đi sư phó của ngươi. Liên sinh đối này thật không nên như thế nào trả lời. Có một số việc nhi giống như sự tình quan thiên cơ, làm hắn đang nói không nói chỉnh tự thượng thập phần do dự. Chỉ sợ một không lưu ý bị chính mình nói trắng ra nói lỡ miệng, có thể hay không chọc đến ông trời thay đổi chủ ý. Cụ thể tới nói chính là, giống vậy Lý Mẫn đến Cao Ti về sau cấp Cao Ti mang đến đủ loại dị tượng biểu lộ chút cái gì. Tuệ quang rời đi khi, để lại cho hắn kia buồn buồn hoa. Ở hắn hồi Bắc Yến chùa Thái Bạch lúc sau phát hiện, kia buồn tuệ quang tận tâm tài bồi quá buồn hoa, vốn dĩ bởi vì tuệ quang không hảo bệnh tình vẫn luôn hơi thở thoi thóp, ở tuệ quang giống như mất tích về sau, ngược lại giống như đạt được một đường sinh cơ, một lần nữa mọc ra tân mầm. Cao Trinh như là rình coi vẻ mặt của hắn Huyền Cơ, nói, phía trước, công chúa mất tích thời điểm, chấm lòng nóng như lửa đốt, lại phát hiện, phương trượng tựa hồ không dao động, giống như lệ vương giống nhau ổn nếu Thái Sơn, vẫn luôn chỉ là làm chính mình sự. Thậm chí ở lệ vương xuất phát đi cứu công chúa khi, phương trượng cũng chỉ là ở tiền tuyến tiếp tục cứu vớt thương binh. Châm đối này đều mau hoài nghi khởi, phương trượng có phải hay không bi thương quá độ, hoặc là cùng lệ vương giống nhau máu lạnh tâm địa. Liên sinh hai mắt hơi rũ, hiện giờ quốc vương hẳn là đã biết, lệ vương cũng không phải một cái chân chính máu lạnh tâm địa người. Là, chấm đều nhìn ra được tới, ngươi thập phần kính trọng lệ vương. Nguyên do, là bởi vì sư phó của ngươi sắp chia tay trì chi ngôn, hoặc là nói, là phương trượng chính mình đã quý vì chùa thái bạch phương trượng cho nên sợ hai với lệ vương hoặc là nói này thật là xuất tử phương trượng chính mình tâm cao trinh dựa vào kim hoàng gối mềm lười biếng mà dỗi người nói liên sinh thấy hắn cái này tư thái hiển nhiên chính mình có chủ ý hiện tại chẳng qua là ở cùng hắn đùa giỡn đối này hắn đang muốn thở dài khi đối diện cao trinh đột nhiên thấp giọng nói vị tiêu lý lao tiên sinh ngươi cho rằng thật là nàng tổ phụ sao liên sinh sửng sốt đừng nói cao trinh trong lòng rối rắm Đã xuyên thủng một chút thiên cơ hắn, trong lòng càng là dối dám vạn phần. Cao Trinh thâm trầm con ngươi xẹt qua hắn mặt lúc sau, đông nhiên đẩy ra trên bàn trà bàn cờ. Mâm thượng vô số hắc bạch tử, vốn đã kinh tiến vào sinh tử lựa chọn hắc bạch tử, nháy mắt xôn sao mà rơi xuống đầy đất. Cao Trinh ngực kịch liệt phập phồng. Nghe được động tĩnh, lưu công công sợ hãi mà vọt vào tới, tiếp theo nhìn đến trên mặt đất đầy đất quân cờ, chạy nhanh cong lưng một viên một viên cẩn thận nhặt lên. Ngẩng đầu nhìn đến Cao Trinh mây đen sắc mặt là trước đây chưa từng gặp lúc sau, Lưu Công Công đều mau sợ đến nói không ra lời. Chỉ phải quay đầu cầu hỏi Liên Sinh, lại thấy Liên Sinh giống nhau mặc không lên tiếng giống như căn bản không chuẩn bị mở miệng. Có chút đồ vật, chỉ có thể chính mình nghĩ thông suốt, những người khác nói quá nhiều đều không có dùng. Nghe nói Cao Trinh nổi trận lôi đình, không biết vì sự tình gì cấp phát này đốn thật lâu không gặp được ngập trời lửa lớn. Lý Mẫn chỉ là giống như giống phong giống nhau xẹt qua lô thai. Bởi vì đây là nàng có điều dự tính sự. Nàng cái này miêu cha là cái chân chính quốc vương, chân chính sống trong nung lụa độc tài quyển tò trí tôn nam tử. Có lẽ tính cách có chút văn học ra lãng mạn, nhưng là, rốt cuộc là cái chính trị gia âm như gia càng là một cái duy ngã độc tôn nam nhân. Khi đó, biết nàng mẫu thân khác gả cao trình, cùng với nói là bị mẫu thân cấp thương tâm, còn không bằng nói bị nàng mẫu thân cấp khí. Cho nên, mới có sau lại nhiều năm như vậy, nàng bên cạnh vương Đức thắng cùng nhậm hạ. hồi lâu đều không có biện pháp liên hệ đến Cao Trinh người. Nếu không lấy Cao Trinh thông minh tài trí, như thế nào sẽ đoán trước không đến như vậy sự, sẽ không lưu người ở Đại Minh Phương tiện cùng Vương Đức thắng bọn họ liên hệ. Không cần bị một cái lãng mạn câu chuyện tình yêu, cấp che mắt đối người nam nhân này chân thật tính cách đôi mắt. Cao Trinh hiện giờ ngập trời lửa lớn, không phải nhằm vào nàng nhận một cái càn ra ra, chỉ thuần túy là bởi vì là ai nấy đều thấy được tới, nàng cùng Lý Lao Chi gian cảm tình, thắng qua bất luận kẻ nào. bao gồm nàng ở cổ đại những cái đó thân nhân. Này đốn cao ti quốc vương lửa lớn, chỉ có thể chờ cao trinh chính mình nghĩ kỹ Những người khác có lẽ đối này có chút nhân tâm hoàng sợ, ngay cả Lý lão đều phỏng đoán tới rồi chút cái gì, trở về trước nhìn xem nàng, thấy nàng nhưng thật ra thanh nhàn mà dựa vào khoang thuyền cửa sổ thượng đọc sách, Lý Lao chỉ có thể nói, cái này cháu gái là càng ngày càng giống cổ đại người. Ngược lại là chính hắn nên gia tăng nỗ lực. Lúc này, lại đã xảy ra một sự kiện, Tử Diệp lanh lợi mà đi vào khoang, đối Lý mẫn một hành lễ, nô tỷ mới vừa nghe nói, nói là tam hoàng tử vương phi tỉnh, tỉnh lại lúc sau vẫn luôn ở khóc. Hai sọc so hai thiện nhân xứng đáng giao dục, Không thể không nói, thiện nhân này chính là làm ra vẻ. Lý hoánh cùng liếu xanh là thật khóc vẫn là giả khóc, đương nhiên là giả khóc. Nếu không khóc, các nàng bị nhốt ở nơi này không biết làm chuyện gì hảo. Kỳ thật nói thật, tại đây trên thuyền, ai đánh các nàng? Ai có ngược đái các nàng? Không có. Điểm này Lý Mẫn nhất rõ ràng bất quá, Bởi vì chảo Lý hoánh lên thuyền mục đích, chỉ có một. Lý Mẫn nói, làm nàng đi nháo đi. Nháo nháo, có lẽ kết quả tới càng mau một ít. Gì? Đừng nói tử diệp, cơ hồ tất cả mọi người nghe không hiểu Lý Mẫn những lời này. Lý Lao đi tới Cao Trinh nơi trong khoang, đương hắn không lưng bước vào trong khoang khi, lưu công công đối với hắn cuối cùng, thập phần kinh ý. Cao Trinh khoanh tay đứng ở trong khoang, nhìn Lý Lao đi vào tới, đan phượng con ngươi mị thành trăng non giống nhau đường con. Lý Lao hai tay háo chấp tay, thảo dân bái kiến quốc vương. Lao tiên sinh ra trụ nơi nào? Cao Trinh hỏi. Lý Lao đáp, quê quán trụ Giang Hoài. Hết thể dựa theo cháu gái nghĩ tốt phiên bản nói. Người nhà họ từ ở Giang Hoài. Cao Trinh trước kia hạ quá Giang Hoài, Giang Hoài kia địa phương, thuộc về Đại Minh Quốc thổ trừ kinh sư bên ngoài đệ nhị phồn hoa thắng địa. Chủ yếu ở chỗ nơi đó địa linh người tài, nhân tài xuất hiện lớp lớp, bốn mùa rõ ràng, khí hậu thích hợp đại bộ phận người cư trú. đại minh đệ nhị đại đệ tam thành phố lớn đều ở giang hoài giống người nhà họ tử công tôn lương sinh chờ xuất xứ cũng đều ở giang hoài giang hoài kia địa phương từ mỹ cao trinh phảng phất ở hồi ước năm đó chuyện cũ nói chậm đến quá trô đó một lần về sau vẫn luôn nhớ mãi không quên lý lao căn bản không có đi qua giang hoài khẳng định tiếp không thượng cao trinh những lời này bởi vì lý mẫn giống nhau không có đi qua giang hoài cũng không có cách nào cho hắn đem kia địa phương nói cẩn thận Lý Lao chỉ có thể trầm mặc nghe Cao Trinh nói giang hoài sự. Thấy đối phương không có đáp lại, Cao Trinh khỏe môi khẽ nhết, cười như không cười, nói, ngồi xuống đi, cùng chấm hạ bàn cờ tốt không. Nếu quốc vương không chê thảo dân một tay nước cờ dở nói. Lý Lao cờ nghệ tự nhận cũng là thường thường, lại có cháu gái cùng hắn nói qua, nói là cổ đại người cờ tài cao đến không thể tưởng tượng trình độ, hắn Lý Lao thật không nghĩ bêu xấu. Cao Trinh lúc này, tiếp theo khoang cửa sổ bắn vào tới dương quang, ở Lý Lao trên mặt đánh giá một trận. Đột nhiên phát hiện Lý Lao Ngũ Quan có chút tương tự. Sau cẩn thận hồi tưởng lên, là cùng Lý Mẫn tương tự. Lý Mẫn tuy rằng không có kế thừa cao ti quốc hoàng thất đơn phượng nhãn, nhưng là, Lý Mẫn Ngũ Quan, hắn lúc trước vừa thấy liền đã nhìn ra, không chỉ có giống tư tình, hơn nữa giống hắn phụ hoàng huynh đệ, chủ yếu ở chỗ mũi cùng môi. Này đó, hắn Cao Trinh cũng có một ít đặc thù cùng với tương tự. Nói là nhận tổ phụ, nhưng người sáng suốt vừa thấy, đều cơ hồ có thể phán định là chuyện gì xảy ra. Cao Trinh trong lòng giống như mặt biển thượng không bình tĩnh sóng gió, thật lâu đều không thể bình ổn. Hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng sự thật chẳng lẽ có thể bởi vì hắn không thừa nhận mà trở nên không phải. Hắn là cái lý trí quốc vương, không phải một cái hôn quân. Có lẽ, hắn nữ nhi biết rõ hắn phát giận, đều không tới lấy lòng hắn cùng hắn nói tốt, đánh cuộc đều là hắn điểm này đi. Thông minh hài tử, hắn Cao Trinh với tâm đều không đành lòng. Chấm thân thể không phải thực hảo. Phía trước còn thời gian rất lâu hoạn quá bệnh. May mắn cao mẫn công chúa trở về thời điểm, cho chấm trị liệu, hiện giờ là hảo một ít. Cái này nói đến Lý Lao nghề cũ, Lý Lao cuối cùng có thể đáp thượng lời nói, nói, quốc vương bệnh tình, thảo dân có nghe cháu gái đề qua. Cháu gái, cao trinh lại lần nữa nheo lại mắt. Lao nhân này hành a ngay trước mặt hắn, xưng hô hắn nữ nhi vì cháu gái, đủ mặt dày vô sỉ, cũng không sợ chết. Lý Lao đối này khẳng định sẽ không nhường nhịn. Hắn giống nhau ở đánh cuộc. Đánh cuộc nữ nhi theo như lời cái này mình quân là thật sự mình quân hoặc là hôn quân. Hôn quân nói, hắn Lý Lao cũng không tán đồng cháu gái nhận như vậy một cái cha. Cao Trinh nói, nếu Lao tiên sinh nghe công chúa để qua chấm bệnh tình. Công chúa tin cậy Lão tiên sinh ý dề thuật, muốn cho Lão tiên sinh cho chấm trần trị. Lao tiên sinh ý hạ như thế nào? Lý Lao nói, nếu là cháu gái bị thác, làm tổ phụ, tự nhiên là việc nhân đức không ngừng ai. Hai nghe này hai người lẫn nhau lui tới một câu một lời nói. Đều không ai nhường ai tình thế. Ở bên quan vọng liên sinh đều không cấm nhéo đem hãn. Lý lao ánh mắt tùy theo rơi xuống liên sinh trên mặt, hơi hơi gật đầu. Liên sinh lại bị đối phương cặp kia lóe lên nhu từ ánh mắt tựa hồ cấp kinh hách tới rồi. Thường như vậy ánh mắt, hắn chỉ ở một người trên người nhìn thấy quá. Đó chính là đối hắn cực hảo tuệ quang. Tuệ quang đối hắn, so với hắn cha còn muốn hảo. Hắn từ nhỏ lại cơ hồ không có cùng tiên đế tiếp xúc quá. Ở trong lòng hắn mặt, Tuệ Quang chính là giống hắn tổ phụ người như vậy. Thật thật là chăm nghe không bằng một thấy Liên sinh trong lòng không cấm nghĩ như vậy. Có lẽ có thể lý giải vì cái gì Lý Mẫn nhận người này vì tổ phụ. Cao Trinh ngồi xuống. Lưu công công cấp Cao Trinh trên cổ tay lót thượng một cái gối mềm. Lý Lao đi qua đi về sau, cấp Cao Trinh đáp mạch. Lao Đại Phu đáp mạch, khẳng định là cùng tuổi trẻ bác sĩ không quá giống nhau. Cao Trinh đơn thuần từ thủ pháp thượng phán đoán, hắn là quốc vương, lại sinh lâu như vậy bệnh. Có thể nói là cái gì đại phu sẽ không không có ngộ quá, cũng coi như là lâu bệnh thành y địa người, cho nên, cũng không khó có thể làm hắn phán đoán lý lao y đi học trình độ. Thô sơ giản lược phòng trường, Cao Trinh cho rằng, lý lao y địa thuật, chỉ sợ muốn so lý mẫn càng cao một ít. Vì thế, Cao Trinh trong lòng không khỏi nhảy vài cái. Lý lao làm nghề y lì nhiều năm, y địa đức cao thượng, mặc kệ trước mắt người nam nhân này là người nào, giống hắn nói như vậy, đối phương là người bệnh, chính mình là đại phu. khẳng định tận lực làm đại phu sự, cẩn thận cấp cao trinh vọng nghe thiết về sau, lý lao thu hồi bắt mạch tay, nói quốc vương tâm mạch là yếu đi một ít, có thể thích hợp bổ ích. tâm bệnh nói, đảo không nên với kịch liệt vận động. quốc vương không bằng luyện điểm thái cực. thái cực. xem ra cháu gái cũng không có đối cái này quốc vương nói qua thái cực. lý lao so lý mẫn làm việc càng vì cẩn thận, nói học chùa triển tăng nhân, thiền ngồi tĩnh tâm, mỗi ngày lên làm điểm dọn dẹp sự, đều hữu ích với khỏe mạnh. Đây là kêu hắn cái này quốc vương trực tiếp xuất ra. Cao Trinh khỏe môi lại hơi câu lên, có thể thấy được đối với Lý Lao hưng thú là càng thêm ngầm cao, chỉ là đều chôn sâu ở một đôi đan mắt phượng, nói, chấm năm đó là nghĩ tới xuất ra, bất quá, triều đình câu trên võ đại thần liên tiếp phản đối. Lý Lao đông nhiên phục hồi tinh thần lại, nhân ra chính là vua của một nước. Kêu Cao Trinh tính tọa còn có thể, nói cái gì quét tức sân, kia quả thực là hôn chướng lời nói. Đối này... Lão nhân ra trên mặt đều không cấm hiện ra một tia xấu hổ, thảo dân sai ngôn. Không. Cao Trinh nói, Lão tiên sinh một lòng vì người bệnh khỏe mạnh suy nghĩ, bởi vậy đã quên chấm vì vua của một nước, kỳ thật, này chính thuyết minh Lão tiên sinh y lì đức cao thượng, cũng bởi vì người bệnh ra sao thân phận có điều sợ ngôn. Công chúa cho chấm để cử chính là cái hảo đại phu. Chấm trong lòng đều minh bạch. Lão tiên sinh về sau, coi như chấm y đi học Trung Quốc đi. Gì? Lý lao sau lại hồi tưởng lên. chính mình là bị cháu gái cái này miêu tra hố. Phải nói, Cao Trinh sớm đào hảo bấy dập cho hắn dẫm. Nếu người này y thuật đến không được, hơn nữa cùng chính mình nữ nhi quan hệ lại hảo, Cao Trinh lại không nốc, cấp cái quan chức lấy này tới bộ trụ lao nhân này ra, là tốt nhất phương châm. Nói vậy, nữ nhi nghe cũng sẽ không không cao hứng. Cao Trinh hương phấn mà nghĩ, làm lý lao đi chính mình viết phương thuốc ghi, một đôi đan mắt phượng tử đều ở trộm mà cười. Liên sinh nhìn chính mình miêu tra cái này biểu tình. Đều mong hết trô nói rồi. Lý Mẫn làm sao cao hứng? Nghe nói Miêu Cha trực tiếp ban cái y thì học Trung Quốc cấp lý lao đường, đương trưởng chính mình ngón tay một cái run run. Hảo cái đa Miêu túc chí Miêu Cha, tưởng như vậy bộ trụ nàng ra ra. Lý Mẫn mày rồi rắm xem ra cần thiết chính mình tự thân xuất mã. Không, có lẽ lại từ những người khác ra mặt hòa giải một chuyến tương đối hảo. Lấy Cao Trinh kia ăn mềm không ăn cứng tính tình tới nói, nàng qua đi nói, chỉ có thể là lửa cháy đổ thêm dầu. Muốn cho nàng gia ra, ra đương cao ti quốc y học Trung Quốc, nhưng trước hết cần lập pháp tam trương. Không thể làm nàng gia ra, ra trực tiếp bán mình cấp cao trình. Lại có, nghe nói đến Lý Lao bị cao trình ban quan chức sự về sau, so lý mẫn càng nôn nóng người có khới người. Tỷ như công tôn lương sinh chờ kiệt xuất vì hộ quốc công tham niu niu sĩ. Công tôn lương sinh đối chu lệ thẳng thắn thành khẩn, Lý Lao tiên sinh y hệ thuật, khủng ở vương phi phía trên, bởi vậy tuyệt không có thể. Chu lệ bởi vì biết này đối tổ tôn lai lịch. cho nên nghe được công tôn câu này phán đoán cũng không kinh ngạc chỉ là thong thả mà gật đầu cái này bổn vương biết công tôn lương sinh nghe được chính hắn nói biết trong lòng cân nhắc cũng chính là lần đó sự tiếp tục nói vương ra, cao ti quốc muốn cho lão tiên sinh làm y học trung quốc không phải không thể nhưng là bổn vương minh bạch lão tiên sinh sẽ lâu cư bắc yến cao ti quốc tưởng thỉnh lão tiên sinh xem bệnh chỉ có thể tới bắc yến tìm thầy trị bệnh chu lệ nói lời này căn bản là không cần nghĩ ngợi Công tôn lương sinh vừa nghe đến hắn lời này đều không cấm muốn cười. Như thế nào? Chu lệ nhìn đến hắn cười nhưng thật ra giống như có chút không rõ, không phải hắn nói sao, không thể làm cao trình thực hiện được sao. Công tôn khỏe miệng xả ra một tia ý vị thâm trường, vương gia, thần có thể cảm nhận được chính là, vương gia đối vương phi một mảnh thật sâu quan tâm chi ý. Kia dùng đến nói sao? Hắn vừa rồi nói lời này, hoàn toàn là căn cứ vào lý mẫn cảm thụ tới nói chuyện. Nếu là thật đơn thuần từ ích lợi tới suy xét, kỳ thật không cần hạn chế như vậy nghiêm khắc điều kiện có điểm chu toàn đường sống nói có lẽ còn có thể cùng cao ti đạt thành cái gì lợi thế giao dịch lý lao rốt cuộc cũng chỉ là cái đại phu chu lệ suy nghĩ cẩn thận công tôn lời nói đột nhiên cảm thấy chỗ nào thiêu lên bị chính mình mưu sĩ nhìn thấu chính mình về điểm này vốn riêng chuyện này thật là có điểm nhi xấu hổ bất quá cùng người của hắn đều biết biết hắn đôi lý mẫn là thật cảm tình cho nên nhìn thấu liền nhìn thấu đi Chu lệ vì thế thoải mái hào phóng mà công đạo đi cùng cao trinh đàm phán công tôn, người biết buồn vương tính tình, loại sự tình này, không có thương lượng đường sống. Là, thần lãnh chỉ. Công tôn lương sinh đôi mắt vẫn luôn mỉm cười. Chu lệ xem hắn cặp kia cười mắt tặc dường như, không khỏi nhớ tới hứa Phi Vân lời nói, thư sinh đều là một con hổ ly tinh. Lúc ấy, là người đều còn nghĩ lầm này hứa Phi Vân có đoạn tụ chi ngại, kết quả nguyên lai like cái này hứa đại hiệp là trung tình chính mình tiểu đồ đệ hồi lâu. Bởi vì Lan Yến thương muốn dưỡng rất nhiều ngày, cho nên, hứa Phi Vân trực tiếp mang đổ nhi về trước Bắc Phong đi. Nói đến Lý Huánh cùng Liễu Xanh này đối chủ tớ ở trong khoang thuyền khóc ga khóc ga, khóc đến người đương nhiên đều là phiền. Nhất phiền, vô quá mức là ở cách vách người. Nói các nàng hai cách vách chủ người, đúng là mười một gia chu kỳ. Điểm này, chỉ sợ liền các nàng hai cái đương sự cũng không biết. Bất quá, Liễu Xanh biết, từ cửa khoang khe hở rình coi đi ra ngoài khi. có thể nhìn đến một người tuổi trẻ mạo mỹ phú quý công tử ra đi tới. Ngay từ đầu, liêu xanh trừng lớn trong mắt, khó nén hưng phấn, cho rằng đây là nghe được tiếng khóc tới cứu vớt các nàng người. Kết quả, đối phương quay người lại, vào cách vách cửa khoang. Tam vương phi, cách vách trụ không biết là ai. Liêu xanh rán ở lý vánh bên thai nói. Lý Oánh hút lấy tiếng khóc, giống như mới biết được cách vách ở người. Cách vách chu kỳ, nằm ở giường ván gỗ thượng, vốn là nghe cách vách không dừng lại tiếng khóc muốn phiền đến rút chính mình đầu tóc. Nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu vừa thấy, gặp được ngu thế nam đi đến. Ngươi tới làm cái gì? Chu kỳ đối người này một bộ không chút khách khí cùng khinh bỉ thần thái. Tựa hồ đã thói quen nàng loại thái độ này, ngu thế nam cũng không sinh khí, nói, nghe nói ngươi không có rời thuyền. Nga! Chu kỳ tựa như nghe minh bạch, nghe minh bạch hắn đây là muốn cười nhạo nàng nhất định không thể nghi ngờ. Cười nhạo nàng cái này không có khí. Trong miệng hồ nào phải vì quốc hy sinh thân mình, tha chết chứ không chịu khuất phục. kết quả cuối cùng lựa chọn lui bước vẫn là sợ sợ sau khi trở về chẳng làm nên trò chống gì chỉ biết rơi xuống bị nàng cái kia tàn nhẫn phụ hoàng một đao giết tiêu diệt sỉ nhục kết quả ngu thế nam từ nàng kia một trương ô trầm sắc mặt tựa hồ đều đã nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì không khỏi bất đắc dĩ mà cong hạ khoe miệng ta chỉ là tưởng ngươi có thể làm ra sáng suốt quyết định mới không hổ là mười một ra cái này xưng hô miệng chó phun không ra ngà voi chu kỳ cũng sẽ không bởi vì hắn như vậy hai câu lời nói tin là thật phấn mặt khoe miệng vẫn luôn hướng lên trên giường trào phúng ngu thế nam chỉ là lẳng lặng mà đánh giá nàng nằm ở trên giường dáng vẻ kia nàng chính mình không biết mà thôi mặc dù nàng không đổi vì nữ trang nàng nhất tần nhất tiếu phong tư đều là duy diệu duy tiếu đáng yêu đến cực điểm mỹ đến kinh người Ngươi phải về bắc kiến sao là không biết hắn vì cái gì hỏi nàng vấn đề này chu kỳ quật cường mà con khoe miệng tuy rằng các ngươi quốc vương đối ta nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt nhưng là ta biết kia đều là ngọt ngào bấy giờ cao thi với ta mà nói cũng không có bắc kiến an toàn ngươi càng tin cậy hộ quốc công nhiều quá ngươi mẹ ruột nàng đều có thể đem ta làm như quân cờ dùng cho nên nàng nói bất luận cái gì lời nói ta đều không thể lại tin tưởng chỉ biết nghĩ đến kia đều là nàng tự tâm ngược lại là chu kỳ ngự khí trong nháy mắt ngưng ở là suy nghĩ người kia ít nhất lập đi lặp lại nhiều lần đối nàng ra tay tàn nhẫn như là muốn sát nàng nhưng là đối nàng là thật sự ít nhất sẽ không đối nàng nói dối Từ trên mặt nàng biểu tình, ngu thế nam tựa hồ có thể giành mạch mà biết nàng suy nghĩ cái gì. Rất nhiều chuyện này đều có trước sau thứ tự. Nếu, lúc trước, nàng ngay từ đầu sinh ở cao ti, có phải hay không hết thể kết quả sẽ biến thành không giống nhau. Cùng nàng thanh mai chúc mã người không phải người kia, mà là hắn. Khoang nội an tĩnh thời điểm cách vách đống nhiên giống bom dường như tiêu nổi lên một đạo nữ cao âm. Đối này chu kỳ quả thực mau không thể nhịn được nữa. Trước kia Tuy rằng biết cái này lý ánh không phải cái gì thứ tốt, nhưng là, không nghĩ tới cư nhiên như thế làm bộ làm tịch đến nhiều dân trình độ, quả thực đáng dẫn đến cực điểm. Tam Vương Phi Tam Vương Phi Liêu xanh cao âm một sơn so một núi cao, đã thoát ly quỹ đạo, sẽ rách mọi người màn hai, mau tới người. Các ngươi Vương Phi đáp ứng quá cứu chúng ta Tam Vương Phi, nếu không chúng ta Tam Vương Phi sẽ không theo các ngươi Vương Phi đi, các ngươi Vương Phi không thể nói không giữ lời. Hết thể chính như lý mẫn sở liệu như vậy. nay đối chủ tớ thuần túy là quay phá chính mình nói như thế nào đâu đầu tiên là liệu mạng dùng sức mà giả khóc này kỳ thật khẳng định là đối yêu cầu tốt nhất thể sắc và tinh thần bình tĩnh thoải mái giữ thai thai phụ không tốt lại có hậu mặt vừa nghe liêu xanh nói tới cái mạo mị công tử ra lý hoánh kìm nén không được tìm kiếm cái lạ lòng hiếu kỳ làm liêu xanh đỡ chính mình ngồi xổm vách tường nghe vách tường rác ngồi xổm lâu như vậy đối thai phụ tới nói còn có thể không ra sự lý hoánh thân mình vốn dĩ liền lược. Chân chính yếu đuối mong manh cái loại này, kinh không được lan lộn. Hảo, hiện tại, đột nhiên hoặc thai bệnh trạng xuất hiện. Đáng sợ còn không phải cái này. Tựa như Lý Mẫn phía trước cùng Hy Vương Phi nói qua như vậy, Lý Huánh thai nhi kỳ thật cũng không thiểu. Tuy rằng Lý Huánh đối này sớm có phòng bị, nhưng trung quy, Lý Huánh xương trậu mở miệng, trời sinh nơi khác người cái hở, khó sinh là khẳng định. Bằng không, Lý Mẫn làm gì đáp ứng cái này chán ghét ta muội tử mang này lên thuyền. Rất đơn giản. lý đại phu yêu cầu làm mẫu một lần phá bụng sản giải phẫu bởi vì ở cổ đại lần đầu áp dụng gây tê thuật cùng chính thức giải phẫu lý đại phu đảo thật ngượng ngùng lấy những người khác đương thí nghiệm mà vị này muội tử sung phong nhận việc nguyện ý đương nàng cái này thí nghiệm phẩm nàng không phải thuận nước đẩy thuyền giúp người thành đạt lý Hoánh bị người đỡ đến trên giường về sau khẩn trương ở nhìn thấy lý mẫn đi tới nháy mắt đôi tay gắt gao mà đem lý mẫn tay nắm lấy nói ngươi sẽ cứu ta đứng hay không nhị tỷ Đại Phu cho người ta y hề bệnh, chỉ có thể nói tẫn nhân sự nghe thiên mệnh. Lý Đại Phu dùng quán tới miệng ngươi nói, ta muội hẳn là biết, có một số việc nhi, thần y hề trên đời, cũng là bất lực. Nghe được nàng lời này, Lý Bánh lại khóc lại nháo, ngươi gạt ta. Lý Đại Phu nói, ngươi lại khóc, đổ máu càng nhiều, đừng nói đứa nhỏ này có thể hay không giữ được, chỉ sợ chính ngươi trước giữ không nổi. Ta nhưng thật ra có biện pháp đem hải tử bình an không có việc gì trước lấy ra, chẳng sợ ngươi đã chết. Lý Hoán quanh thân mạnh đánh lên dùng mình, đặc biệt đang nghe thấy nàng mặt sau câu nói kia khi, hai chỉ trong mắt chừng đến giống như linh đại, ngươi ngươi ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta muội cùng đại tỷ giống nhau, là lòng mang tình thương của mẹ vĩ đại mẫu thân, khẳng định là tình nguyện hy sinh chính mình giữ được hài tử mẫu thân. Nói bậy. Lý Hoán thẳng phun, ta khi nào nói qua muốn trước bảo hài tử. Lý Hoán nói, truyền tới khoang nội bên ngoài khoang thuyền, mọi người trừ bỏ Lý Mẫn cùng Lý Lao bên ngoài, tựa hồ đều sửng sốt. Thiên hạ, cư nhiên có loại này nữ nhân, trước hết nghĩ bảo chính mình không màng hài tử chết sống. Loại này nữ nhân có tư cách đương mẫu thân sao. Lý mẫn chỉ là hơi hơi mà dơ lên nửa thanh vi rượu khoe miệng, đối, sương tại Lý Oánh bất chấp tất cả bất cứ giá nào một hai phải tìm tới nàng thời điểm, nàng đều đã nhìn ra. Lý Đại Phu xem người luôn là nhất châm kiến huyết. Lý Oánh sợ nhất là chính mình chết, không có cái khác. Lý Oánh đối này còn tưởng rào biện, nếu, nếu ta đã chết, hài tử có thể sống sao. Ngươi không cần tin khẩu nói bậy. Đại tỷ còn không phải là chính mình đã chết hải tử lưu lại sao?" Lý Mẫn nói. Lý Hoánh ngầm miệng. Bên này, làm phẫu thuật chuẩn bị ở thuận lợi tiến hành. Cấp Lý Hoánh đánh thượng châm, gây tê dược vật rót vào tĩnh mạch về sau, chậm rãi khởi hiệu. Lý Hoánh tầm nhìn mơ hồ lên về sau, lại là không quên vội vã hỏi, "Ngươi vừa rồi nói, chẳng sợ ta đã chết, đều có thể đem hải tử lấy ra, là tưởng như thế nào làm?" Lý đại phu hỏi lại nàng, "Đại tỷ lúc trước không cũng đã chết." Giống nhau đem hải tử lấy ra, ngươi cho rằng đâu Lý hoánh Hai chỉ tròng mắt trực tiếp hướng lên trên vừa lật 263 sinh nhi sinh nữ Mùa đông hải là thực lãnh Thậm chí có thể nhìn thấy ở trên biển phiêu tuyết tình cảnh Tân sinh ra trẻ con, không đến năm cân trọng Ở cổ đại, cũng đã xem như tương đối tốt tân sinh nhi thể trọng Hồi minh hiện tại cũng mới 5 cân nhiều một chút nhi Sinh mệnh xuất hiện, luôn là lệnh người khó có thể rời mắt Chẳng sợ đây là một cái lệnh người người đáng ghét hải tử hồ thị là sinh quá hải tử nữ nhân hơn nữa ở cổ đại thường thường loại này nữ nhân sẽ tiếp tục bị người làm như bà mụ như vậy đi giúp người ra đỡ đẻ này tạo thành hồ thị đương nhiên mà trở thành một cái cổ đại bà đỡ sở cụ bị tri thức cùng tố chết ngay cả như vậy hồ thị là lần đầu tiên nhìn đến mổ bụng lấy con trường hợp toàn bộ giải phẫu trong quá trình ở bên quan sát nàng vẫn luôn hai chân đánh run run không ngừng nàng cung từ diệp là bị thét ra lệnh muốn ở phẫu thuật hiện trường đem quá trình xem xong người các nàng chủ tử ý tứ rất đơn giản làm các nàng trước thói quen loại sự tình này hiểu biết loại sự tình này đều là vì tương lai muốn phát sinh chuyện này làm chuẩn bị nay đối hồ ra mẹ con thông minh có thửa nhìn nửa ngày sợ về sợ đến muốn chết rốt cuộc thật là cầm đao tử tựa như đồ tể xúc vật giống nhau cắt ra người bụng lộ ra bên trong khí quan miên bản có bao nhiêu huyết tinh nhiều ghê tởm hồ thị có thể nhớ tới chính mình ở nhà sát gà cảnh tượng toàn bộ dạ dày đều mau phiên ra tới dù vậy Đôi mẹ con này là nỗ lực cắn miệng kiên trì, không có một bước lui về phía sau. Chủ tử cấp khó được cơ hội, nếu các nàng chính mình từ bỏ, cung cấp với tự đoạn này lộ. ngốc tử mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn. Không thể không nói, hồ ra người đều có một cổ đua kinh nhi, đều hy vọng mượn dùng nỗ lực cùng thông minh, kỳ vọng chính mình có thể từ thấp hèn tầng tế lên tới xã hội có uy tín danh dự phú quý giai tầng. Lý mẫn từ này hai người trên người, thấy được hiện đại xã hội đại đa số tiền lương dài cấp thân ảnh. Cấp lao bản làm công, nỗ lực lấy lòng lao bản, bằng vào chính mình thông minh cùng đua kính, cuối cùng làm chính mình cũng trở thành lao bản. Lại nói tiếp, cổ đại cùng hiện đại, muốn nói nơi nào bất đồng, cũng bất quá là hoàn cảnh cùng điều kiện có bất đồng mà thôi, nhân tính lại đều là giống nhau. Rốt cuộc ở nửa canh giờ lúc sau, giải phẫu trên cơ bản thuận lợi hoàn thành. Lần này sinh mổ đảo không phải Lý Mẫn mổ chính, Lý Mẫn chỉ phụ trách ngồi ở bên cạnh ghế trên ngẫu nhiên thấp giọng đưa ra chút kiến nghị. Mổ chính người là Lý Lao. Lao tiên sinh lần đầu tiên lượng ra tay chỉ lớn lên giao phẫu thuật giờ tí, ở đây người đều thực kinh ngạc. Phía trước, cùng Lý Lao tiếp xúc quá người, cho dù là công tôn lương sinh, đều chỉ cho rằng Lý Lão là trung y huyên Bắc Lão trung y hề, đến nỗi Lý Mẫn mang đến những cái đó giải phẫu chờ khác loại với trung y hề đồ vật, giống như không giống như là Lý Lão có thể hiểu đồ vật. Lý Mẫn đối những người này kinh ngạc, sẽ chỉ là khỏe miệng hơi câu, lộ ra càng ý vị sâu xa độ cung. Nàng năm đó sẽ đọc Trung Quốc và phương Tây y để kết hợp, đều là bởi vì tổ phụ kiến nghị. Có thể nói, năm đó chỉ đạo nàng ở học Trung y khi lại đi học tập Tây y để học người, đúng là lý lao bản nhân. Lý lao chính mình tuy rằng tổ truyền Trung y để học, từ nhỏ đọc Trung y ở Trung y phương diện đã có cực nhỏ người có thể so sánh vai học thuật tạo nghệ, nhưng là lý lao là cái siêng năng học tập hình học giả. Ở biết được y học viện giống nhau đối lao niên học sinh mở ra về sau. Lý Lao ở 40 tuổi trên dưới khi chọn cơ tiến vào Tây Y Y Học viện học tập Tây Y Y Học. Một học, so cháu gái học thời gian con trường, suốt 10 năm trở lên. Cùng mặt khác học Tây Y thì Học học sinh giống nhau, ở lâm sàng thượng giống nhau tiến hành qua các đại khoa thực tập thực tiễn, thi đậu tới rồi phó chủ nhiệm y Sư danh hiệu. Có trung y du học lớp đế, Lý Lao học Tây Y Y Hà Nội khoa là dư giả, bởi vậy, Lý Lao sửa công Tây Y Y ngoại khoa. Bất quá tuổi bãi tại nơi đó, Lý Lão nhiều nhất chỉ có thể ngốc tại phổ ngoại. Bình thường ngoại khoa giải phẫu, giống sinh mổ loại này không xem như quá khó giải phẫu, là không làm khó được Lý Lão. Nhưng là, này đó đều không phải chính mình tổ phụ nhất hơn người địa phương. Lý Mẫn cho rằng, chính mình ra già nhất hơn người địa phương, ở châu ngón tay. Đừng nói chỉ có bác sĩ khoa ngoại tay đối với bác sĩ khoa ngoại quan trọng nhất, trung ý lý sinh ngón tay, giống nhau là thực quý giá. thậm chí có thể nói quyết định y lý thuật giống nhau bất luận cái gì tiên tiến chữa bệnh khí giới đều không thể thay thế công cụ trung y y bắt mạch trung y y lấy huyệt trung y y châm cứu cái nào không cần trung y y đại phu ngón tay yêu cầu bình tĩnh hơn người tố chết điểm này cùng bác sĩ khoa ngoại yêu cầu là giống nhau nhưng là bác sĩ khoa ngoại tới rồi lý lao tuổi này không nhất định còn có thể lên bàn giải phẫu cấp người bệnh làm phẫu thuật bởi vì ngón tay nói không chừng sẽ run rẩy lý lao lại không giống nhau Lý Lao có chung ý liễu tố chất, có thể so sánh bình thường Tây y Lý học giáo thụ càng tốt mà điều chỉnh thân thể của mình điều kiện. Bởi vậy, ở phẫu thuật kiếp sống thượng, Lý Lao nhất định phải so giống nhau Tây y sinh muốn trường một ít. Nhưng mà, ở hôm nay trận này giải phẫu, Lý Lao không chỉ có muốn gánh vác mổ chính trọng trách, càng quan trọng là muốn gánh vác khởi dạy học trách nhiệm. Lý Lao cần thiết lui một bức tưởng, nếu có như vậy một chút ngoài ý muốn, chính là nói, không hề biện pháp phát sinh ngoài ý muốn, hắn cháu gái sinh sản thời điểm Hắn vừa vặn không ở cháu gái cháu gái bên người thời điểm, dù sao cũng phải có một số người, có thể ở hắn không ở thời điểm cứu hắn cháu gái một phen. Bởi vậy, phó đao là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra tới cổ đại đại phu, trong đó, bao gồm chính mình tôn nữ thế. Lý mẫn kỳ thật cũng không nghĩ tới, chính mình ra ra cư nhiên sẽ mời chính mình lao công tới quan sát học tập sinh mổ giải phẫu. Nàng lao công là cái cổ đại người, hơn nữa là cái quân nhân, chỉ biết mang binh đánh giặc, bình thường. Liền như thế nào cho nhân ra bắt mạch cũng đều không hiểu. Nhưng Lý Lao nói không có quan hệ, thậm chí là thần bí hề hề mà đối bảo trì nghi ngờ cháu gái gợi lên một đoạn giả hoạt độ cung, nói, ngươi Lao Công, không phải học quá võ sao. Ngươi tập võ, đối người kết cấu thân thể, kỳ thật cùng đại phu giống nhau, không, thậm chí so đại phu muốn càng hiểu biết một ít. Nếu không như thế nào làm được một đau mất mạng. Nói đến các người bụng như vậy sự, chỉ sợ chu lệ như vậy vũ phu, xem đến so với bọn hắn đương đại phu còn nhiều. Chu Lệ đứng ở giải phẫu đài bên cạnh, là nhìn huyết không có gì cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, ở trên chiến trường hỗn, toàn thân như là từ biển máu tắm gội ra tới đều từng có, như thế nào sẽ sợ điểm này huyết. các người cái bụng, thấy ruột gì đó, với hắn mà nói, càng là xuất hiện phổ biến chuyện này. Không sợ, là làm bác sĩ khoa ngoại cơ sở. Lý Lao tưởng đúng rồi. Chu Lệ cùng chính mình người. Chỉ là nhìn bọn họ tổ tôn như thế dùng một ít tinh xảo tiểu công cụ tới mổ ra người thân thể sau đó cho người ta chữa bệnh cảm thấy thập phần kinh ngạc. Nguyên lai, like, bọn họ đều chỉ cho rằng dao nhỏ là giết người đồ vật, không nghĩ tới còn có thể cứu người. Đương trẻ con từ mẫu thân trong bụng bị tồn tại lấy ra nháy mắt, ở hiện trường cổ đại người không chỉ có kinh ngạc, hơn nữa không khỏi sản sinh một loại cảm động. Chu lệ giống nhau cảm giác được trong lòng một giật mình. Giết người hoặc là cứu người, thật sự chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết. Lý mẫn chỉ đạo hồ thị như thế nào ôm quá mới ra từ trong bụng mẹ tân sinh nhi, sau đó như thế nào cấp tân sinh nhi chụp gan bàn chân, khiến cho tân sinh nhi hô hấp. Bởi vì là sinh non nhi, không phải đủ thắng nhi, lý hoánh đứa nhỏ này sinh ra thời điểm tương đối suy yếu. Hô hấp bạc nhược, không có gì tiếng khóc. Hồ thị thậm chí lo lắng hải tử có phải hay không đã chết. Lý mẫn giáo nàng như thế nào phân biệt hải tử có hay không hô hấp, sau đó giáo hồ thị như thế nào cấp hải tử làm trái tim ấn. Như vậy tay giả đời dạy dỗ tay mới ở phòng giải phâu dối gen một trận về sau, tân sinh ra trẻ con bảo vệ một cái tánh mạng, phát ra mèo kêu giống nhau mảnh mai vài tiếng khóc đề. Đồng thời, triệt hồi Lý Oánh tính mạch gây tê dược vật. Lý Oánh thanh tỉnh. Hồ thị đem hải tử ôm đến Lý Oánh trước mặt, làm nàng phân biệt hải tử bộ dáng. Lý Oánh hé miệng môi hỏi, là nam hoa vẫn là nữ hoa. Lúc này, Lý Oánh đều không có tới kịp lo lắng hỏi chính mình có phải hay không muốn chết, có lẽ. Nàng trong tiềm thức nói cho nàng nàng là sẽ không chết. Như vậy, dư lại vấn đề, chỉ có một. Ở cổ đại, trọng nam khinh nữ tư tưởng càng vì nghiêm trọng. Sinh nam sinh nữ khác nhau rất lớn, có thể nói, trực tiếp quyết định trong phụ nữ chủ tử vị trí, cùng với có thể hay không tiếp tục đã chịu nam chủ tử sủng ái. Lý Hoánh thực nhớ rõ, chính mình mẫu thân vương thị như vậy cường thế, ở trong phủ trước sau bằng dựa nhà mẹ để thế lực gáp chế lý đại đồng, cuối cùng. Lại trốn không thoát Lý Đại Đồng ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo nỗ lực tưởng sinh ra nhi tử nối dõi tông đường mộc tưởng. Ở cổ đại, vô hậu vì bất hiếu, vì lớn nhất sự. Sinh ra tới chính là nữ nhi nói, như thế nào có thể xem như sau. Hồ thị không có trả lời nàng, rút ra tân sinh nhi hai chân cho nàng cẩn thận nhìn. Cổ đại người xem là nữ hoa hoặc là nam hoa, cùng hiện đại người biện pháp là giống nhau, xem hai chân chi gian là nữ tính đặc thù vẫn là nam tính đặc thù. Lý Hoánh dùng sức mở to mắt nhìn. Nàng cảm thấy chính mình như thế nào đều không thể thua, lại như thế nào thua, đều không nên thua quá cái kia lệnh người chán ghét Hy Vương Phi. Hy Vương Phi cái kia yếu đối dạng, mới chân chính là lệnh người ghét cay ghét đắng người, sao lại có thể như vậy vận may mà sinh ra một cái hoàng tôn tới. Nàng lý hoánh lại như thế nào, đều cần thiết cùng đối phương giống nhau, sinh ra một cái hoàng tôn. Hô thị tiểu tâm mà rút ra che giấu tân sinh nhi thân thể quần áo, đồng thời, thật cẩn thận mà chúng quanh vây quanh thảm bảo trì tân sinh nhi, nhi nhiệt độ cơ thể. Lý Oánh nhìn lại xem, hô hấp gấp gáp, ta giống như mù, không thấy rõ, ngươi nói cho ta. Hồ thị nhưng không tính toán làm cái này coi tiền như rác, cùng bên cạnh liêu xanh nói, tới, ngươi đều ở hiện trường nhìn, đây là từ ngươi chủ tử trong bụng lấy ra tới hải tử không có sai, đúng hay không? Là, liêu xanh hậm hực mà nói. Kỳ thật, đương hải tử từ lý Oánh trong bụng lấy ra khi, nàng so lý Oánh càng sốt ruột muốn nhìn rõ ràng tương lai tiểu chủ tử là nam hay nữ. Nhìn cả buổi về sau. Sự thật không lừa được người. Đặc biệt là, hô thị hiện tại đều đem trẻ con phóng tới các nàng chủ tớ hai dưới mí mắt. Là nữ hoa. Lý hoánh lại lần nữa có trận trắng mắt xúc động. Cảm giác chính mình như vậy tiêu pha tâm kế, kết quả là, cơ hồ là giỏ che múc nước công dã tràng. Lý hoa đã chết còn chưa tính. Nàng lý hoánh, kiếp sau chính là còn phải dựa vào đứa nhỏ này tới thăng quan phát tài. Đáng sợ nhất chuyện này, khả năng còn không phải chuyện này nhi. Là lý lao kê tiếp một câu. Lời này có thể là đối với nàng cái này sản phụ nói, cũng có thể là đối mặt khác quan sát giải phẫu học tập kinh nghiệm học sinh nói, nói, nàng cái này tử cung, thoạt nhìn không thể hoài đệ nhị thai. Đệ nhất thai đã là cực hạn Lại hoài thai nói, tùy thời khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa, không thể lại làm sinh mổ giải phẫu Nàng như vậy xương chậu cũng cơ bản không thể thuận sản. Cơ bản bắn chết nàng Lý Huánh Mưu toan sinh cái thứ hai hài tử tranh thủ là nam và tính toán. Lý lao mượn này. Cấp tôn nữ tê đánh đánh dự phòng châm, có thể là lý hoánh phản ứng, làm hắn cần thiết làm cổ đại nam nhân có nhiều hơn gia đình trách nhiệm ý thức, nói, sinh nhi sinh nữ, không phải nữ tính quyết định, là nam tính quyết định. Cho nên sinh chính là cái nữ oa nói, không nên trách nữ nhân, muốn nghĩ nhiều đều là chính mình hài tử, chính người thân thể có lẽ trong tiềm thức ý nguyện là muốn nữ hoa. Nhắm mắt lại tưởng trận trắng mắt lý hoánh nghe được lý lao lời này, mỹ mắt trấn mắt, giống như hận không thể đem lý lao cấp bắt quốc hồi kinh sư đi. đến lúc đó Lý Lao Khai như vậy một câu khẩu, có lẽ đều có thể vãn hồi nàng Lý Oánh một cái mệnh. Mặc kệ như thế nào, hiện tại sinh ra tới chính là cái nữ hoa, chú định là sự thật. Ở cổ đại, sinh không ra nam hoa phụ nữ, cũng là chỗ nào cũng có. Vì thế, các gia nữ chủ tử đều các có kỳ chiêu. Ở Thượng thư phủ khi đã được đến Vương thị chân truyền Lý Oánh, trong lòng thực nhanh có một cái khác chủ ý. Đương chỉ còn lại có Liêu xanh chiếu cố chính mình thời điểm, Lý Oánh mở mắt ra, thấp giọng nói: Ngươi biết nên làm như thế nào liêu xanh đương nhiên biết từ lý hoánh hoài thượng hải tử về sau các nàng vẫn luôn đều tại vì thế làm đủ loại chuẩn bị bao gồm hải tử có thể hay không vừa sinh ra liền đã chết loại này sinh ra tức chết xác suất ở cổ đại xã hội cũng rất cao nếu bất hạnh sinh ra tới chính là nữ hoa phải làm sao bây giờ các nàng đều có đối này sớm có mưu kế cùng tính toán thừa dịp nàng người không chú ý liêu xanh đối với lý thánh điểm phía dưới chủ tử yên tâm đi Nô tỷ bảo đảm nhất định sẽ đem chuyện này làm được thiên ý gì hề vô phùng. Lý Oánh nghe thấy nàng lời này, tựa hồ trong lòng kiên định, khóe miệng hơi hơi câu hạ. Giống như bỏ qua trên thuyền sở hữu xem qua nàng sinh chính là nữ hoa người. Có cái gì đáng sợ? Ở nàng xem ra, những người này lời nói, khẳng định kinh sư người sẽ không tin tưởng. Bởi vì, những người này cùng kinh sư là địch nhân, bực này với cho nàng Lý Oánh tốt nhất cơ hội. Nàng nếu là không thế nào làm liền quái. Bởi vậy... Đây mới là nàng một hai phải Lý Mẫn giúp nàng đỡ đẻ tính toán. Đến nỗi hải tử sao. Lý Huánh lạnh lùng ánh mắt, ở ôm hải tử hồ thị bên kia xem xét hạ, nói, buồn phi muốn nghỉ ngơi, không có yêu cầu, không cần quấy dày đến buồn phi, mặc kệ những người khác nói cái gì. Đặc biệt buồn phi ghét nhất hải tử âm ý. Lời này truyền đến vô cùng rõ ràng, truyền tới hồ thị lô thai. Hồ thị loại này ở gia đình giàu có trải qua người, đối với Lý Huánh những lời này, có thể trực tiếp nghe ra vài phần miêu nị. muốn nói đứa nhỏ này đáng thương sao? hồ thị thật nói không rõ, khả năng thói đời nóng lạnh hồ thị xem nhiều, so chuyện này càng thê thảm chuyện này đều có, cho nên hồ thị đối trước mắt cái này nữ hoa chưa nói tới cái gì đáng thương, nhiều nhất chỉ là một chút, ai làm ngươi sinh không gặp thời như vậy càng khái. từ diệp hầu hạ lý mẫn nghỉ ngơi thời điểm, nói đến chính mình mẫu thân ở lý hoành châu đó nghe được một ít lời nói, cơ hồ là đem lý hoành nói ra nguyên lời nói dập quân. lý mẫn nghe xong cũng bất quá là nâng hạ mí mắt. Lý hoánh loại này chạch đấu chiến đấu cơ phân loại, nếu là cam tâm với sinh cái nữ hoa, nàng Lý Mẫn nguyện ý đem tên của mình đảo viết. Dự kiến bên trong sự thôi. Sợ hãi sao? Lý Mẫn tương đối quan tâm chính là trước mắt cái này nha đầu, có thể hay không thừa nhận được. Nàng sau này cùng hai tử mệnh, nhưng đều là ở các nàng những người này trong tay. Tử Diệp thực mau ý thức đến nàng hỏi chính là cái gì vấn đề, quanh thân một cái run run lúc sau, nói, nô tỉ không có gì sợ hãi không chuyện này. chỉ cần là vương phi làm nô tỳ đi làm chuyện này nô tỳ nghĩa vô phản cố hào một câu nghĩa vô phản cố chỉ có thể nói nha đầu này đủ thông minh biết nàng sau này là tưởng như thế nào an bài các nàng hai mẹ con là giải phẫu trường hợp thoạt nhìn là rất ghê tởm rất đáng sợ nhưng là an đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân đây là hồ gia gia Hấn. hồ thị cùng tử diệp đều biết chỉ cần này một quan cố nhị qua về sau có rất nhiều thăng quan phát tài cơ hội tốt Quả nhiên, Lý Mẫn sẽ thực mau để bạt các nàng hai cái. Từ dịp giờ phút này nội tâm kích động, sớm vượt qua sợ hãi. Nàng mục tiêu, cùng hồ thị giống nhau rộng lớn. Lý Mẫn đột nhiên tưởng, chính mình luôn là nhìn lầm đâu. Người này, thật đúng là đến tiếp xúc nhiều, mới có thể càng hiểu biết đối phương bản tính là như thế nào. Nhớ trước đây, chính mình mới vừa thấy cái này tiểu nha đầu khi, chỉ cảm thấy nha đầu này tay chân so bình thường nha đầu nhanh nhẹn mà thôi, luận làm việc, không có niệm hạ lá gân đại. cũng không, có xuân mai cẩn thận. Nhưng là ba cái nha đầu chung, kỳ thật trước hai cái đã là định tính. Ngược lại tuổi này nhỏ nhất, làm người ngay từ đầu thoạt nhìn tương đối yếu đuối nhát gan nha đầu, có vô hạn tiềm lực có thể khai quật. Cổ đại dùng người thì ra là thế, khó trách một ít thủ đoạn lão đạo nữ chủ tử, tình nguyện dùng tuổi còn nhỏ nha đầu tân nhân, cũng không thích dùng một cái tuổi trọng đại thoạt nhìn làm việc đáng tin cậy. Bởi vì tuổi còn nhỏ, chưa định tính tử, hảo chế tạo biến thành chính mình muốn người. Nói hồi lý lão Ở phẫu thuật lúc sau nghỉ ngơi một trận về sau, đứng dậy tức bị Công Tôn Lương Sinh mời qua đi thấy Tôn nữ tế. Hai người không có ở khoang, mà là đứng ở bong tàu thượng. Tháng sáu tuyết bay, vừa vặn ở ban đêm trên biển bay múa đẹp nhất dáng múa. Đông tuyết treo ở trên biển minh nguyệt chiếu rọi xuống, tựa như từng viên kim cương giống nhau, lộng lây cảnh đẹp, làm nhân tâm tình lập tức đều trở nên vô cùng mỹ diệu lên. Cảnh đẹp như vậy, Lý Lao tưởng, ở hiện đại, tám phần là không thấy được. Chỉ có ở cổ đại mới có thể hưởng thụ như vậy cảm giác sợ lao nhân gia bị lạnh dựa theo chu lệ mệnh lệnh công tôn lương sinh tự mình mang tới chu lệ một kiện áo lông trồn khoác ở lý lao trên đầu vai chống lạnh là thực lãnh vì tránh cho trên thuyền kết băng không ngừng có người chèo thuyền ở trên thuyền trừ tuyết lý lao có chút run run cầm ở gió biển run rẩy nói vương gia thấy thảo dân là vì chuyện gì lao tiên sinh làm buồn vương mở rộng tâm mắt buồn vương rất muốn biểu đạt một chút cảm kích nghe vậy lý lao mị mị cơ trí hai mắt Nói thật, lúc trước hắn đưa ra cái này kiến nghị khi, là có 80-90 tưởng người nam nhân này xác định vững chắc sẽ tự tuyệt. Bởi vì, giống như cổ đại phong tục, nam nhân tiến nữ nhân phòng sinh, đều là một kiện được xưng là không may mắn sự tình. Càng đừng nói dính sản phụ huyết, từ trước đến nay đều là cổ đại người kiên kỵ. Bằng không, bà đỡ tiền lương như thế nào như vậy cao, bởi vì giống nhau phụ nữ, cũng không phải mỗi người đều nguyện ý làm loại này dính máu sự, sợ ô ô hế thân thể của mình cùng tay. đem bất hạnh mang cho chính mình cùng người trong nhà. Vương gia là cái lòng dạ mơ hồ, thông minh tài trí người. Kỳ thật, Vương gia nguyện ý tiếp thu thảo dân Gián nghị hơn nữa làm, làm thảo dân đã cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Lại nói tiếp, Chu lệ vì cái gì sẽ đáp ứng hắn kiến nghị, Lý Lao còn vô pháp sở không rõ ràng lắm trước mắt cái này có Vương giả phong phạm nam nhân này cao thâm khó đoán ý tưởng. Chu lệ khoanh tay, đón gió biển, như là ở nhìn ra xa mặt biển, thực hiển nhiên, cũng không tính toán trả lời Lý Lao vấn đề. nhưng thật ra tương đối giống, tưởng cùng lý lão một khối hưởng thụ giờ khắc này yên lặng cảnh đẹp nguyện vọng. qua một lát chỉ nghe chu lệ trầm rãi ở gió biển giống như có chút khàn khàn thanh âm nói trước kia bổn vương có phụ thân thực kính trọng chính mình phụ thân chính là sau lại phụ thân qua đời về sau bổn vương như là mất đi cây trụ giống nhau. cũng may sau lại có người khả năng lão tiên sinh đều nghe bổn vương vương phi nói qua câu chuyện này bổn vương đem người kia đương chính mình tổ phụ như vậy kính trọng hiện giờ. Người kia, đột nhiên vô tiêu vô tức. Kỳ thật, trước đây, người kia thân thể đã đại không bằng từ trước, bổn vương vương phi cho dù là thần y đi cũng đối bổn vương thản luôn người nọ ở hiện thế chỉ sợ là thời gian chưa nhiều, cái này làm cho bổn vương một lần thương tâm muốn chết. Chuyện này, Lý Lão là nghe Lý Mẫn hơi chút đề qua, người kia, hình như là một cái đắc đạo cao tăng. Lý Lao chỉ có thể là tẫn nhân sự an ủi trước mắt người này nói, người tóm lại đều có vừa chết, chỉ là sớm chết vãn chết mà thôi. vương gia trung đến đã thấy ra này hết thảy nếu người nọ tuổi tác đã cao đó là thuận theo tự nhiên tử vong không có gì yêu cầu quá lớn tiếp nối địa phương này đó bổn vương đều rõ ràng chu lệ nói bổn vương chỉ là tưởng nói khả năng lão tiên sinh cho bổn vương cảm giác có lẽ bởi vì bổn vương vương phi đã nhận lão tiên sinh vì tổ phụ duyên cớ bổn vương cũng cũng bất giác đem lão tiên sinh trở thành chính mình tổ phụ giống nhau đối đãi bổn vương không nghĩ vương phi cùng bổn vương thừa nhận giống nhau đau đớn cho nên Hy vọng Lão tiên sinh có thể nhiều trân trọng chính mình, bảo trọng thân thể của mình. Nếu có yêu cầu địa phương, hy vọng Lão tiên sinh không cần kiếm kỵ, đều cùng Buồn Vương thắng ôn. Như nhau lần này Lão tiên sinh gián nghị Buồn Vương quan sát giải phâu giống nhau. Lý Lao thật sự cả kinh, tức khác trong lòng đều mau trào ra một cổ chất lòng ra tới. Không cấm tưởng, đều nói cổ đại người phong kiến cố chấp tư tưởng cũ xưa đại nam nhân chủ nghĩa tam thê tứ thiếp, này nơi nào là. Trước mắt người nam nhân này, liền hoàn toàn không phải. Là hắn cháu gái đã chết về sau đã tu luyện phúc khí sao. Lý Lao hai tay háo giao nhau, nói, vương gia dạy bảo, thảo dân định ghi tạc trong lòng. Lao tiên sinh khách khí. Chu lệ nói, tự mình nâng dậy hắn con hạ eo. Ở bọn họ bên cạnh công tôn lương sinh, tiếp theo cùng Lý Lao nói thượng lời nói, Lão tiên sinh nếu không ngại nói, kẻ hèn nơi này có người, cấp Lao tiên sinh sử hoạn, cấp Lao tiên sinh trợ thủ, Lão tiên sinh nghĩ như thế nào. Công tôn nói, đúng là hôm nay, cấp Lý Lao để cử quá. Sau đó Lý Lao từ bọn họ một loạt đề cử tới người được chọn bên trong lấy ra tới tuổi trẻ đại phu, họ dư, quãng đời còn lại. Lý Lao kỳ thật cũng không kháng cự bọn họ cho người khác sai xử. Rốt cuộc, hắn ở cổ đại, trừ bỏ bồi tôn nhi, dù sao cũng phải có cái khác sự tình làm đi, có phải hay không. Thu cái đồ đệ tới bồi dưỡng cũng không tồi, rốt cuộc, người nam nhân này, chính mình cháu gái đều đã cùng định rồi. Xem như toàn ra, không tín nhiệm, đó là không được. Làm phiên công tôn tiên sinh. Thảo dân việc nhân đức không ngừng ai. Lý lao đáp. Công tôn lương sinh mỉm cười mà chống đỡ. Là cao trinh người phụ trách thao túng thuyền, xác định hướng đi cùng lộ trình. Thời khắc này, những người này, có thể là nhận được cao trinh mệnh lệnh. Lại đây cùng Chu lệ nói, bẩm báo vương ra, thuyền sẽ ở hai ngày lúc sau cập bờ. Nói cách khác, mau đến Bắc kiến. Này thật là nhất thật đáng mừng sự tình. Chính là, có người nhưng không khỏi nhăn chặt mày. Hai sáu bốn yến đô động tĩnh. Bởi vì ngồi thuyền Trung Quy là nguy hiểm lớn hơn một chút, ở tương đối an toàn bến cảng cập bờ về sau, lại đổi xe xe ngựa đi trước kiến đô, đây là ngay từ đầu mọi người kế hoạch tốt lộ tuyến. Ở ngày đó sáng sớm, dự bị rời thuyền người lên bờ về sau, ngồi trên xe ngựa. cao ti quốc người, đều là dự tính trực tiếp ngồi thuyền tiếp tục bắc lần trước ra, cho nên cũng không có đi theo hộ quốc công người rời thuyền. Rốt cuộc là muốn chia tay lúc, Cao Trinh cái này đương miêu tra, tất nhiên là muốn tìm tới nữ nhi nói thượng nói mấy câu. Ở Cao Trinh trong khoang, Lý Mẫn không cần hành lễ, trực tiếp ngồi ở phô ấm áp lông dê thảm một phen cố định ghế dựa. Như vậy ngồi tư thế, tựa hồ sẽ có vẻ thai phụ bụng lớn hơn nữa một ít. Cao Trinh nhìn đột nhiên cảm giác có chút nhìn thấy ghê người. Rốt cuộc hắn cái thứ nhất lão bả là khó sinh chết. Một đường lặn lội đường xa, lại ngồi xe lại ngồi thuyền, người vốn dĩ liền thân mình không tiện. Cao Trinh mở ra cái này để tải thời điểm, trong thanh âm toát ra mấy phần ấy nấy. Lý Mẫn đáp, quốc vương không cần quá mức lo lắng. Mẫn nhi có rất nhiều người chiếu cố, nói nữa, so này càng gian khổ điều kiện, mẫn nhi đều căng lại đây. Nghĩ đến phía trước nàng liền cao ti như vậy xa địa phương đều đi qua, chiến trường cũng thượng qua, xác thật thành như nàng lời nói, nhất gian khổ đáng sợ nhất thời khắc giống như đều đi qua. Cao trinh ngón tay ấn trên bàn trà bày biện kia buồn kinh phật, thật lâu như là ở lương tư. Đến phiên lý mẫn công đạo cái này miêu tra, quốc vương thân mình dù sao cũng là bị bệnh như vậy nhiều năm, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng, ngàn vạn chớ nóng nổi. Quốc sự nói, hiện có hoàng thái tử phụ chính, tin tưởng quốc vương có thể dỡ xuống không ít gánh nặng. Cao Trinh thấy nàng cũng không giống người bình thường như vậy nhắc nhở hắn phải đề phòng hoàng thái tử linh tinh, khỏe miệng không khỏi hơi cong, nói, công chúa ý tứ là, hoàng thái tử rất được công chúa tin cậy. Lý mẫn thở dài, này muốn xem quốc vương chính mình nghĩ như thế nào. Thân thiếp không ở Cao Ti, không thể thời khắc hiểu biết Cao Ti động tĩnh, càng không thể tham dự Cao Ti quốc nội sự. Nàng mới không nốc đâu. gánh bắc không dậy nổi cấp quốc vương tham mưu chính sự trọng trách. Loại sự tình này, nói trắng ra là, là nên Cao Trinh mưu thần đi làm sự, không phải nàng Lý Mẫn có năng lực làm sự. Cao Trinh không có khó xử nàng, tiếp tục nói, công chúa làm tổ phụ, trâm thấy, xem này y lìa đức y lìa thuật, đều là một vị thâm đắc nhân tâm lão đại phu. Châm cô ý tưởng ban lão tiên sinh y học Trung Quốc danh hiệu. Việc này Mẫn Nhi có nghe vương gia đề qua, vương gia nói, việc này đã cùng quốc vương đều thương lượng hảo. Mẫn nhi đương liền đem việc này giao cho vương ra cùng quốc vương xử lý. Mẫn nhi chỉ cần làm tổ phụ cao hứng là được. Cao Trinh khỏe miệng phiết phiết, nghiễm nhiên cái này nữ nhi căn bản không hảo lựa gạt, thật là không đáng yêu. Nên nói nói xong rồi, Lý Mẫn đứng dậy hành lễ tiết, tiếp theo xoay người rời đi chuẩn bị rời thuyền. Cao Trinh ý bảo lưu công công, đem đồ vật giao cho nàng bên cạnh người. Chủ yếu là một ít quần áo linh tinh đồ vật, rót vào một cái đại cái dương trùng, yêu cầu hai người nâng. chờ nàng rốt cuộc là bước ra bước là phải rời khỏi nơi này khi sau lưng truyền đến miêu cha lời nói thâm thiế thanh âm làm người cha mẹ không dễ dàng lời này chấm cùng công chúa phu quân nói qua hiện tại lúc này chấm lại đưa cho công chúa vọng công chúa cần mẫn làm tốt một cái mẫu thân chấm chờ đợi công chúa từ hiến đô truyền ra tin tức tốt làm người cha mẹ không dễ dàng này có thể là lý mẫn gặp được vị này cổ đại phụ thân về sau nghe qua nhất thật sự nhất đúng trọng tâm một câu nhớ rõ ở hiện đại thời điểm Lý Mẫn thấy quá bên cạnh không ít đã kết hôn hơn nữa sinh hài tử đồng sự, bởi vì hai tử chuyện này, mỗi ngày sinh hoạt đều nổi lên biến hóa nghiêng trời lệ đất. Thậm chí phu thê tri gian, hai cái gia đình tri gian, vì hai tử khắc khẩu sự tình chỗ nào cũng có. hai tử vừa sinh ra, tựa hồ liền phu thê cảm tình đều có thể thay đổi. Đến nỗi lao nhân nói, một lòng một dạ đều càng là ở hài tử trên người. Lý Mẫn như vậy tưởng thật đúng là không có sai. Chỉ thấy tử Diệp giúp đỡ nàng đem Cao Trinh đưa tới đồ vật kiểm kê một lần lúc sau, trở về hội báo nói, chủ tử, phần lớn là hài tử quần áo cùng món đồ chơi. Một ít đồ vật, nô tỷ thấy đều không có gặp qua, xem xem này lớn nhỏ, hẳn là hài tử vật phẩm. Tường nàng cái này miêu cha đối với hài tử nuôi nấng, ở mấy cái hài tử khi còn nhỏ đều có chút thất trách. Lại có, nàng đây là hoài cao ti hoàng thất cái thứ nhất tôn đại, tuy rằng là cháu ngoại, cũng là cái thứ nhất. Bởi vì Hoàng Thái tử chưa cưới phi sinh con. Cao Trinh không có khả năng không coi trọng. Nếu có thể nói, Cao Trinh thậm chí nguyện ý bồi nàng đến Yến Đô bồi sản. Vấn đề ở chỗ, khả năng Cao Ti quốc nội không rời đi Cao Trinh thời gian dài đi xa, bởi vậy, Cao Trinh không thể ở Yến Đô lưu lại. Thuyền đi trước. Ở bến cảng thượng mọi người, nhìn theo Cao Ti thuyền lớn rời khỏi sau, lại ngồi xe ngựa tiếp tục bước lên về nhà lộ. Lý Mẫn cùng Lý Lão ngồi ở một chiếc xe ngựa, không có việc gì thời điểm. Bắt đầu liêu nổi lên bình thường đề tài. Đối với này đối cảm tình cực hảo tổ tôn mà nói, tựa hồ vĩnh viễn không có liêu cho hết sự tình. Nghe nói Cao Trinh tặng một đống tiểu hài tử đồ vật cho chính mình cháu gái, Lý Lao vớt ve cầm hồ cha nói, người này, xem này giống như lòng dạ sâu đậm, trên thực tế nhưng thật ra có ngây thơ chất phát một khắc mặt. Lý Mẫn bởi vậy liên tưởng đến Cao Trinh đánh giá vạn lịch ra vì một con xuân trứng, nay có tính không là Cao Trinh kia ngây thơ chất phát một khắc mặt, không khỏi nói cho chính mình ra ra nghe Nghe xong chuyện xưa Lý Lao quả nhiên là một bên nghe, một bên nói cười, là thực đơn thuần. liền ta, cũng không dám như vậy tưởng. Mỗi người, đi lên chính mình nhân sinh lộ, làm ra lựa chọn, đều là có ý nghĩ của chính mình. Đại minh hoàng đế, tuy rằng làm chút sự làm người cảm giác phi thường ghét cay ghét đắng, nhưng là, có lẽ có hắn bản nhân nhưng là người khác không thể lý giải khổ chung đều nói không chừng. Nói như vậy, nàng ra ra còn đồng tình vạn lực ra. Lý Lao lắc đầu, phủ nhận chính mình có cái này ý tưởng. nói bất đồng hưu như thế nào hợp một cái dám đối với hải tử đều xuống tay người thật sự đã chưa nói tới lương tâm hạng người đây là ngươi ra ra làm người điểm mấu chốt đương nhiên hắn là hoàng đế phía dưới con dân đông đảo khả năng không cảm thấy một hai cái tiểu sinh mệnh có cái gì khác nhau nghe lão nhân ra nói tới đây lý mẫn có thể nghĩ đến chính mình lão công khi đó ở do dự giết hay không lý hoa hải tử hiện giờ lý bánh hải tử cũng chính là chu ly hải tử cũng rơi xuống bọn họ trong tay Nàng Lão công lại sẽ đối đứa nhỏ này có cái gì ý tưởng? Lý lao tựa hồ giống nhau suy nghĩ vấn đề này, thấp giọng nói, vương gia không phải làm ta thu cái này đồ như sao. Hiện tại, vị này tuổi trẻ dư đại phu, bị hạ lệnh chiếu cố tân sinh ra hải tử. Có thể là vương gia nghĩ, mổ bụng lấy con đến tột cùng nên không thể thực hiện, yêu cầu lại cẩn thận quan sát. Lý Mẫn nói, rốt cuộc là nàng đối chính mình Lão công hiểu biết càng nhiều một ít. Chu lệ sắc thật là hoài tầng này băn khoăn ở còn lại. Nàng Lao Công có hay không cái khác tính kê ở bên trong, muốn xem sau này. Xe cầu đến Yến Đô, thượng cần 5-6 ngày thời gian. Tại đây đoạn thời gian, Vương Gia cùng Vương Phi trở về tin tức, sớm đã thông qua Phi Yến truyền tin, phát tới rồi Yến Đô hộ quốc công Vương Phủ. Vưu Thị sớm nghe nói con dâu Bình An trở về, kia tâm tình đốn như tàu lượn siêu tốc giống nhau, từ chỗ cao té đáy cốc. Lúc ấy, nơi nơi ở truyền nàng cái này con dâu khả năng chết lớn hơn sinh thời điểm, nàng là ở trong lòng cầu nguyện Lý Mẫn nhanh lên chết. Không nghĩ tới có như vậy một ngày, nàng cư nhiên như thế hận một người đi tìm chết. Tôn Bà Tử bưng kia chén hạt sen canh vào phòng thời điểm, Vưu thị cầm đem đậu phộng, nơi tay trong lòng bàn tay méo mọi cách không thú vị. Vừa thấy Vưu thị cái này trạng thái, Tôn Bà Tử biết Vưu thị tâm tình không tốt, bưng chén đứng ở nơi đó không dám động. Vưu thị ngẩng đầu, rốt cuộc thấy nàng đứng ở nơi đó bưng đồ vật, hỏi, "Là cái gì?" "Hồi phu nhân, là hạt sen dịch tâm canh." Tôn Bà Tử đáp. Tên này nghe tới liền mén giận. Vưu thị nhữ mày, nói, không phải nói tốt đại bổ ích canh sao. Như thế nào biến thành hạt sen canh? Lại nói hạt sen không làm thành ngọt canh có thể ăn ngon sao? Là ai đầu bếp? Tôn bà tử nói, sắp tới giống như phu nhân có chút thượng hỏa, phu nhân không phải trong miệng đều sinh phao sao. Cho nên trong phòng bếp đầu, không dám cấp phu nhân lại làm dễ dàng thượng hỏa canh xương hầm cùng đầu ngọn. Không cần phải nói, này trong phòng bếp người, đều là bị lý mẫn tẩy quá đầu óc, cái gì thượng hỏa, chứ hỏa. Còn đi tâm hỏa đều có. Vưu thị một phách cái bản, lòng đầy căm phẫn, "Ích tâm canh." Ý tứ là bổn phi này tâm địa không hảo, yêu cầu Ích tâm. Ai nghĩ ra tới cái này canh, ai hiện tại liền cấp bổn phi quỷ trong viện đi. Có thể nói Vưu thị phát cái này hỏa hoàn toàn vô cớ gây rối. Tôn bà tử kinh hồn táng đảm, lại một chút cũng không dám vi phạm thịnh nội trung Vưu thị, chiếu làm. Cùng ngay, trong phòng bếp người đều bị trộm tới trong viện phạt quỷ. Vì thế cứ như vậy, Vưu Thị có thể sai sử chính mình người tiến trong phòng bếp cho chính mình làm chính mình thích ăn đồ ăn. Vưu Thị này cổ buồn bực nếu không phát tiết ở ăn mặt trên, thật sự nàng cũng nghĩ không ra phát tiết ở đâu. Trên thực tế, ở Lý Mẫn không ở trong khoảng thời gian này, Vưu Thị ăn cơm quá rất cao mơ đồ vật, thực rõ ràng thân thể đều béo ra một vòng ra tới. Bởi vì thể trọng rõ ràng gia tăng duyên cớ, Vưu Thị càng là lười đến hoạt động, suốt ngày tránh ở trong phòng ngủ ăn, căn bản không muốn bước ra ngoài cửa hoạt động một bước. Đối điểm này Mẫn cảm nhất. Muốn xem như người từng trải Chu Vĩnh Nhạc. Nhớ trước đây cái này tiểu béo nữ sở dĩ sẽ béo lên, nguyên nhân chính là vì lúc ấy trong nhà thật nhiều tranh đấu nhìn nàng tâm phiền ý loạn, dứt khoát ở chính mình trong phòng chỉ lo vùi đầu ăn uống ngủ nướng, kết quả cuối cùng một phát không thể vãn hồi. Chu Vĩnh Nhạc hiện giờ vẫn ở tại hộ quốc công trong vương phủ. Bất quá, vưu thị quản không được nàng. Bởi vì Chu Lệ có lệnh, không có hắn đồng ý, không chuẩn bất luận kẻ nào tham hỏi Chu Vĩnh Nhạc. Vưu thị cũng nghĩ chính mình nhi tử tám phần là đem cái này từ kinh sư trộm đi tới quận chúa trở thành là quân cờ giống nhau dùng, càng là không dám đi nhúng tay chuyện này. Vưu thị thượng có điểm này tự mình hiểu lấy, cũng coi như là đại ngã ra mọi người trong mắt. Nói đến chính mình đại ca đi tiếp đại tẩu về nhà, lưu tại bắc Yến tòa chấn, đương nhiên chính là trở lại hiến đô hộ quốc công vương phủ nhị thiếu gia Chu lý. Từ đại ca lưu lại văn võ Mưu thần phụ tá, Chu lý đảo cũng không đến mức đối mặt quá khó có thể giải quyết vấn đề. mỗi ngày trừ bỏ nôn nóng chờ đợi tin tức bên ngoài chu lý cùng từ hưu trinh nhân đêm đó gặp mặt ở chu vĩnh nhạc nơi đó ngồi một đêm lúc sau cảm tình ngoài dự đoán mọi người mà chuyển biến tốt lên có thể nói là nhất kiến như cố thì ra là thế cảm khái từ hưu trinh ngày đó chịu mời lại đi tới chu lý trong phòng nghe nói biểu muội lý mẫn bình an từ thuyền sửa ngồi xe trước vì càng mau đến yến đô tin tức từ hưu trinh khó nhịn cao hứng bước vào chu lý cư trú sân chỉ nghe kiếm thanh rền vang gió thổi đông tuyết đầy trời nguyễn vũ một mảnh trên đất trống phấn chấn oai hùng bạch đi ly hải mỹ thiếu niên cầm trong tay ngọc kiếm cùng tuyết cùng múa kia phúc cảnh đẹp thẳng làm từ hưu trinh tưởng nhắc tới bầu rượu tới uống thượng một ly vô tay tán thưởng nghe được chụp gần tiếng bước chân chu lý thanh kiếm thu lên thật đúng là làm người gọi tới hai bầu rượu cùng ngọc ly cùng từ hưu trinh một khối ngồi ở đối với sân dưới mái hiên khoanh tay hành lang cùng thưởng tuyết uống rượu hai người tâm tình đều thực hảo bởi vì không nghĩ tới sự tình có thể tiến hành thuận lợi vậy ở cao hứng một trận lúc sau từ hưu trinh rốt cuộc không giống chu lý như vậy tuổi trẻ khí thịnh trong lòng trầm tư đi xuống về sau tức không thể không băn khoăn khởi sau này sự tới nói nghe nói kinh sư lại là bắt đầu bắt người chu lý kia nhắc tới giữa không trung bầu rượu ngừng ở chỗ đó tùy theo khoe miệng dũng cảm mà cười nói có thể bắt được người sao hắn ca người khẳng định đều bỏ trốn mất dạng có thể làm vạn lịch ra tóm được từ hưu trinh nhưng không có hắn tưởng như vậy đơn giản Vạn lịch ra hắn tử hưu trinh chính là ở thi đình thượng, tự mình cùng cái này hoàng đế đã giao thủ, nói, hoàng thượng dù sao cũng là cái đa mưu túc trí quốc quân, tại vị như vậy nhiều năm, đăng cơ lúc ấy lại là ở huyết vũ bên trong, thần chỉ sợ, này e sợ cho là hoàng thượng một khác ra diễn. Từ trạng nguyên là chỉ, hoàng thượng là cố ý phóng vương ra cùng vương phi đi. Chu Lý lắc đầu, hoàn toàn không thể tin tưởng như vậy suy luận, đem bầu rượu rượu cấp tử hưu trinh ngọc ly rót đầy. Từ Hưu Trinh cũng cảm thấy nếu nói vạn lịch ra cầm trong tay con ngồi trơ mắt thả chạy nói, giống như là không có khả năng, chỉ có thể nói, nơi này khẳng định hoàng đế là sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Chỉ nghe trong viện lại truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, nay tiếng bước chân tương đối chuyển chuyển nhẹ nhàng, thực hiển nhiên là nữ tử. Đi tới người ở trong sân trồng trọt mấy cây hoa mai thụ trung gian hiện ra thanh tú hình dáng, một bộ phấn sam cùng bạc hoa áo ngoài tương sấn, là cảnh đẹp ý vui nhan sắc, phảng phất cùng hoa mai tôn nhau lên thành trương cảnh đẹp. chu lý nhìn người tới thanh tú ánh mắt hơi hơi một trọn cười nói là quận chúa tới chu vĩnh nhạc đi tới bọn họ hai người trước mặt vốn gối đối chu lý hành lễ nói nghe nói tiểu lý vương ra ở trong phủ buồn quận chúa này liền không có xin chỉ thị chủ nhân đồng ý trước lại đây bái kiến tiểu lý vương ra quận chúa ngồi đi chu lý nói từ hưu trinh đôi mắt vẫn luôn như là nhìn cái khác địa phương chu vĩnh nhạc ngồi ở chu lý bên cạnh kia gió bắc một tuổi tựa hồ liên quan trên người nàng hương khí đều thẳng thổi đến người chót núi lên đây từ hữu trinh cảm thấy chính mình có chút không thể hiểu được lúng túng chính là thực mau hắn phát hiện nàng cảm xúc có chút không đúng lắm theo lý mà nói lý mẫn trở về tin tức hẳn là chuyển tới chu vĩnh nhạc nơi đó chu vĩnh nhạc đương nhiên hẳn là cảm thấy cao hứng rốt cuộc chu vĩnh nhạc là thích lý mẫn nếu không sẽ không ăn vạ này như vậy chỉ có thể dư lại một loại giải thích cùng với lý mẫn trở về tin tức là kinh sư cung thân vương phụ chịu khổ hoàng đế độc thủ Hoàng đế làm cung thân vương phủ liền phát vài đạo thư tử, nói là thúc giục Chu Vĩnh Nhạc về nhà thăm hỏi thân nhân. Từ hưu trinh quay đầu lại, lúc này nhìn kỹ nàng thân ảnh là gầy ốm rất nhiều, thực rõ ràng là bị không tốt tin tức cấp tra tấn. Chu Vĩnh Nhạc cầm là gần đoạn nhật tử trở nên đều tiêm lên, giống như bút chỉ tâm tiêm. Về nhà không trở về nhà. Là người đều biết, Hoàng đế dùng ra như vậy kỹ xảo, không thể nghi ngờ đều là chỉ vì đem nàng Chu Vĩnh Nhạc bức hồi kinh sư đi. làm hoàng đế trong tay lại nằm có một cái quan trọng lợi thế đến nỗi cung thân vương phủ những người đó sống hay chết có phải hay không đều là bởi vì nàng chu vĩnh nhạc quan hệ muốn chết chu vĩnh nhạc trong óc mơ hồ chỉ biết từ biết tin tức này về sau lần đầu tiên trong lòng giống như bảy thượng tám lạc thùng nước dường như không có tin tức kia trung quy là nàng thân cha mẹ ruột nói là một chút đều không quan tâm này sinh tử là không có khả năng nhưng nàng không biết như thế nào là mới hảo chẳng lẽ thật sự chạy về kinh sư đi nếu nàng thật muốn chạy về kinh sư hộ quốc công vương phủ đảo nói không chừng sẽ không không cho nàng đi rốt cuộc lưu nàng ở chỗ này giống như tác dụng cũng không lớn chu vĩnh nhạc nghĩ vậy nhi trong lòng cơ hồ đều mau nản lòng tang ý đi lên nàng là hận không thể hộ quốc công vương phủ không cho nàng đi nói như vậy nàng trong lòng phảng phất có chỗ dựa giống nhau càng hy vọng nói là nam nhân kia có thể mở miệng nói làm nàng lưu lại thật là tốt biết bao từ hưu trinh ánh mắt ngó lại đây khi nàng chú ý tới chính là nàng đợi thật lâu sau, hắn tựa hồ cũng không có mở miệng tính toán. Chu Vĩnh Nhạc cảm giác trong lòng lại bị một lần đòn nghiêm trọng. Nguyên bản nghĩ Lý Mẫn tin tức tốt truyền đến, hắn hẳn là buông tâm, vì nàng suy xét tính toán hạng, kết quả, hắn trong lòng vẫn là một chút nàng vị trí đều không có sao. Chu Ly giống như đều không có phát hiện bọn họ hai người tri gian Minh Triều gần sóng, là ăn nhắm rượu tiểu thái, biên trêu chọc nổi lên Chu Vĩnh Nhạc quần áo mới, nói, quần chúa này thân quần áo, buồn vương trước kia nhưng thật ra không có gặp qua. trở thành tù nhân, cư nhiên có thể mặc bộ đồ mới. Chú Vĩnh Nhạc đỏ mặt, vội vàng giải thích, là vương phi khi đó để lại cho buồn quận chúa, vẫn luôn không có thời cơ mặc vào. nào biết nàng những lời này lập tức đem Chu Lý bắt được nhược điểm. Chu Lý đôi mắt mị mị mà cười, cảm tình quận chúa là cảm thấy có buồn vương cùng từ trạng nguyên ở nói mới có thể mặc vào cái này bộ đồ mới. Chu Vĩnh Nhạc khuôn mặt hồng đến giống nấu bạo trứng gà. Đối này, Chu Lý một tiếng trong sáng cười to, dơ lên chén rượu. cùng từ hữu trinh đối ẩm mời chu vĩnh nhạc quận chúa nếu không cũng uống xoàng một ly người phương bắc nam nữ già trẻ đều sẽ uống rượu chu vĩnh nhạc sinh ở đế vương vương thân nhà đối rượu giống nhau không xa lạ này tử lượng cũng là thượng nhưng nghe được chu lý đề nghị nàng đảo không phản đối dù sao lúc này tâm tình không tốt vừa lúc mượn rượu tiêu sầu hạ nhân truyền đạt chén rượu chu lý đầu tiên là thử nàng cho nàng đổ nửa ly không nghĩ tới chu vĩnh nhạc uống một hơi cạn sạch vì thế chu lý thấy nàng nguyên lai tiểu lượng như thế chi hảo liền cho nàng rót mãn ly từ hữu trinh ở đối diện vừa thấy đều không khỏi mà như mày không kịp khai thanh ngăn cản hết sức chu vĩnh nhạc đã là liền uống tam ly rượu nhập đố không có đồ nhắm rượu bạn rượu này rượu trên cơ thể người nội phát huy càng mau không bao lâu nay chu vĩnh nhạc đã là khuôn mặt thiêu hồng nghiễm nhiên là có chút say hơn trạng thái nghe tiếng vội vàng tìm tới thượng cô cô vừa thấy chu vĩnh nhạc cái này trạng thái đều mắt choáng vắng tình trong lòng hô to không xong phụ nữ nhà lành làm cho hai cái nam nhân mặt uống say còn thể thống gì Hung chi là cái của chúa trở về nói lý mẫn nếu biết chuyện này tám phần đến đem bọn họ này đó chiếu cô chu vĩnh nhạc người kêu đi hơn mắng thượng cô cô hướng chu lý vội vàng hành quá lễ ra tiếng nói nhị thiếu gia xin cho nô tỉ mang quận chúa về phòng đổi thân quần áo chu lý kỳ thật giống nhau bị chu vĩnh nhạc uống say bộ dáng hoảng sợ chờ thượng cô cô khai thanh về sau mới hồi phục tinh thần lại gật đầu ứng hảo. thượng cô cô đi qua đi nâng Chu Vĩnh Nhạc, không nghĩ tới Chu Vĩnh Nhạc bỗng nhiên đem nàng thân mình đẩy. thượng cô cô bất đắc dĩ lui ra phía sau vài bước không có đứng vững. Chu Vĩnh Nhạc đột nhiên là đứng lên, một bàn tay chỉ, chỉ tới rồi đối diện Từ Hưu Trinh trên mặt. Ngươi. Toàn trường mọi người kỳ thật đều trợn tròn mắt. Từ Hưu Trinh càng là cảm thấy đẩy mặt đống nhiên một tiêu, căn bản không biết làm sao. Chu Vĩnh Nhạc trương đại khẩu, ngươi đến tuột cùng đối bổn quận chúa là cái gì ý tưởng? Buồn quận chúa cơ hồ đều thẳng thắn rõ ràng. Ngươi lại giống cái lao thái thái giống nhau luôn mãi do dự, là cái năm sao. Thượng cô cô há to miệng xúc thành hình tròn. Chu lý giống nhau bị kinh, tiếp theo, nghĩ đến nàng lời này khẩu khí, một ngụm buồn cười nghẹn ở trong lòng hơi kém vòi phun. Khoe mắt vọng qua đi, quả nhiên thấy từ hưu trinh một khuôn mặt giống vậy cả chua dường như, là muốn giả chết quá khứ khuynh hướng. Thấy hắn vẫn là không mở miệng, chu vĩnh nhạc thật là bị khí chứ. hận không thể tiến lên nắm khởi hắn và táo dùng sức véo, đem hắn véo đến mo hít thở không thông, sau đó làm hắn cũng thí một phen nàng cái này trong lòng cảm giác. nhưng trung quy nàng là nữ, làm không ra loại sự tình này tới. đống nhiên một tiếng khóc để thứ chu vĩnh nhạc trong cổ họng chảy ra, mọi người lại lần nữa sửng sốt. lúc này liền chu ly đều không cầm những mày buông xuống trong tay ngọc ly, ý đồ an ủi cái này tiểu đường nguội, nói: quận chúa ăn nhiều rượu, về phòng đi thôi, bổn vương đỡ quận chúa về phòng đi. Hảo không? Không cần. chu vĩnh nhạc sử nổi lên tính tình. Tiếp theo, tại ý thức đến chính mình uống chính là ai về sau, chạy nhanh túi đầu, nói, buồn quận chúa thất thố, thỉnh tiểu Lý Vương ra tha thứ. Nói xong, nàng đứng dậy, thấp đầu, không còn có nói bất luận cái gì lời nói, bước nhanh cọ qua bọn họ trước mặt ra sân. Thượng cô cô thấy thế, chạy nhanh đuổi theo. chu Lý nghĩ đến có phải hay không đến đi theo đi xem khi, dưới chân mặc vào lậu cùng dẫm đến trên mặt đất, quay đầu nhìn lại. Nhìn đến từ hưu trinh đầy mặt ô trầm mà ngồi ở chỗ đó. Cho rằng đối phương đây là sinh khí chu vĩnh nhạc vừa rồi lời nói, chu lý không cầm nói, từ trạng nguyên thứ lỗi. Buồn vương cái này tiểu muội muội, tính cách có chút hào phóng, có đôi khi nói chuyện khó tránh khỏi lời mở đầu không đáp sau ngữ, tâm điệu lại là khá tốt. Từ hưu trinh nghe vậy, ngẩng đầu, lắc lắc. Chu lý thấy thế, một lần nữa ngồi xuống, tò mò hỏi, từ trạng nguyên hay là có khác ý tưởng. Quận chúa là bởi vì kinh sư ra sự cấp phiền đến trong lòng đi. Bất quá, thân cùng quận chúa, lại không phải cái gì quan hệ, không hảo cùng quận chúa để giáng nghị. Thì ra là thế. Chu lý giống như đang chờ hắn lời này dường như, mỉm cười nói, từ trạng nguyên có gì cứ nói, buồn vương nghe, thuật lại cấp quận chúa. Nếu không phải từ hữu trinh trong lòng lúc này chỉ nghĩ vừa rồi kia trương hoa lê mang nước mắt gương mặt, khả năng đều nhìn ra được chu lý tâm tư. Bất quá. Nhân gia hiện tại thật là bởi vì mỹ nhân khóc thút thít mà đau lòng, đi thẳng nói: "Quận chúa nếu lúc này thật sự hồi kinh sư, kia nhất định là chúng hoàng thượng bấy giờ." Hoàng thượng mục đích thực hiển nhiên là không nghĩ cung thân vương phủ lưu một cái người sống. "Con thỉnh quận chúa nếu tưởng hồi kinh sư nói, cần phải muốn tam tư nhi hành. Hoàng thượng sẽ không bởi vì quận chúa hồi kinh sư, dung tha cung thân vương phủ, càng sẽ không bởi vì quận chúa nghe lời, sẽ cho cung thân vương phủ lưu điều sinh lộ. Chỉ sợ quận chúa trở về nói, chỉ biết giữ nhiều lãnh ân chu lý gật đầu nếu nàng trở về nói tám phần cung thân vương phủ người chết càng mau bởi vì không có lợi dụng giá trị từ hữu trinh sửng sốt rõ ràng là nghe ra chu lý cái này khẩu khí không giống bình thường cảm nhận được đối phương ánh mắt chu lý khỏe miệng lạnh lùng mà một câu nói năm đó hoàng thượng muốn giết bổn vương cùng bổn vương mẫu thân bất quá gia phụ cùng trưởng huynh hàng năm bên ngoài ngược lại làm hoàng thượng không hảo xuống tay tàn sát có thể thấy được vạn lịch ra chuyện gì xảy ra Chu lý cái này nhị thiếu ra, giống nhau trong lòng đều là minh bạch, hoàn toàn không phải đèn cạn dầu. Từ hữu trinh tưởng, nghiêm quản gia lúc này đi vào tới, nói đến vưu thị bởi vì một chén rích tâm canh đem trong phòng bếp người đều bắt được trong viện quỷ sự. Chu lý vì thế mày tụng lao cao. Nói câu thật sự lời nói, nếu nói hắn lưu tại hiến đô nói, duy nhất một kiện phiền lòng sự là gì đó lời nói, không thể nghi ngờ là chính mình mẫu thân càng ngày càng cổ quái tính tình cùng tâm tư. Từ Hưu Trinh biết biểu mọi cái này bà bà một chút đều không thích con dâu cùng Chu Lý giống nhau cao mày hắn trong lòng có chủ ý lại cũng e ngại này trung gian phức tạp quan hệ không tiện mở miệng nhịn một chút đi Chu Lý cuối cùng chỉ có thể nói như vậy chuyện này chỉ có hắn đại ca có thể làm được cái này chủ Từ Hưu Trinh nhớ tới chính mình ở Chu Lý nơi này ngồi nghiễm nhiên bị Vu Thị biết đến lời nói muốn sinh sự vì thế đứng dậy cáo tử Chu Lý tự mình đem hắn đưa đến cửa quả nhiên không ra dự kiến. Chính mình con dâu biểu ca đều lấy lòng chính mình con thứ hai tới tin tức, Vưu Thị nghe nói về sau, giận đỏ trong mắt. Đây là có ý tứ gì? Con dâu này rõ ràng là tính toán đem nhà mẹ để thế lực cắm vào đến bọn họ hộ quốc công trong vương phủ. Chỉ có thể nói nàng đại nhi tử mắt bị mù không nói, con thứ hai càng là mắt bị mù. Muốn kêu Chu lý lại đây hỏi chuyện, kết quả quản gia nói Chu lý đi ra cửa xử lý công sự. Vưu Thị càng muốn chuyện này càng không phải biện pháp, nếu là con dâu trở về nói. này trong Vương phủ tám phần muốn biến thiên. Bởi vậy, Vưu Thị vội vàng tu phong thư tử, đưa đi Ninh Viễn hồi phủ. Bởi vì phụng công bá phủ chính mình quay phá đem chính mình hố về sau, hiện tại cũng chỉ dư lại Ninh Viễn hồi phủ. Nói đến cái này Ninh Viễn hồi phủ, kỳ thật nhưng thật ra thiệt tình tưởng cùng Vưu Thị hòa hảo như lúc ban đầu. Bởi vì Chu Lệ cùng Lý Mẫn đều căn bản không có tâm tư cùng bọn họ Ninh Viễn hồi phủ hảo. Chu Thừa Mẫn nhận được Vưu Thị thư tử, cùng chính mình lao bà cùng Đại Nhi tử nói. Hộ Quốc Công Phủ Phu Nhân gửi thư nói là làm chúng ta qua đi một chuyến ôn chuyện. Phu Nhân nàng, gà đến Bắc Yến tới về sau, vẫn luôn là độc thân quả nhân, lẻ loi Hữu quạng, nhi tử con dâu không hiếu thuận, cũng là một kiện lao tới thê lương chuyện này. Chúng ta thân là Hộ Quốc Công Tông Tộc Người, là không thể đối này làm như không thấy. Triệu thị cùng Chu Vòm Trời đều gật đầu. Từng người đi ra cửa chuẩn bị ngựa xe khi, Chu Vòm Trời rốt cuộc tuổi trẻ, không quá hiểu biết vưu thị quá khứ, hỏi mẫu thân, Hộ Quốc Công Phủ Phu Nhân. thật là một người thân đều không có sao. Triệu Thị nói cho Nhi Tử, ngươi cái này đại bá mẫu, lại nói tiếp, thân thích nhưng thật ra một đống, chỉ là không quý trọng. Không quý trọng. Đối. Ngươi đại bá mẫu nhà mẹ đẻ, ở Giang Hoài là có tiếng một đại vọng tộc, nếu không, nàng kia muội tử như thế nào có thể bị chọn lựa vào cung lên làm nương nương đâu? Nhưng đại bá mẫu phụ thân trước kia không phải hộ quốc công cũ bộ sao? Hai sáu năm lâm buồn. Nói đến vưu Thị nhà mẹ đẻ người Vưu gia. là giang hoài một thế hệ có tiếng danh môn vọng tộc lại là lấy kinh thương cùng nghiên tu học vẫn là chủ cũng không làm chính trị không nhập ngũ viu thị phụ thân viu đạt duệ năm đó ở nhà đứng hàng thứ sáu là cái xấu hổ vị trí nửa vời, thượng có 5 cái huynh trưởng hạ có 8 đệ đệ tương đương nói nếu viu đạt duệ nghĩ ra đầu người mà nói bằng dựa vào trong nhà đứng hàng cùng với có như vậy nhiều xuất sắc huynh trưởng cùng với phía dưới nhất bang như hổ dình ngồi đệ đệ căn bản khó có thể tại gia tộc bộc lộ tài năng hơn nữa lúc ấy Vưu Đạt Duệ mẹ ruột không chỉ có xuất thân thấp hèn hạ, hơn nữa không được trong nhà nam nhân sủng ái, nói trắng ra là Vưu Đạt Duệ chính là cái con vợ lẽ, nói kế thừa Vưu gia gia sản hoàn toàn không trông cậy vào, dưới tình huống như thế, ở tòa nhà lớn chịu đủ khi dễ Vưu Đạt Duệ quyết định cùng cái này ra nhất đao lưỡng đoạn, bởi vậy đi lên Vưu gia nhất không cho phép con cháu nhóm đi con đường kia, tổng quân tham chính, nếu rời đi cái này ra, ở Vưu gia trưởng bối trước mặt Vương Tàn nhẫn lời nói, muốn biến thành Vưu gia đều ngưỡng mộ người. Vưu Đạt Duệ tổng quân sau, Dã tâm bừng bừng, lấy ra ở Vưu Gia Gia tới khi sở hữu bạc, hối lộ trong quân quan viên. Tiếp theo, hắn bị như nguyện điều tới rồi Bắc Yến hộ quốc công quân đội. Bởi vì Vưu Đạt Duệ biết, cả nước trong quân đội mặt, chỉ có hộ quốc công quân đội, vẫn luôn ở biên cương tác chiến, yêu cầu chân chính kiêu dung thiện chiến dũng sĩ. Tức là nói, trong quân đội tham ô hủ bại trình độ nhẹ nhất, hắn chỉ cần nỗ lực nói, sẽ có trở nên nổi bật cơ hội. Hắn ở hộ quốc công trong quân đội suốt phấn đấu 30 năm. Từ một cái bình thường quân nhân, tới rồi một cái tướng quân vị trí. Nữ nhi cũng là hắn một tay tài bồi bồi dưỡng đại. Không giống nhà khác dưỡng nữ nhi đem nữ nhi khóa ở tòa nhà lớn nhị môn không mại, giáo nữ hồng nhận mấy chữ. Đối, đây là giống nhau gia đình giàu có giáo nữ nhi cách làm, nhưng không phải hắn vưu đạt Duệ mục đích. Chớ quên, hắn vưu đạt Duệ đã từng là ở vưu trong nhà buông tha mạnh miệng, phải làm đến, làm vưu thị đại gia tộc chiêm ngưỡng nông nỗi. Chỉ là tướng quân mà thôi thân phận kỳ thật còn không đến có thể làm Viu ra nhìn với con mắt khác nông nỗi. Bởi vì Viu ra ở thật lâu thật lâu trước kia, đã ra quá làm được tướng quân con cháu. Hơn nữa, Viu ra cho rằng, quên quan, ở quân đội giống nhau là thập phần dễ dàng, có thể làm đến sự tình. Viu ra tại đại khí thô, mới không cho rằng cái này tướng quân có gì đặc biệt hơn người. Viu đạt dễ biết, chính mình ở trong quân đội, nhiều nhất chỉ có thể là lên tới tướng quân, tưởng lại tiến thêm một bước, cơ hội là so lên trời đều khó sự. muốn bài trừ cái này thân phận lại tiến thêm một bước duy độc dưới gối cái này nữ nhi có thể lợi dụng hắn ra tâm bừng bừng toàn hệ ở cái này nữ nhi trên người vì thế hắn khổ phí tâm cơ không giống người bình thường ra như vậy dưỡng nữ nhi biết hộ quốc công thói quen đem chính mình nhi tử từ nhỏ đưa tới quân doanh dưỡng về sau hắn giống nhau đem chính mình nữ nhi từ nhỏ đưa tới quân doanh hôn đại tuy rằng nói nữ tử ở trong quân đội thân phận xấu hổ Giống nhau phụ nữ nhà lành cũng không có khả năng dễ dàng bước vào quân doanh như vậy địa phương. Nhưng là, vưu Đạt Duệ là cái tướng quân, mang chính mình nữ nhi ở quân doanh sinh hoạt tập võ, lại là dư giả, căn bản không cần lo lắng nữ nhi sẽ ở trong quân đội chịu người khi dễ. Ở hắn như vậy cố ý tài bồi dưới, vưu Thị sẽ không nữ hồng, lại là tinh thông thuật cưỡi ngựa, ở quân doanh trưởng thành xa gần nổi tiếng một đoá anh hoa, giành được hộ quốc công phụ tử chú ý. vưu Thị cùng hoài thành công. thật có thể nói là là ở quân doanh thanh mai trúc mã như vậy cùng với lên kia cảm tình tự nhiên là sau lại nhà ai bà mối tưởng cắm một chân đều không làm nên chuyện gì nói đến nơi này triệu thị khoe miệng nhịn không được lộ ra một tia trào phúng đại khái cũng chỉ có các ngươi này đó không biết nội tình cho rằng vưu thị cùng trong nhà nàng người có bao nhiêu đơn thuần đối với hộ quốc công là trung thành và tận tâm lương thần mà thôi kỳ thật bọn họ một nhà sáng sớm tiếp cận hộ quốc công sớm chôn xuống thâm trầm tâm cơ cùng to lớn dạ tâm Hộ quốc công không biết sao. Chu vòm trời thực giật mình hỏi. Tưởng hộ quốc công như vậy người thông minh, không có khả năng hoàn toàn không biết tình huống. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mưu thị lúc trước lớn lên cũng là một chi sa gần nổi tiếng hoa nhi, lại nói là từ nhỏ thanh mai trúc mã, chờ hộ quốc công ý thức được điểm này thời điểm, phát hiện đã mượn rồi, thượng mỹ nhân bấy giờ. Lại có đi, cái này vưu đặt duệ, bất quá cũng là cùng chính mình người trong nhà đánh cuộc một hơi, cũng không cái khác. Cho nên, Hộ quốc công suy xét đến cuối cùng, vẫn là đem nữ nhân này cấp cưới. Triệu Thị nói, nếu chuyện này như vậy xong rồi cũng liền xong rồi. Nhưng vấn đề là, Vưu đạt duệ ra này khẩu hận dối là có thể nhắm mắt Quy Thiên, nhưng là, chưa từng có suy xét đến chính mình nữ nhi nỗi lo về sau. Vưu Thị gả tiến hộ quốc công phủ về sau, chờ đến phụ thân vừa chết, phát hiện chính mình nguyên lai lẻ loi hiệu quạng. Thử hỏi, cái nào gia đình giàu có nữ chủ tử, không đều là muốn dựa vào chính mình nhà mẹ để người chống lương tới. nếu không như thế nào ở nhà chồng ổn định chính mình vị trí đến nói viu thị cùng viu đạt duệ giống nhau có tiểu cường giao tranh tinh thần muốn đạt tới mục đích liền phi đạt tới mục đích không thể đầu tiên nàng trước cấp hoài thành công nỗ lực sinh nhi tử dưỡng nhi tử tiếp theo nàng bắt đầu liên hệ phụ thân bên kia nhà mẹ để người tìm kiếm trợ giúp vốn dĩ nàng cho rằng lấy nàng hộ quốc công phủ phu nhân thân phận lại trở lại viu gia nói nhất định là đã chịu viu ra từ trên xuống dưới đấu kỵ cùng hâm mộ nào biết đâu rằng Cái này vưu gia so nàng cùng nàng phụ thân trong tưởng tượng, còn muốn có thấy xa. Vậy ngăn một câu, vưu người nhà cho rằng hai trà con này làng đốc. Như thế nào, hộ quốc công phủ phu nhân thực ghê gớm sao? Ai không biết, hộ quốc công là đại minh hoàng đế cái đinh trong mắt tới, tùy thời sẽ bị hoàng đế tịch thu tài sản và giết cả nhà. Vưu gia ước gì chưa từng có quá như vậy con cháu tồn tại quá, sợ bị dính lên không cần thiết phiền thoái. Bởi vậy đã sớm đối ngoại thanh minh, chính mình cùng vưu đạt duệ không hề quan hệ. vưu thị tưởng hồi phụ thân gia tộc thăm người thân căn bản không có trông cậy vào viu ra căn bản không tiếp thu nàng tồn tại lúc này vưu thị mới biết được chính mình phụ thân cơ hồ là dọn cục đá tạm chính mình chân đem nàng cung cấp hại khổ nhưng chuyện tới hiện giờ nàng càng không thể nói là cùng hộ quốc công nháo mâu thuẫn không nàng ăn mặc chi phí tôn quý thân phận đều là hộ quốc công cấp nàng chỉ có thể là tiếp tục ôm chặt hộ quốc công này cây đại thụ làm chính mình có thể thoải mái mà sinh hoạt chính là nàng không thể chỉ dựa vào hộ quốc công bởi vì nam nhân tâm đều là không đáng tin nàng ở cổ đại mưa dầm thấm đất như vậy nhiều gia đình cái nào nam nhân tâm thật sự có thể là đáng tin cậy đâu muốn nói hoài thành công dù sao cũng là thanh mai trúc mã cảm tình đối đãi vưu thị thật là hảo vô cùng vưu thị ngay từ đầu cũng là dùng sức tưởng định bợ hộ quốc công củng cố chính mình địa vị phải nói nàng vẫn là man may mắn ở phía sau tới căn cứ phụ thân một ít lưu lại bút ký Tìm được rồi một cái năm đó cùng nàng phụ thân một khối từ Vưu Thị gia tộc ra tới huynh đệ. Cái kia huynh đệ rời đi Vưu ra lúc sau, hôn đến xa không có Vưu Đạt rồi Hảo, nhưng là, giống nhau có cái nữ nhi. Bởi vậy, sau lại Dung Phi, Vưu Thị từ chính mình nhà mẹ đẻ đào ra cái này tỉ muội đi vào kinh sư chính trị sân khấu. Chu vòm trời kỳ thật tưởng không quá minh bạch, lấy Vưu Thị một nữ tử, chẳng lẽ là muốn làm nữ hoàng đế. Thanh thật ở hộ quốc công phủ giúp chồng dạy con, không phải khá tốt sao? Khả năng cùng nàng chết đi cha giống nhau, trong lòng chôn một ngụm đoán khí đi. Ở view ra nơi đó triệu kia khẩu đoán khí, vẫn luôn không được giải, luôn muốn chính mình nào một ngày, có thể biến thành làm khắp thiên hạ đều kính trọng nữ tử. Bởi vậy, nàng thật là hạ không ít công phu. Triệu thị nói lời này là chỉ view thị bình thường đều rất có thể trang. Hơn nữa, loại này trang, trước kia có thể đem chính mình giã tâm đều trang đến ai đều nhìn không ra tới, đến ích với view thị ở hộ quốc công phủ được trời ưu ái vị trí. không có nảy nàng nữ tử cùng Vưu Thị tranh. Hết thảy vạch trần, đều ở chỗ Lý Mẫn đi vào hộ quốc công phủ về sau. Nhớ rõ Vưu Thị lúc ấy, chỉ cảm thấy cái này con dâu, nhiều nhất còn không phải là một cái thượng thư phủ ai cũng không đau nhị tiểu thư, đi vào hộ quốc công phủ về sau không được đều ngoan ngoan nghe nàng. Chính là, Lý Mẫn trí tuệ, tài hoa, dần dần hiển lộ ra tới lúc sau, Vưu Thị cảm thấy nguy cơ. Vưu Thị vì đả kích cái này con dâu. Bảo đảm hộ quốc công phủ chính mình độc nhất vô nhị vị trí, bởi vậy dùng ra sở hữu gia đình giàu có bà bà quen dùng hơn nữa dùng được nhất chiêu, làm nhi tử lại nạp tiếp. Nào biết đâu rằng, Lý Mẫn sau khi chết đều không phải phạm. Triệu thị như vậy cười lạnh, nàng chính mình đều không chuẩn chính mình trượng phu nạp tiếp, kết quả, một hai phải nhi tử nạp tiếp. Này nói đến thiên hạ, người trong thiên hạ đều không được biết nàng dạ tâm. Có thể thấy được, nàng đây là cùng đường. Đi bước một, đi đến hiện tại, nàng là đứng ở huyền nhai bên cạnh. Chu vòm chơi hỏi, chúng ta đây hiện tại đi gặp hộ quốc công phủ phu nhân, vì chính là cái gì? Cha ngươi không phải nói sao? Giúp nàng một phen, nếu có chỗ lợi như vớt, cớ sao mà không làm? Chu Lý nhận được tiền báo, nói là chính mình mẫu thân tìm linh viễn hầu phủ một nhà lại đây ôn chuyện thời điểm, chính mình buổi sáng đã là theo đuôi từ hưu trinh ra tới, đến bên ngoài đi bộ. Bởi vì về cơ bản có thể dự tính đến, mẫu thân nếu biết hắn cùng từ hưu trinh ở một khối, tám phần sẽ tìm hắn làm khó dễ. Đối chính mình đại tẩu Lý mẫn cái nhìn, chu Lý vẫn luôn là đứng ở ca tẩu bên kia, cùng Vưu Thị là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đặc biệt đến sau lại, đi qua chính mình đại ca bái kết huynh đệ hứa Vân Phi vạch trần về sau, hán tựa hồ có thể hơi chút lý giải Vưu Thị về điểm này tính tình là chuyện như thế nào. Đơn giản một câu nói, Vưu Thị không có cảm giác an toàn. Vưu Thị thân là tinh Vương Phi, có hộ quốc công cường đại quân đội bảo hộ, như thế nào sẽ không có cảm giác an toàn đâu. Là... Nếu vưu thị là bình thường an phận thủ thường nữ tử, cảm giác an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng vưu thị không nghĩ muốn, nàng nhân sinh mục đích không phải cái này. Chu thừa mẫn, triệu thị, chu vòm trời ngồi ở vưu thị trong viện. Vưu thị đối bọn họ nói, bổn phi nhận được tin tức, nói là vương gia quá mấy ngày, sẽ mang một nhà ba người, trở lại Yến Đô. Một nhà ba người. Chu thừa mẫn đám người, dư vị vưu thị trong miệng cái này ý vị sâu xa chữ. Nàng sinh sản kỳ mau tới rồi. Vưu Thị như là thập phần nhàn nhã cùng đạm nhiên mà nói lời này. Triệu Thị liếc nàng một chút, có thể tưởng tượng nàng sâu trong nội tâm cấp tốc bành trướng kế hoạch. Lý Mẫn đứa nhỏ này sinh hạ tới, ai dưỡng là cái vấn đề lớn, là cái chí mạng vấn đề. Lúc trước Vưu Thị sai rồi nhất chiêu, làm vương ma ma cho nàng mang hải tử. Hiện tại Vưu Thị ăn tới rồi cái này đau khổ, nàng muốn ăn miếng trả miếng. Chu Thừa Mẫn thử hỏi nàng ý tưởng, Tĩnh Vương phi là tưởng như thế nào ăn bài. nàng thân mình cũng không phải thực tốt, theo bổn phi biết đến là nàng thân mình có nàng ở Cao ti quốc thân nhân bên kia tật xấu, cho nên sinh sản qua đi, sợ là vô pháp tự mình nuôi nấng đứa nhỏ này. bổn phi liền tưởng, Thính vương phi là tưởng tự mình nuôi nấng tôn tử sao? nói như vậy, con dâu hậu sản vô pháp gánh vác khởi dưỡng dục hải tử trách nhiệm, từ bà bà tiếp nhận là đương nhân sự. bổn phi đây cũng là vì nàng suy nghĩ, huống hồ trừ bỏ bổn phi. có ai có thể gánh vác khởi cái này trọng trách đâu Vưu thị như vậy ngăn minh thái độ ninh viễn hầu phủ người đều nghe minh bạch chu thừa mẫn đứng dậy tỏ thái độ việc này sự tình quan hộ quốc công phủ tương lai thân là hộ quốc công tông tộc một viên thần chờ bụng làm dạ chịu nhất định phải lực khuyên hộ quốc công thận trọng đối đại việc này viu thị ánh mắt ngó quá bọn họ toàn ra một vòng yến đô càng ngày càng gần lý mẫn đến qua yến đô bởi vậy đã không có lần đầu tiên đi trước cái loại này hưng phấn ngược lại là lý lão lão nhân ra đối với bất luận cái gì lần đầu nhìn thấy đồ vật đều là thập phần cảm thấy hứng thú tỏ vẻ ra mười phần lòng hiếu kỳ kim mao tới tựa hồ là tăng lên loại này hương phấn cảm bởi vì lý mẫn mang thai quan hệ kim mao không cho tiếp cận chính mình vẫn luôn thích nhất nữ chủ nhân chỉ có thể cùng mới tới lao nhân ra chơi tiếp nghe lý lao trên người mùi vị kim mao nhạy bén mà nghe thấy được một tia cùng nữ chủ tử trên người cơ hồ giống nhau như lúc mùi vị bởi vậy tò mò hai chỉ mắt chó hạt trâu Bắt đầu theo đuôi Lý Lao từ từ xoay, sau đó, thậm chí lại lần nữa đem chính mình chủ tử quên mất, chỉ đi theo Lý Lao, biến thành Lý Lao trùng theo đuôi. Lý Lao thích động vật, bình thường chính mình trụ thời điểm, cũng là thích dưỡng chút miêu cẩu linh tinh sùng vật, đối với đùa bỡn Kim Mao tới nói, một chút đều không phải vấn đề. Đương rất nhiều người nhìn đến, Lý Lao đem Kim Mao huấn đến nắm chảo, ngồi xuống ngồi, cậu nha ngậm chậu cơm tử đi theo những người khác mặt sau ở đóng quân quân doanh xếp hàng ăn cơm khi, một đám. Đối với lao nhân này ra, chỉ có thể càng thêm lộ ra sâu không lường được kính sợ. Công tôn lương sinh cùng từ Yến Đô ra tới hội hợp đồng hương nhạc đông càng sóng vai đứng ở một hối. Hai cái mưu sĩ nhìn ra xa kim mau ở lý lao phía sau nhắm mắt theo đuôi thân ảnh, đều có vẻ như suy tư gì. Vị này chính là vương phi mang về tới tổ phụ. Nhạc đông càng hỏi. Đúng vậy. Công tôn lương sinh đáp. Nhạc đông càng nắm lên chính mình cầm một rốn tiểu dâu dê, xem ra là cái thực ghê gớm lao tiên sinh. không biết sư tử chỗ nào, mặc kệ như thế nào, là cao ti người trong nước cùng kinh sư vị kia đều đối lý lao tiên sinh thập phần cảm thấy hứng thú. công tôn lương sinh thấp giọng nói cho đồng hương một đường tới tình huống. nhạc đông càng đồng thời nói lên bọn họ rời đi yến đô thời điểm, yến đô phát sinh sự tình, chủ yếu là quận chúa tâm tình không tốt lắm, mà phu nhân, tựa hồ đã xuống tay an bài khởi vương phi đại sản sự. con dâu muốn sinh sản, làm bà bà không nhọc lòng nói, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Vưu Thị làm như vậy, phải nói là phù hợp lý do. Nhưng ai sẽ không biết, Vưu Thị trong lòng tính toán khẳng định không chỉ như vậy. Cùng ninh viễn hầu phủ người ở một khối. Đúng vậy. Nhạc đông càng thấp vừa nói, nhị thiếu ra cũng biết chuyện này nhi. Nửa ngày không có ngôn ngữ. Công tôn lương sinh nghe đến đây, cũng không cấm xoay người, vào lều trại nội. Đêm nay là cuối cùng một đêm ở hiến đô bên ngoài đóng quân qua đêm. Lý mẫn nhìn ra ra cùng kim Mao chọc cười cảnh tượng. không khỏi là nhớ tới phía trước cùng Kim Mao tranh giành tình cảm quá tiểu Bạch Lang, Bạch Hào từ lúc ấy khởi, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Cái này làm cho nàng trong lòng nhiều một tia treo. Tổng cảm thấy này Bạch Hào, sẽ không thật là bại bởi kia chỉ độc ra. Sớm biết rằng, hỏi một chút cao ti quốc cái kia kiêu ngạo đến giống khổng tức giống nhau nam nhân, có biết hay không độc ra ở đâu. Kim Mao chú ý tới ánh mắt của nàng, bất mãn mà ngao một tiếng. Lý Lao cười ha ha, đối với cháu gái nói, như thế nào? Tâm tư tư mà suy nghĩ ai? Chọc đến nó đều bực bội. Có thể tưởng cái gì? Lý Mẫn lười biếng mà kéo chân đem chính mình chân cuốn một quyển, nói, nó là nó, cái khác là cái khác. Nó nếu là tưởng không rõ điểm này, đều là không tiến bộ. Như thế khắc sâu tiếng người, khẳng định một con cậu là nghe không rõ. Kim Mao chỉ bực bội kia chỉ chán ghét tiểu lang, như toan cấp đi nó nữ chủ tử tâm, thực đáng giận. Hồ Thị nhấc lên lều chạy màn tre, đi vào tới, hướng Lý Mẫn một hành lễ, nói, hai cái tiểu thư đều đói bụng vâng theo vương phi mệnh lệnh cấp hai vị tiểu thư uy sữa bò kết quả đêm nay không biết có phải hay không thời tiết không tốt duyên cớ hai cái tiểu thư đều phun ra nãi. hồi minh thân mình so với lý hoánh tiểu nữ nhi muốn càng suy yếu một ít dù sao cũng là ở cực nguy hiểm dưới tình huống sinh ra hải tử hồi minh ở trong hoàng cung thời điểm có thuộc phi tìm tới bà vú uy người nãi, nhưng thật ra không có gì vấn đề ở trên thuyền thời điểm bởi vì bọn họ trước đó có chuẩn bị đồng dạng tìm một cái bà vú lên thuyền vẫn luôn cấp này hai đứa nhỏ nuôi nấng người mãi vấn đề ra ở sáng nay thượng cái kia bà vũ thụ hàn phát sốt người này mãi liền không thể uy vì thế trong quân đội phái ra nhân thủ ở bên đường nông thôn tìm bà vũ. chính là trời ra rét thật đúng là không tốt lắm tìm chỉ có thể miễn cưỡng tìm được rồi một đầu bỏ sữa trước cấp hai đứa nhỏ trước thử uy sữa bò sữa bò khẳng định không thể so người mãi Hai đứa nhỏ đều là vừa lúc sinh ra không lâu tự tử trong bụng mẹ đã tương đối kiểu khí, thói quen không được sữa bỏ mùi tanh nhi. Từ giữa trưa lần đầu tiên uy phun mãi về sau, này hai hải tử từ giữa chưa đói tới rồi hiện tại. Còn như vậy đi xuống, tám phần là không thành. Lý Mẫn cùng Lý Lao đúng rồi hạ mắt, nói đến có thể uy nại nữ nhân. Ở cái này địa phương, có sắn liền có một cái. Cấp Tam Vương Phi đưa đi cành, Tam Vương Phi uống lên sao? Lý Mẫn hỏi. Hồ Thị đáp sáng nay thượng. vương phi khiến cho nô tỷ cấp tam vương phi đưa canh chính là tam vương phi không chịu uống lý oánh là sinh mổ vốn là sơ nhũ tương đối khó khăn hơn nữa lý oánh nhận định chính mình là sống trong nhung lụa đại tiểu thư ở cổ đại phú quý nhân ra nữ nhân là không cần nuôi nâng chính mình tiểu hải tử đó là đê tiện người làm sự tình lý oánh không ngoại lệ tuyệt đối không làm loại này phạm tiện sự tình, tình nguyện làm chính mình nữ nhi đói chết cũng không minh mãi như vậy mẫu thân đích xác kỳ ba lý mẫn biết muốn cho loại người này đi vào khuôn khổ trừ phi thấy huyết thấy nước mắt cái gọi là không thấy quan tài không đổ lệ xem lý mẫn muốn đứng dậy hô thị vội vàng đi ra phía trước ngân lý Lão khoanh tay đi theo lý mẫn phía sau đi xem náo nhiệt kim lao càng là đi theo bọn họ tổ tôn hai người mặt sau đương bảo tiêu lý ánh ngủ ở lều trại vẫn luôn lăn qua lột lại không có cách nào đã đói bụng nói đến hôm nay từ nàng nữ nhi không có lại uống về sau lý mẫn cũng chỉ làm nàng ăn canh may nàng hỏa nhãn kim tinh Liếc mắt một cái thức xuyên cái này nhị tỷ âm ưu quỷ kế, muốn nàng Lý Oánh Phạm tiện đương bà Vũ, cũng chỉ có hận nàng tận xương Lý Mẫn có thể làm được sự. Nàng nữ nhi có đói bụng không, các nàng chính mình giải quyết, tìm nàng Lý Oánh Phạm tiện. Hử, không có cửa đâu. Liêu xanh nghe được hướng nơi này tới tiếng bước chân, một bước vọt tới Lý Oánh bên hai, khẩn trương mà nói, "Tới." Lý Oánh bôi qua thân, nói, nói buồn phi ngủ. Liêu xanh nghe lời, tới rồi cửa, tính toán ngăn đón Lý Mẫn bọn họ tiến vào. Kết quả Mới vừa đi tới cửa khi, Hồ thị một phen như giống nhau sức lực, không cần tốn nhiều sức đem nàng đẩy đến trong một góc. Liêu xanh cái loại này tiểu nha đầu, làm sao có thể cùng Hồ thị loại này hạ quá điển trải qua vô số cu ly nữ nhân so. Lý Mẫn Tiến quân thần tốc, tới rồi lý vén mép giường, nói, đem "Tam Vương phi nâng dậy tới. Tam Vương phi này bệnh đến độ sắp chết, không rót thuốc chỉ sợ là sống không lâu. Bổn phi cùng Tam Vương phi tỉnh cùng tỉ muội, cũng không thể trơ mắt xem Tam Vương phi đã chết." Lý ánh nghe nàng lời này, mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng vừa định xoay người tức giận mắng nàng nào biết lý mẫn mang theo bốn cái khổng võ hữu lực bà tử lại đây hai cái bắt lấy nàng thân mình một cái bắt lấy nàng đầu một cái bẻ ra miệng nàng bất chấp tất cả lý hoánh một câu đều không kịp phun ra cái âm bị người nhanh như chớp thẳng tới một chén thuốc sữa canh bị rót canh lý hoánh bắt lấy ván dường tưởng không lưng moi chính mình đầu lưỡi đem nước canh nổ ra lý mẫn thanh âm lạnh như băng mà văng lên hôm nay nếu tam vương phi không thấy hảo liền cấp bổn phi rót, rót đến làm tốt ngăn. ở đây mọi người hưởng ứng lý mẫn mệnh lệnh là vương phi liêu xanh chỉ có thể tránh ở lều trại trong một góc run. lý hoành càng là phi đầu tán phát, ngẩng đầu đối với lý mẫn giận mắt trừng mắt nhị tỷ ngươi tưởng nhục nhã ta cũng không cần phải dùng chiêu này nhục nhã. lý mẫn lười đến cùng loại này vô nhân tính nữ nhân cái cỏ Tìm trương ghế dựa ngồi chờ lý hoành sẵn mãi. không bao lâu lý đại phu tự mình khai thuốc sữa canh nói như thế nào. cái kia hiệu quả khẳng định là dựng xào thấy bóng lý oanh chính mình đều cảm giác có thứ gì mau chảy ra bên ngoài cơ thể thật là đáng sợ nàng cái này nhị tỷ lý oanh dùng sức tưởng đem vài thứ kia lùi về đi chính là tự nhiên nhân thể phản ứng nơi nào là nàng có thể thao tác thấy rõ ràng sản phụ có mãi về sau hồ thị đối lý mẫn một hành lễ tam vương phi có nãi. đi đem hải tử ôm lại đây lý mẫn nói một cái hải tử hút một bên mãi lý mẫn là thực công bằng hai hải tử sao Lại nói tiếp, đều là cùng Lý Hoành mới là có chân chính huyết mạch quan hệ thân nhân. Lý Hoành chết sống không phải phạm, chính là mấy cái bà tử đẹ nặng nàng. Nàng liêu mạng thét trói thai, thanh âm kia, lại không thắng nổi hai cái đói đến chết khiếp hoa hoa khóc lớn hải tử. Ăn đến người mãi hai đứa nhỏ quả nhiên là không khóc không náo loạn. Lý Hoành trước mắt nhục nhãm mà sủi lơ ở trên giường.